Thưa ông. tôi gọi đây là một câu hỏi hóc búa ông nassim taleb một giáo sư toán học chuyên ngành tài chính rất nổi tiếng với cuốn sách tựa đề là thiên nga đen một cuốn sách nói về các nguy cơ tiềm tàng có thể xảy đến mà chúng ta lại thường phớt lờ đã gọi những yếu tố bất ngờ đó là thiên nga đen trước kia cả thế giới ai cũng nghĩ rằng mọi con thiên nga đều có lông màu trắng chẳng bao giờ có thiên nga đen nhưng rồi các nhà khoa học đã phát hiện thiên nga đen sống ở úc châu đó là lý do vì sao mà nassim taleb đặt tên cho các sự kiện bất ngờ xảy đến là thiên nga đen nhưng câu hỏi chết tiệt đó khiến cho tôi muốn làm rõ vấn đề này làm sao chúng ta chắc chắn được cái công ty mà chúng ta định mua cổ phiếu sẽ không bỗng nhiên từ thiên nga trắng biến thành thiên nga đen tôi cho rằng câu trả lời đã hàm chứa ngay trong câu hỏi rồi ông tanneth người viết cuốn thiên nga đen khẳng định rằng một công ty mà mọi số liệu đều tuyệt vời cũng luôn có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng mà chẳng có lý do nào để giải thích được warren buffett và charlie munger thường đưa ra các quyết định đúng đắn vì họ là mẫu người thường có những quyết định cực kỳ hợp lý Trong một bức thư viết năm 1990, ông Buffett nói rằng sự lạc quan khiến cho người mua cổ phiếu mất đi những quyết định hợp lý. Nói một cách khác, dù có một công ty chín năm liền có chỉ số tăng trưởng tuyệt vời, những người mua hàng lý trí vẫn khăng khăng chỉ mua khi có giá hợp lý mà thôi, còn không họ sẽ không mua. Trong khi đó, những người đưa ra quyết định không dựa trên lý trí không chỉ mong tiếp nhận toàn tin tốt, mà lại còn chấp nhận mua với giá cao và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có hiện tượng thiên ai đen xảy ra. Khi hiện tượng đó xảy ra, họ sẽ mất tiền. Vì vậy, nếu mà muốn mua tích trữ cổ phiếu và vẫn cân nhắc đến hiện tượng thiên nga đen của ông Taleb, chúng ta chỉ mua với biên độ an toàn lớn. Muốn có mức giá nằm trong biên độ an toàn MOS, ta cần tính được giá trị thực của công ty ta đang nhắm tới. Thực ra, phương pháp của tôi không hoàn toàn dựa vào các số liệu của năm cũ hoặc nhận xét của các chuyên gia. Chúng ta xác định giá trị thật sticker price dựa vào cách nhìn nhận của chúng ta về công ty cần mua. Dĩ nhiên, chúng ta cần tham khảo các dữ liệu về tình hình làm ăn trong quá khứ. Nhưng chủ yếu ta nhìn về tương lai, cũng giống như khi lái xe ô tô, bạn phải nhìn kính chiếu hậu, nhưng để lái xe, mắt bạn chủ yếu phải nhìn về phía trước thôi, vì bạn muốn tiến lên. Khi tôi và bạn mua tích trữ một công ty, chúng ta nhìn về tương lai xa của nó. Thông thường cổ phiếu mà chúng ta mua được là những cổ phiếu mà nhóm các tay to mặt lớn nhả ra khi thị trường biến động xấu. Để có thể mua khi họ đang bán đổ bán tháo đòi hỏi một sự tự tin ở tầm cao và chỉ có những người thực sự hiểu rõ về công ty thì mới dám can đảm thực hiện. bạn phải hiểu thực rõ món hàng mà bạn muốn mua. Tôi cần giải thích thêm vài dòng về hiểu thực rõ món hàng bạn muốn mua. Có nghĩa là bạn phải hiểu rõ đến mức bạn rất vui sướng nắm giữ cổ phiếu của công ty này suốt 10 năm, cho dù không có ý tồn tại thị trường chứng khoán và thanh khoản trong suốt 10 năm này. Ý tôi là bạn phải hiểu thật rõ về công ty đó đến nỗi khi vừa có được giá tốt ở biên độ an toàn, giá MOS đầu tiên, bạn muốn đổ tiền mua hết cả công ty và mua với niềm vui sướng khôn cùng. và nó cũng có nghĩa là bạn hiểu đến mức không để bị lừa mua hớ một công ty tồi và bạn có thể tránh hầu hết các quả lừa bằng cách chọn mặt gửi vàng hãy tìm hiểu vị ceo đang điều hành công ty nếu có gì đó khiến bạn không tin vị ceo này đừng đầu tư vào đó để tôi kể cho bạn nghe những chuyện mà tôi biết để bạn lưu tâm hơn về việc chọn mặt gửi vàng khi mua cổ phiếu thứ nhất bạn có biết là công ty engine một công ty lớn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp năng lượng có trụ sở tại texas Giai đoạn cuối những năm 1990, cổ phiếu của công ty này từng có thời điểm đền cao chót vót, và nó còn vươn xa từ nước Mỹ ra các châu lục khác. Nhưng thực sự tôi không biết công ty này kiếm tiền ra sao, và các thông tin về nó khá là mù mờ. Hồi đó tôi không mua cổ phiếu của Enron. sau này các vụ bê bối của Enron dần bị phanh phui đến 2007 thì công ty này phá sản. Nếu bạn không hiểu, bạn không đầu tư, hết chuyện. hai, Một công ty khác là WorldCom hoạt động về lĩnh vực viễn thông. Bạn có rành về lĩnh vực này không? bạn có biết tay CEO của One.com là kẻ vung tiền như nước là một tay chơi thứ thì không năm 2002 công ty này rơi vào tình trạng khốn khó bị phá sản sau những scandal tài chính này nhé nếu CEO vung tiền xe lâu đài của riêng hắn ta hãy chạy và né thật ra ba rồi nữa tôi sẽ kể bạn nghe về ba công ty hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực bất động sản là Countrywide Ngân hàng Washington Mutual Mae. khoảng đầu những năm 2000, nghìn giá cổ phiếu của cả ba công ty này vì các chỉ số phân tích của tôi cho thấy giá của cổ phiếu và tổng tài sản ba công ty này đang rất rõ hiện tượng bong bóng. thời điểm đó tôi cho rằng giá cổ phiếu của các công ty bất động sản rất ảo do có hiện tượng bong bóng. ông robert Schiller, người mà chúng ta đã lấy biểu đồ để phân tích trong sách này hồi đó cũng có quan điểm hết sức quan ngại về countrywide và hai công ty kia. ngoài ra tôi còn biết hàng chục chuyên gia cổ phiếu có cùng suy nghĩ với tôi và ông Schiller. Tôi còn đoán đang tới năm 2000 thì ba công ty này sẽ khốn khổ và dĩ nhiên là không nên mua bong bóng mà nếu đang giữ chúng thì phải bán ngay. À còn thêm một chuyện này nữa mấy ông sếp của Countryside đã bán đổ bán tháo cổ phiếu của Countrywide mà họ đang có như thể ngày mai là nó phá sản vậy và họ đã đúng phải không? bốn Ví dụ cuối cùng là công ty bảo hiểm AIG Ông Warren Buffett rất tranh về lĩnh vực bảo hiểm nhưng ông ta nhất định không mua cổ phiếu của AIG Dù nó từng nổi đình nổi đám Cái tên AIG từng được quảng cáo Trên áo thi đấu của đội bóng Manchester United Và dĩ nhiên chi phí marketing này Có phải tốn hàng tỷ đô la Nó như thế để bạn mường tượng Rằng AIG rất có thể Có thế lực vào khoảng thời gian hoàng kim của nó Nhưng AIG đã phải ra thải Cả người sáng lập lẫn chủ tịch của mình Bạn hãy nhớ điều này nhé Đó là không cần biết Các lý do ẩn phía sau thế nào Việc công ty sa thải CEO và chủ tịch là một mối lo ngại cho người mua cổ phiếu Và dĩ nhiên bạn không hiểu gì về những người mới Thì đừng mua vì chẳng biết là họ sẽ đưa công ty về đâu Mà AIG kinh doanh theo hình thức chứng khoán phái sinh trong bảo hiểm Dựa trên hoạt động thế chấp Mà tôi thì chưa tìm ra cách đánh giá những rủi ro của dạng kinh doanh này Mà quỳ quái làm sao AIG lại bổ nhiệm một tay cũng chả rành về lĩnh vực này làm CEO mới Nhưng tiền đây tôi cũng khuyên bạn Rằng đừng mở công ty về lĩnh vực không phải sở trường của mình Và dĩ nhiên tôi cũng nhắc nhở ai đầu tư cổ phiếu. Đừng mua cổ phiếu của công ty mà CEO không trành về lĩnh vực kinh doanh của công ty. Đọc tới đây bạn có thấy nản không? Bạn có nghĩ là sao mà phải tìm hiểu nhiều thứ trước khi đầu tư như vậy nhỉ? Nếu bạn tham khảo ý kiến của những người kỳ cựu trong lĩnh vực cổ phiếu, một số sẽ khuyên bạn đừng dính vào vì sẽ nhức đầu lắm. Một số người khi chưa còn hỏi chuyên gia thì đã tự thấy mệt mỏi và không muốn kiểm soát tài chính của mình. Bạn có thể không nghĩ rằng lựa chọn thay thế tốt nhất bạn đang có. tức là mua cả thị trường bằng cách đầu tư vào quỹ chỉ số. Thí dụ, quỹ ETFs có thể là một lựa chọn tồi trong gần một nửa thế kỷ trước, nhưng nhiều người trong các bạn biết mà vẫn làm vì sợ mắc sai lầm, tôi thông cảm với họ. Đầu tư cổ phiếu cũng giống như lái xe hơi vậy. Mỗi năm có 50.000 người tử vong vì tai nạn xe hơi trên toàn nước Mỹ, nhưng bạn có vì thế mà chấm dứt việc đi xe hơi vì cho rằng có nguy hiểm khi đi xe hơi không? Thực tế là chẳng ai làm vậy, chúng ta vẫn chạy xe hàng ngày và để tai nạn không xảy đến. Bạn học lái xe trong những con phố nhỏ và chỉ lái ra đường cao tốc khi đã lái tương đối ngon lành. Chắc chắn rồi, bạn cũng có một vài vụ va quẹt, nhưng nó đã giúp bạn trở thành những tài xế vững vàng, và sẽ sớm thôi lái xe không còn là điều gì đó đáng sợ và đầy rủi ra nữa. Tôi đã bị một cái cây quật vào xe vào tuần trước. Tôi đã học được bài học rằng trên đường cũng có thể xuất hiện cành cây, giờ tôi cẩn thận hơn với cây cối khi tôi lái xe ở trên đường. Bạn đã nắm được vấn đề rồi chứ. Những người đã mua cổ phiếu của Countrywide với cái giá bong bóng, thì cũng chẳng khác nào là ngồi trên một chiếc taxi của một tài xế say rượu mà lại không có bằng lái còn nếu bạn tìm hiểu về công ty bạn muốn đầu tư đọc về lĩnh vực mà nó đang kinh doanh tìm hiểu xem nó có con hào kinh tế và vững chắc hay không ceo của nó có phải người bạn có thể đặt niềm tin hay không thì xem như bạn đang học lái xe để tự mình điều khiển xe cộ cùng đi trên một tuyến đường nhưng có người đến nơi an toàn kẻ thì sức đầu mẻ tráng và đầu tư chứng khoán cũng thế những người hiểu biết về nó Khi kiếm được hàng triệu đô la, còn những người không chuẩn bị kiến thức thì lại trắng tay. Việc xác định mục tiêu của đầu tư cũng giống như xác định trong bạn muốn lái xe đến địa điểm nào. Và suốt đoạn đường đó, bạn sẽ an toàn nếu lái với tốc độ xử lý được, né tránh các tình huống xấu và đặt thẳng tóc vào lề khi bạn không chắc chắn. Và nếu bạn có thể giữ cái đầu lạnh khi ngày thị trường Mr. Market trầm cảm, và không bị sai như chăm chấm khi ông ta phát cuộn. Bạn sẽ trở nên rất giàu có bất chấp hiện tượng thiên nga đen. Nhưng nếu như lúc đầu bạn cứ cố gắng từng bước thực hiện từng phần tôi đã hướng dẫn cho thường thuộc, bạn sẽ biết mình sai ở chỗ nào và sẽ rút được kinh nghiệm. Và từ từ sẽ kiếm được tiền. Tôi đảm bảo là số tiền kiếm được từ các vụ đầu tư thành công sẽ nhiều hơn số tiền bạn mất đi vì các vụ thua lỗ. Và càng ngày số vụ thất bại sẽ càng giảm đi. Đây là kinh nghiệm của các nhà đầu tư vĩ đại mà tôi biết. điều thôi thúc tôi viết cuốn sách bạn đang xem là mong muốn giúp những người đầu tư cổ phiếu bớt đi những phi vụ thất bại. tôi lập ra website rule1investing.com cũng chỉ mong bạn học trong vài tháng để biết những điều mà tôi mất 25 năm mới nhận ra, giảm thất bại và giảm thời gian để nắm bận kiến thức cho mọi người. đó là mục đích của giáo dục. bạn và tôi hoàn toàn có thể làm tốt điều đó vì chúng ta đã có bí kíp mà hai nhà đầu tư lẫy lừng ông Benjamin Graham và ông Buffett để lại. nếu chúng ta biết các nhà đầu tư sừng sỏ đã làm gì. Trong hàng trăm năm qua Và rồi làm theo Chúng ta sẽ gặt hái được thành công như họ Mấu chốt chính là nhận ra Liệu bạn có đang làm đúng hay không Liệu bạn có đang làm theo cách Các nhà đầu tư hàng đầu vẫn làm hay không Bạn sẽ thành công Hàng vốn nhanh hơn nếu cổ phiếu tụt giá Sau khi bạn mua vào Sau khi bạn đang mua được một ít cổ phiếu của một công ty Giá cổ phiếu sẽ sớm biến động Hoặc lên hoặc xuống Cái nào cũng tốt cả Bạn đang nghĩ là tôi nói tào lao Không tào lao đâu bạn Nên nhớ rằng cái mà chúng ta đang nắm trong tay Không phải là giá bán cổ phiếu mà là giá trị thực của công ty đó Dù cổ phiếu rất giá nhưng nếu như chúng ta biết giá trị thực của công ty mà ta đang sở hữu Thì trước sau gì chúng ta cũng có rất nhiều tiền Chúng ta đầu tư không mong là ngày hôm nay hoặc ngày mai Chúng ta sẽ bán cổ phiếu đó Mà chúng ta mua công ty khi nhìn về tương lai của nó Nắm giữ và đầu tư nhiều năm Sau khi bạn mua một phần rồi Mà giá lại giảm thì đó chính là cơ hội để bạn mua thêm nữa với giá còn thấp hơn giá bạn đang mua lần đầu Vậy giá giảm là một điều tốt Giả sử rằng bạn có 10.000 đô la và phát hiện ra một công ty tuyệt vời để đầu tư nó có con hào kinh tế và có cả những nhà quản lý đáng tin cậy và giá một cổ phiếu ở mức là 10 đô la một cổ phiếu trong khi giá trị mà bạn tính được là 20 đô la một cổ phiếu tức là giá mua nằm trong biên độ an toàn MOS là 50% cùng với đó là thời gian hoàn vốn 8 năm thế là bạn dùng 10.000 đô la để mua 1.000 cổ phiếu của công ty này 6 tháng sau bạn lại dành dụng được 10.000 đô la nữa và lại muốn mua cổ phiếu của công ty mà 6 tháng trước bạn đã mua, thì lúc này giá một cổ phiếu đã là 20 đô la. Thời gian hoàn vốn cũng tăng thành 13 năm. Bản chất của công ty này vẫn thế chỉ là không còn biên độ an toàn mà thôi, và thời gian hoàn vốn cũng lâu quá, vậy là bạn không thể mua thêm được nữa vì giá đó đã không còn biên độ an toàn nữa rồi. Tiếp tục 5 năm sau đó thì giá một cổ phiếu đó vẫn là 20 đô la. Nếu bạn đem 1.000 phiếu ra bán, bạn thu về góp 20.000 đô la, Tính ra thì bạn lời được 15% lãi kép mỗi năm Bạn có thể tính nháp theo quy tắc 72 chưa thích của người dịch Đó đã là một phi vụ thành công Nhưng sẽ ra sao Nếu như mà mọi chuyện diễn ra theo kịch bản khác Cũng vẫn là cổ phiếu của công ty đó Và bạn mua 1.000 cổ phiếu ở mức giá 10 đô la 6 tháng sau bạn cũng lại để dành được 10.000 đô la nữa Và lại muốn đầu tư Bạn kiểm tra thấy công ty mà 6 tháng trước bạn mua Hiện nay giá một cổ phiếu chỉ còn là 5 đô la mà thôi Trong khi giá trị thực của nó vẫn là $20 một cổ phiếu, thời gian hoàn vốn lúc này giảm xuống còn 5 năm. Dĩ nhiên giá mua nằm trong biên độ an toàn MOS, thế là bạn chia ra $1.000 và mua về được $2.000 cổ phiếu nữa. Trong cả kịch bản trước và kịch bản này, khi tôi bảo bản chất công ty vẫn thế có nghĩa là bạn phải kiểm tra lại phân tích về 4 chữ M để đảm bảo giá trị công ty vẫn giống như lần đầu bạn mua vào. Khác biệt ở đây là biên độ an toàn MOS tốt hơn. Rồi lại 6 tháng sau bạn lại để giành được 10.000 đô la nữa Và phát hiện là người ta đang bán cổ phiếu yêu thích của bạn Lần này giá chỉ còn là một đô la mà thôi Thời gian hoàn vốn chỉ còn 2 năm Bạn tính toán giải biết giá trị thực của một cổ phiếu vẫn giữ ở mức là 20 đô la Sao cổ phiếu này lại giá thê thảm đến thế nhỉ? Có thể do thị trường khủng hoảng và chả ai mua cổ phiếu vào lúc này Bạn lại mua vào và được thêm 10.000 cổ phiếu Bây giờ trong thay bạn có 13.000 Bạn bỏ ra 30.000 đô la Tính trung bình bạn chia ra 2,3 đô để mua một cổ phiếu Thế rồi 5 năm sau giá cổ phiếu trở về Đúng giá trị của nó là 20 đô la một cổ phiếu Bạn hãy xem lại kịch bản đầu tiên Lúc đó nó có mức phần 15% mỗi năm Còn trong hoàn cảnh này bạn bán ra 13.000 cổ phiếu và thu về 260.000 đô la Tính ra bằng lãi tới 54% mỗi năm Thay vì bán được 20.000 đô Thì bạn bán được tới 260.000 đô Bởi vì bạn đã rèn luyện để mua tích trữ cổ phiếu Khi xuống tức là lên hãy nhớ nhé Khi nào giá giảm lại làm lợi nhuận tăng? Câu trả lời là khi bạn mua tích trữ một công ty tuyệt vời. Mỗi ngày sẽ có nhiều công ty tuyệt vời mà bạn có thể mua cổ phiếu với giá hời. Bạn không thể mua hết cổ phiếu của các công ty đó. Nhưng chỉ một lượng nhỏ của công ty tốt với giá tuyệt vời cũng sẽ làm bạn trở nên giàu có. Đây có phải là chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư DCA tức là Dollar Cost Averaging hay không? xin nói ngay là không giống. trong chiến thuật dca bạn sẽ mua cổ phiếu theo định kỳ một lượng tiền lần nào cũng như lần nào dù rằng thị trường lên hay xuống bạn cũng cứ mua vào rất nhiều chuyên gia đã phê phán dca rằng nó chả phải là chiến thuật đầu tư gì cả nó chỉ là mánh lới tiếp thị của những người đã tạo ra nó những người ca ngợi chiến thuật dca nói rằng nó giúp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư nhưng nó bị rất đông người chỉ trích rằng chẳng những không giảm rủi ro cho nhà đầu tư mà còn làm giảm lợi nhuận so với các chiến thuật đầu tư khác khi bạn mua cổ phiếu và sau đó cổ phiếu của bạn bị rớt giá Nhưng gã vớ vẫn có thể nói với bạn rằng hãy giữ cổ phiếu đã mua và hãy mua thêm, đó là làm theo chiến thuật của DC để giảm chi phí đầu tư. Vậy lần đầu bạn mua với giá 20 đô la một phiếu, bây giờ là giá giảm. Bạn nghe lời gã vớ vẫn đó và mua thêm một lượng nữa với giá là 10 đô la một phiếu. Rồi khi giá tụt xuống 5 đô la một phiếu, gã kia chẳng biết khuyên bạn điều gì nữa vì anh ta không biết giá trị thật của loại cổ phiếu đó. Biết đâu, gã này lại đoán rằng giá trị thật của cổ phiếu là một đô cũng nên, hắn ta không dám khuyên bạn bán ra. Vì bán lúc này lộ vốn và bạn sẽ đổ tội cho hắn. Hắn chỉ còn cách là khuyên bạn cứ mua thêm, hy vọng sẽ đến lúc giá cổ phiếu sẽ tăng cao hơn mức bình quân bằng vài chi để mua lại cổ phiếu đó từ trước tới nay. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi thị trường có chiều hướng đi lên, còn thời điểm ám đạm kéo dài như khi cuốn sách này ra đời, thì tung tiền ra mua tiếp một công ty tội chỉ tổ lộ vốn nặng hơn mà thôi. Chuyện đó có thể xảy ra, đương nhiên rồi nó còn xảy ra như cơm bữa, nhưng liệu nó sẽ không diễn ra trong một thời gian dài? và thị trường không thể định giá sai giá trị cổ phiếu trong nhiều năm đúng không? Thật không may, việc định giá sai lầm giá trị cổ phiếu đang diễn ra nhan nhản. Cổ phiếu có thể bị định giá quá cao hàng chục năm, rồi thì cũng có lúc nó được định giá đúng để rồi đi đứt ngay sau đó. Trong giai đoạn 1999-2009, cổ phiếu các công ty công nghệ rất hút khách, Nếu bạn đầu tư theo vào cổ phiếu của nhóm 100 công ty công nghệ được niêm yết trên sàn Nasdaq theo chiến thuật DCA, tức là đầu tư vào chỉ số Q, Q Index Với vốn khoảng 12.000 đô la một năm thì trong 10 năm bạn đã đầu tư được 120.000 đô la Giá trung bình bạn bỏ ra mua một cổ phiếu sẽ là 47 đô la Nhưng đến tháng 3 năm 2009 giá cổ phiếu trung bình của 100 công ty này giảm còn khoảng 27 đô la một phiếu Vậy là bạn đang lỗ 43% số vốn sau 10 năm đầu tư cũng nhờ chiến thuật DCA mà ra cả Để Từ tư tư thị trường cũng định giá đúng giá trị các công ty công nghệ Với những người sau sự kiện giảm giá mà vẫn cố bám trụ theo chiến thuật dca một ngày nào đó bạn sẽ thu hồi lại vốn không đời xu nào một ngày nào đó trong thị trường như thế này có thể là một thời gian rất dài chẳng hạn như quá cả tuổi hưu của bạn dca là một chiến thuật ngu xuẩn nó là cách mua công ty hay mua chỉ số index mà không dùng đến não sự thật là nó có vẻ như rất đơn giản và hiệu quả nhằm tránh mua giá xấu đã khiến nó trở nên một công cụ đắc lực cho các tay chuyên gia tài chính thiếu não Sai lầm cơ bản nhất của chiến thuật DCA là nó xem giá cổ phiếu và giá trị công ty là một, vì sau khi đầu tư theo chiến thuật DCA, người ta không yêu cầu bạn xác định giá trị của công ty đó. Nếu bạn đã từng thích DCA trong quá khứ thì nay, bạn sẽ yêu phương pháp đầu tư bằng cách mua tích trữ cổ phiếu. Hãy xem mua tích trữ cổ phiếu giống như DCA nhưng có dùng não, đó là hãy mua vào khi giá nằm trong một mức biên độ an toàn và thời gian hoàn vốn vẫn giữ nguyên. Nếu giá cổ phiếu tục thì ta có thể mua nhiều cổ phiếu hơn với cùng số tiền. Nếu cổ phiếu tăng giá trên mức biên độ an toàn hoặc là thời gian hoàn vốn dài quá thì đừng mua. Thay vì đầu tư và hồi hộp theo các con sóng lên xuống của thị trường với chiến thuật ngu ngốc DCA, chúng ta mua tích trữ cổ phiếu vì chúng ta xác định được giá trị thật của doanh nghiệp. Và vì thế khi giá cổ phiếu cao hơn giá trị thì chúng ta không mua vào. Trở lại với ai làm gì tiếp theo đây? Bây giờ bạn trả lời câu hỏi của tôi nhé. Đây là câu hỏi quan trọng để xem bạn đã thấm được chút gì khi đọc sách của tôi. Một khi bạn đã mua cổ phiếu của B&I ở mức giá 52 đô la, về mua xong rồi bạn muốn hôm sau giá đi lên hay đi xuống. Cũng tương tự như khi bạn đi mua bánh mì, bạn thích ăn bánh mì vào buổi sáng vậy bạn muốn giá bánh mì giảm hay tăng. Câu trả lời là giảm giá phải không? Dĩ nhiên bánh mì vẫn ngon, thơm và chất lượng vẫn y chang như thế. Những điều nên nhớ và hành động Tôi nhận thấy rằng giá cổ phiếu của một số công ty được đẩy lên quá cao so với giá trị thật của chúng bởi vì người ta không xác định được những năm tiếp theo lợi nhuận của những công ty này cao hay thấp. Bạn phải khôn khéo bằng cách xem cho kỹ 10 năm gần đây, tình hình tài chính của họ như thế nào, sau đó việc tính toán xem tương lai họ sẽ có lợi nhuận ra sao và từ đó xác định giá trị thật sự của công ty mà bạn nhắm tới. Đầu tư với biên độ lợi nhuận đáng kể sẽ bảo vệ tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được. MARI -R, khi bạn bán ra với giá bằng hoặc là hơn giá trị thực sticker price của cổ phiếu Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa giá cả và giá trị Luôn định giá trị thực tức là sticker price của một công ty và không bao giờ trả đến mức giá đó phải có biên an toàn MOS chứ Tính giá của biên độ an toàn MOS sử dụng những công cụ theo phương pháp mua tích trữ miễn phí tại trang web rule investingcom Ở Việt Nam bạn có thể vào lương để tham khảo và tham gia các khóa học của chúng tôi hàng tháng hàng quý trên Internet và các hội thảo. Hãy tính xem thời gian bạn lấy lại vốn Payback Time. Chúng ta mua tích trữ một doanh nghiệp bằng cách đầu tư, vào một phần doanh nghiệp đó, với biên độ giá an toàn, MOS, Margin of Safety. Nếu giá cổ phiếu đi xuống mà không do việc thay đổi về bản chất kinh doanh quốc lõi của doanh nghiệp, chúng ta sẽ mua thêm. Đầu tư ở giá thấp sẽ giảm chi phí đầu tư trung bình của chúng ta xuống, đồng thời làm gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp trong tương lai. Đây chính là cách người nghèo làm giàu và người giàu trở nên giàu hơn. Hiểu một cách đơn giản cốt lõi của mua tích trữ là biến dịp hạ giá trở thành cơ hội tăng lợi tức đầu tư. Để biến sự giảm thành sự gia tăng giàu có, hãy thực hiện 8 bước đơn giản sau. 8 bước biến xuống thành lên 1. Tìm kiếm 2. Xác định giá trị 3. Theo dõi 4. Mua 5. Sở hữu 6. Mua tích trữ 7. Bán 8. Bán lặp lại đến khi giàu có bước một tìm kiếm bạn phải biết mình đang tìm kiếm điều gì đó là tìm kiếm một doanh nghiệp tuyệt vời nếu bạn không chắc doanh nghiệp tuyệt vời là như thế nào hãy đọc lại chương 3 và dành chút thời gian tham khảo website của tôi tìm kiếm chính là bước đầu tiên để biến một thị trường đang suy giảm mạnh trở thành một dịp để làm giàu. bạn tìm kiếm một điều rất cụ thể đó chính là ba chữ m một doanh nghiệp trong một ngành mà bạn hiểu ý nghĩa meaning. với một lợi thế cạnh tranh vững chắc, con hào kinh tế, mode, chờ buộc CEO bằng tin tưởng, ban điều hành, management. Đôi khi biết rõ cái ta không cần tìm chính là khởi điểm để thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình lại. Tôi đã nêu vài điểm báo động đỏ ở cuối chương 3, nhưng bây giờ, chúng ta đã thực sự sẵn sàng để mua vào. Hãy cùng nhắc lại danh sách và đi sâu hơn vào các chi tiết. Hãy nhớ rằng nếu bạn tiến hành mua tích trữ, bạn thực sự phải thực hiện đúng các bước này. Có một giác quan tinh nhạy để phát hiện sớm các báo động đỏ Sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian, công sức Và dĩ nhiên là cả tiền bạc Danh sách các điểm báo động đỏ phần 2 1. Không có ý nghĩa với bản thân Hãy nhớ rằng nếu bạn không phải một chuyên gia trong ngành nào Thì bạn cũng đừng sở hữu một doanh nghiệp nào trong ngành ấy Nếu bạn không hiểu một ngành công nghiệp Đừng dấn thân vào cho tới khi bạn hiểu rõ Hãy đọc lại chương 3 2. Không có lợi thế cạnh tranh Nếu không có lợi thế cạnh tranh bền vững, không cần cân nhắc đến công ty đó. Không có lợi thế cạnh tranh tức là phải cạnh tranh bằng giá. Nếu vũ khí của đối thủ là hàng hóa tốt, tương đương hàng của bạn, nhưng giá rẻ hơn, khách hàng hiển nhiên sẽ mua của họ, bạn sẽ bị ép để hạ giá. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn sống ở Trung Quốc, hắn có thể hạ giá bán đến dưới mức giá vốn sản xuất của bạn nữa. Đó là điều đã từng xảy ra cho các cửa hàng kim khí tại các thị trấn nhỏ của Mỹ khi Walmart khai trương siêu thị của họ. Vì số lượng đặt hàng của Walmart quá lớn, họ có thể bán đồ kim khí rẻ hơn giá khách mua tại xưởng Đừng sở hữu một công ty nếu nó không có lợi thế cạnh tranh lớn, dù cho đó là công ty tư nhân hay công ty đại chúng, công cộng. và Không có CEO Chỉ nhiên phải có ai đó ngồi vào vị trí của vị giám đốc điều hành CEO chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng doanh nghiệp đó đang có một người điều hành thực sự. Lãnh đạo là vấn đề về tầm nhìn và giá trị. Mọi công ty công đều có ban điều hành. Nhưng chỉ có một số ít là có kỹ năng lãnh đạo, khi tôi viết quyển sách này Steve Jobs, CEO của Apple đang chống chọi với bệnh tật. Tôi đã từng làm việc với Steve, và tôi có thể nói với bạn bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, rằng điều gì ông ta đã cho là đúng, ông ta sẽ không đề nào nhượng bộ. Cũng giống như Simon của American Idol, Steve hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc cá nhân của bạn. Điều bạn đang làm hoặc là tuyệt tác hoặc là cục rác, ông ấy không quan tâm. Chính sự tập trung một cách tuyệt đối vào những điều Steve cho rằng là tuyệt tác đã làm cho Apple gắn kết công nghệ với người tiêu dùng tốt hơn bất cứ công ty nào khác trên thế giới. Nước Mỹ cần nhiều tay ngộ ngáo, cứng cửa, chuyên bài trừ các lề thói làm việc cũ kỹ giống như Steve Jobs. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Steve không thể khỏe lại? Đó là một câu hỏi mở, chẳng liệu ai khác ngoài Steve có thể giữ sản phẩm Apple ở chóp của sự sáng tạo đỉnh cao. Lần trước khi Steve bị phế rút, Công ty đã mời một tay bán nước đường, ý nói cựu CEO của Pepsi và của Apple về lãnh đạo, như Apple gần tiêu. Khi Steve trở lại, ông ta cứu hút cả công ty. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu có một nhà lãnh đạo thực thụ khác có thể bước lên vũ đài và giữ Apple an toàn hay không. Qua đó bạn cũng cần phải thận trọng khi mua một công ty lệ thuộc quá nhiều vào trí tuệ của một cá nhân. Nếu tài sản con người ấy đi mất, toàn bộ doanh nghiệp cũng sẽ đi tông. chúng ta cũng cần chắc chắn rằng chúng ta không đầu tư vào doanh nghiệp có người đứng đầu là chính trị gia họ không phải những người lãnh đạo họ và người lãnh đạo là hai thái cực đám đông muốn đi đâu họ đến đó trước và vẫy vẫy cây gậy trên tay thế giới này đã có quá đủ những màn chiêu trò câu khách của các chính trị gia hãy cẩn thận nếu bạn đầu tư vào công ty như thế bốn nợ quá lớn không có nợ nần là tốt nhất đặc biệt là nợ tín dụng nợ cho thấy doanh nghiệp cần mượn tiền để trang trải vốn hoặc phát triển hoặc cả hai Khi kinh tế khó khăn, dòng tiền mặt của công ty sẽ càng kiệt khi đó họ phải bán thêm cổ phiếu ra, làm tăng lượng của đồng hiện có hoặc giảm tăng trưởng, hoặc thậm chí bán một phần của công ty để có vốn trang trải cho những phần còn lại. Bạn phải chắc rằng tình trạng nợ hiện tại không vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp, cho dù thời buổi hiện nay thì thị trường tín dụng rất tệ. Như đã giải thích trong chương 3, hãy chắc rằng công ty có thể thanh toán hết nợ dài hạn trong vòng 3 năm bằng cách chia tổng nợ dài hạn cho lợi nhuận hiện tại. 5. Công đoàn Tôi thích ý tưởng về công đoàn công ty vì tôi luôn đứng về phía những người nhỏ bé nhưng tôi không phải là fan của công đoàn Một công đoàn công ty là tập hợp bao gồm cả ban điều hành và nhân viên thuộc cùng một công ty Nó cho phép nhân viên được quyền góp ý kiến và một đồng thuận Nó tạo cầu nối giữa nhân viên và CEO giúp người CEO hiểu nguyện vọng của nhân viên Nó cũng là nơi ban điều hành giải thích điều công ty mong muốn Nó là phương tiện để xây dựng sự đồng thuận của mọi cổ đông Công đoàn nhìn ở một khía cạnh khác không hề có phần hùn trong bất kỳ một doanh nghiệp cụ thể nào giống như luật sư bào chữa cho bạn ở tòa công việc của công đoàn không phải là đưa ra phán quyết sau cùng mà là giành chiến thắng bằng mọi giá rất tự nhiên cũng như trên tòa án điều này tạo ra cuộc chiến giữa công đoàn và những người có cổ phần trong công ty cụ thể là cổ đông và ban điều hành đôi khi công đoàn còn gây chiến với thành viên của chính mình tức là nhân viên khi nhân viên cho rằng công đoàn làm hại đến cá nhân họ ví dụ như đình công công đoàn về bản chất giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng bạn có biết sự thành công của tổ chức công đoàn của những công ty kinh doanh xe hơi đấu tranh đòi tăng lương các phúc lợi cho người lao động đã giết chết ba doanh nghiệp trong lĩnh vực xe hơi của mỹ Trên phần công đoàn họ không nhận một ký lô trách nhiệm nào về phần mình khi có lợi nhuận họ thu vén cho thành viên của mình đến đồng xu cuối cùng bằng cách kìm hãm mang điều hành các nhà cung cấp khách hàng người giữ trái phiếu cổ đông bằng việc đe dọa sẽ tiến hành đình công lớn có khả năng phá hoại thị phần vũ khí của họ có hiệu quả vì họ biết rằng doanh nghiệp có ý nghĩa với cổ đông hơn là với nhân viên. Thay thế một nhân sự được trả lương 50 đô la một giờ thì dễ dàng hơn xây dựng lại một doanh nghiệp tỷ đô la. Và mọi người trên bàn đàm phán đều hiểu rõ điều này. Thật không may mắn, mặc dù công đoàn công ty là điều phổ biến ở nhiều nước, Quốc hội Mỹ đã ra luật bãi bỏ công đoàn vào năm 1935 trong đạo luật quan hệ lao động quốc gia. Đạo luật lỗi thời này đã đẩy người nhân viên vào thế lựa chọn hoặc không có quyền gì trong công ty hoặc gia nhập vào công đoàn chung của ngành. cùng với các đối thủ cạnh tranh. Hãy cẩn trọng khi đầu tư ở nơi thế lực công đoàn mạnh. 6. Công nghệ Các công ty công nghệ là miền đất hứa của việc mua đi bán lại cổ phiếu, không phải dành cho mua tích trữ. Công nghệ được sinh ra để thủ tiêu cái cũ và thay thế bằng cái mới. Tên phù hợp cho hiện tượng này là công nghệ phản động. Creative Destruction Nói cách khác, bản chất của công nghệ là quyết sạch lợi thế cạnh tranh của một công ty nào đó. Những tòa lâu đài với những con hào kinh tế về công nghệ Có thể phòng thủ tốt đến khi có kẻ đào hầm chui dưới, để đột nhập và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng thủ. Vấn đề lớn nhất của lợi thế cạnh tranh bằng công nghệ là thiếu khả năng phát động tấn công. Ngày hôm nay bạn đang sở hữu một chiếc máy tính xịn nhất, nhưng ngày hôm sau bạn bị qua mặt. Bạn có trong tay con chip nhanh nhất thế giới, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính tương lai không còn cần chip nữa? Hôm nay bạn có Blackberry, nhưng ngày mai iPhone ra đời, thì bạn sẽ làm gì vào ngày mai? Vấn đề của việc sở hữu một công ty lệ thuộc vào việc phát triển sản phẩm mới là sự phụ thuộc vào các tài năng kỹ thuật và có khả năng dự báo xu hướng tương lai. Nếu bạn mất đi những kỹ sư hàng đầu cũng như không thể thu hút được một thế hệ marketing thiên tài, bạn sẽ bị đối thủ vượt mặt. Đối với những nhà đầu tư thụ động mua tích trữ cổ phiếu thì đầu tư vào công nghệ chẳng khác gì bạn đang ngồi trên một chuyến xe điên chạy về tương lai. Hãy để dành các công ty công nghệ cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu cơ. Đừng mua tích trữ cổ phiếu của công ty công nghệ. Trừ khi bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó, ngay cả khi là chuyên gia, bạn cũng nên cẩn trọng. Sử dụng các công cụ tìm kiếm online Ngay cả khi bạn biết không nên tìm kiếm cái gì, bạn vẫn có những vấn đề trong tìm kiếm cái bạn muốn, đặc biệt là nếu bạn không chuyên về bất kỳ ngành nào. Trong chương 3, tôi đã dẫn bạn từng bước đi qua quá trình tìm kiếm các công ty tiềm năng trong một ngành bất kỳ. Tôi đã chỉ bằng cách lùng sụp trong chính phân khúc ngành nghề của Yahoo và chúng ta đã đi sâu vào ngành thời trang dựa trên ba vòng tròn của tôi. Và rồi chúng ta đã đi tìm hiểu cặn kẽ công ty Ralph Lauren. Ở Việt Nam, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm các công ty tại website tài chính tốt và miễn phí như cafef.vn. Bây giờ tôi sẽ chỉ bạn một cách còn xịn hơn để tìm ra công ty tuyệt vời của riêng mạng, một công cụ tìm kiếm cổ phiếu. Một hệ thống tìm kiếm cổ phiếu là một bộ lọc dựa trên các tiêu chí. Tại Mỹ có trăm ngành công nghiệp, 6.500 công ty đại chúng lớn nhỏ do bộ công ty như thế thì có khoảng 700 thông tin khác nhau. Một hệ thống tìm kiếm cổ phiếu lưu trữ và phân loại các thông tin ấy. Nó là một thiết bị mang tính cách mạng, giúp tiết kiệm thời gian lùng sục công ty tuyệt vời để mua vào trong một ngành công nghiệp mà bạn rất thích và rất am hiểu. Để cảm nghiệm được sự tuyệt vời của công nghệ lọc cổ phiếu, hãy nhớ lại cách chúng ta thu thập thông tin 10 năm trước đây. Chúng ta hoàn toàn có thể tra cứu thông tin của 6.500 loại cổ phiếu đang lưu hành tại Mỹ. hiển nhiên là chúng ta có thể, nó chỉ mất thêm chút ít thời gian thôi. Đầu tiên bạn sẽ viết thư cho 6.500 công ty. xin báo cáo thường niên và SEC 10Q Feelings của họ. SEC 10Q là báo cáo quý doanh nghiệp cần điền cho Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch. giả sử bạn viết được 30 lá thư một giờ, bạn chỉ cần một tháng để viết xong thư và tốn khoảng 2.000 đô la tiền phong bì và tem, chưa kể một chương trình vật lý trị liệu phục hồi tổn thương do lặp đi lặp lại động tác le lưỡi liếm tem 300 lần một ngày. Trong vòng 2 tuần bạn sẽ nhận được thư trả lời đầu tiên và bạn bắt đầu đọc. Giả dụ bằng tuấn nửa giờ để xem qua báo cáo năm và tính toán các chỉ số ROC hay số thu nhập trên vốn đầu tư, e.g. Earning Growth và nợ. 3.000 giờ là thời gian tối thiểu để bạn làm xong công việc này. Nếu bạn chịu khó chỉ một năm là bạn hoàn thành công trình. Và khi bạn thở vào nhẹ nhõm, báo cáo năm tiếp theo đã cập đến hộp thư nhà bạn. Ngày nay chúng ta chỉ làm khác một chút. Hãy vào trang chủ MSN Money tại menu bên trái dưới mục Investing. Tìm và bấm vào Stock Researching. Trên trang Stock Researching, tìm File Stocks ở menu bên trái. Bên dưới đó, hãy bấm vào Stock Screener và chọn Custom Search. Trên trang vừa hiện ra sẽ xuất hiện Supercharge Your Search. Hãy bấm vào đó. Bạn sẽ được dẫn đến Deluxe Search Tools và chúng sẽ tự tải xuống. Lưu ý với người dùng Mac, tôi đang viết quyển sách này trên Macbook Pro. Nếu tôi vào MSN Money trên hệ điều hành Mac bằng trình duyệt Safari hay Firefox, tôi không thấy Supercharge. Nếu bạn cũng không thấy, hãy dùng Bootcamp hoặc là Virtual Machine hoặc Parallels để dùng hệ điều hành Windows. Vào từ Win thì được. Hãy cập nhật phiên bản mới nhất của Internet Explorer. MSN Money hoạt động tốt nhất trên trình nghiệp này. Có rất nhiều trang cung cấp công cụ tìm kiếm cổ phiếu, nhưng công cụ của MSN hoạt động rất tốt, hơn thế nữa nó còn miễn phí. Nếu tôi muốn giới hạn tìm kiếm trong những ngành ưa thích của tôi, tôi bấm vào Industry để sổ ra một menu và chọn từ 200 ngành công nghiệp. Bạn có nhớ hành trình ở chương 3 tìm ra ngành mà mình thích không? Ở đây cũng vậy, chúng ta cũng đi tìm ngành yêu thích dựa trên ba vòng tròn. Tôi di chuyển đến hộp thoại you name bấm vào và đến trình đơn thả xuống đầu tiên drop down Menu. Tôi di chuột đến Company Basics và trình đơn thả xuống thứ hai hiện ra. Tôi chọn Industry Name. Nếu bạn vẫn đang làm theo, hãy bấm vào tên ngành công nghiệp. Tên ngành giờ sẽ nằm trong hộp thoại là YouName. Hãy bấm vào hộp thoại Operator và chọn Bằng. Bây giờ, hãy bấm vào hộp thoại Value và bạn sẽ thấy một danh mục Sectors có 31 Sectors trên trang MSN. MSN thấy rằng cách chia 9 Sectors của Yahoo là quá rộng để phân loại cổ phiếu nếu họ phát triển cách chia 31 của chính họ. Tôi cũng theo danh sách để nhóm đầu tiên có vẻ sẽ chứa ngành mà tôi giỏi. Dựa trên ba vòng tròn của tôi, tôi đoán đó là Consumer Non-Durable Sector, hàng tiêu dùng không lâu bền, sẽ chứa thứ mà tôi muốn. Tôi di chuột đến đó và danh sách các ngành công nghiệp trong nhóm sẽ hiện ra bên phải. Ngành đầu tiên là Textile Apparel Clothing, ngành may mặc Tôi muốn xem thông tin của ngành này để xem có công ty tốt nào không, nên tôi bấm và chọn tên ngành sẽ xuất hiện trong hộp thoại Value. Tôi chỉ có thể xem một ngành mỗi lần, nên lần tìm kiếm này sẽ gói gọn các cổ phiếu trong nhóm ngành Textile Apparel Clothing. Sự tốt đẹp khi thực hiện theo cách này đó là tôi có thể hoán đổi sự tìm kiếm sang bất kỳ ngành nghề nào và kết quả tìm kiếm của tôi sẽ được chuyển sang ngành mới đó. Bạn sẽ thấy được điều đó chỉ trong một phút. Đầu tiên tôi sẽ thêm vài thông số hoặc dự kiện về doanh nghiệp. Đây là cách để tôi nói cho máy tính hiểu về công ty tôi đang tìm kiếm. Lựa chọn thứ nhất của tôi là doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROC ổn định. Tôi di chuột đến hộp thoại Fill Name. Bên dưới thông số đầu tiên tôi đã chọn là Industry Name và chọn Investment return. Lợi tức đầu tư Tôi chọn tiếp ROI trong 5 năm. ROI là chữ viết tắt của MSN cho ROX lợi nhuận trên vốn đầu tư. Tôi muốn tìm một công ty có ROX ổn định nên tôi giới hạn kết quả tìm kiếm trong các công ty đạt ít nhất 10% trong vòng 5 năm gần nhất. Tôi còn phải tìm kiếm thêm gì nữa? Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận Earnings Growth. Tôi lại đòi hỏi, chỉ số này thấp nhất phải là 10% vào năm gần nhất. Trước mắt tôi không cần nhìn số nhiều năm Vì nếu một công ty có Số thu nhập trong năm vừa rồi tốt có nghĩa là họ đang hoạt động thực sự tốt Tôi có thể xem số tăng trưởng các năm trước Thêm thông số đó vào Cũng bằng cách di chuyển chuột đến Fill name Bên dưới thông số bạn đã thêm vào chọn EPS Growth Bây giờ Tiếp tục thêm nợ vào phần thông số tìm kiếm Chúng ta sẽ dùng tỷ số nợ vốn chuột sở hữu Để tìm ra công ty gần như không mắc nợ Nếu bạn gặp rắc rối với công việc tìm kiếm này Hãy vào website của tôi rule one Tôi sẽ chỉ bạn từng bước một để bạn có thể làm theo. Tôi cũng đã tạo một hệ thống tìm cổ phiếu trên trang này để bạn có thể thực tập. Chỉ cần sử dụng công cụ này một lần để tìm kiếm, bạn sẽ hiểu được cách thực hành nó mãi mãi. Nó quả thực là rất dễ làm. Bây giờ, hãy bấm vào nút Run Search và hệ thống sẽ ra soát toàn ngành Textile Apparel Clothing, ngành may mặc, để tìm công ty với bốn thông số chúng ta vừa nhập. Tôi sẽ đưa hình kết quả ngay. Và kết quả tìm kiếm sẽ giống như thế này. Yeah. Và chúng ta thậm chí còn chưa đến phần hay ho nhất Một khi bạn đã tạo được mô hình tìm kiếm theo ý mình Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông số bằng cách Bấm vào thông số bạn muốn đổi Thay thông số hoặc là thay tiêu chí lựa chọn Cái hay của điều này là công cụ tìm kiếm trả về cho tôi kết quả công ty nào trong các ngành tôi quan tâm thỏa mãn ba thông số về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Văn hào kinh tế Malt Tôi đã nhập vào Và khi tôi muốn tìm xem ở ngành khác Có công ty nào thỏa các điều kiện này không Tôi chỉ việc đổi tên ngành Công cụ này sẽ trả về cho tôi các kết quả các công ty thuộc ngành mới thỏa mãn các điều kiện tôi đã chọn ban đầu. Bạn hãy làm thử đi, bấm vào ô giá trị Textile Apparel Clothing và chuyển sang Specialty Retail Sporting Goods Stores, ngành bán lẻ thiết bị thể thao. Bấm Run Search tìm kiếm và bạn sẽ thấy hiện ra tên những cửa hàng thỏa mãn ba chỉ số tối thiểu về con hào kinh tế. Được rồi, bạn sẽ làm gì nếu hệ thống không tìm ra các ngành nghề lý tưởng nào? Phù hợp với các tiêu chí tối thiểu của chúng ta như vậy bạn nên mở rộng lĩnh vực tìm kiếm Sang cả những lĩnh vực được chỉ ra Trong hai trên tổng số ba vòng tròn của bạn Bạn cũng có thể tìm kiếm với sectors Chọn ngành mà bạn muốn hướng tới Rồi sau đó tìm kiếm trong đó doanh nghiệp mà bạn cần Tôi đã làm như vậy Chỉ là thư giãn một chút thôi Và tôi chọn vào ngành nhà hàng Restaurants Và tôi rất hay đi ăn nhà hàng Và tôi có đảm nhiệm chút công việc Trong một nhà hàng nhỏ của mẹ tôi Ở sao Salito, California Vào nhiều năm về trước và tôi như có thêm động lực để tìm kiếm doanh nghiệp tôi thực sự quan tâm hãy thử tìm kiếm ngay thôi có những doanh nghiệp trên cả tuyệt vời phát triển nhanh như cỏ dại nằm trong các sector ngành hàng hãy tìm cho bạn sẽ thấy và đừng quên vào website của tôi tôi sẽ chỉ bằng cách tôi đã tìm kiếm và công ty tôi vừa đề cập là công ty nào giờ thì chúng ta đã làm xong phần khó khăn rồi chúng ta có trong tay vài doanh nghiệp có 3 trong số 5 chỉ số quan trọng cộng với nợ roe tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư tăng trưởng eps và nợ tương đối phù hợp ít nhất là trong thời điểm hiện tại Tôi sẽ đưa những công ty này vào danh sách theo dõi của mình Watchlist Làm sao để tạo một danh sách theo dõi Watchlist Danh sách theo dõi là danh sách các doanh nghiệp mà bạn quan tâm Những doanh nghiệp này đã vượt qua vòng loại Nhưng cần phải theo dõi trước khi đưa vào danh mục mua Bạn có thể tạo danh sách theo dõi trên MSN Money Bạn có thể theo cách thức truyền thống dùng sổ tay thay cho máy tính Nói chung là cách nào cũng được Trên MSN Money hãy bấm vào tab Investing và bấm vào Code Watchlist ở cổ bên trái. Trang MSN Watchlist sẽ hiện ra. Trong hộp thoại ký tự nhập mã cổ phiếu bạn muốn nghiên cứu vào, như Polo, hãy nhập RL, bấm Add để đưa cổ phiếu này vào danh sách. Bạn có thể lưu nhiều mã cổ phiếu để tiền theo dõi. Tôi sẽ thêm UA Under Armour vào đó vì nó là đối thủ của Polo và đã xuất hiện trong lần tìm kiếm đầu tiên của tôi. Và BWLD Buffalo Wild Wings, vì tôi thích ăn cánh gà của họ nên tôi đã tính toán định giá sơ khởi và giờ tôi muốn nhắc nhở mình, kiểm tra kỹ hơn về công ty này. Đây sẽ là một công cụ rất tiện lợi. Một khi bạn đã xong việc và quyết định được bạn sẽ mua cổ phiếu nào, bạn có thể nhập giá bạn sẽ trả vào ô High Target hoặc là Low Target. Tôi đã làm thế với BWLD. Nghiên cứu về ngành Nếu chúng ta vẫn chưa đầu tư, hãy học hỏi thêm về ngành nghề mà công ty nằm trong danh sách theo dõi của chúng ta đang hoạt động. Đầu tiên là trang Yahoo Finance, nhập mã cổ phiếu của một ứng viên bất kỳ trong danh sách. Bây giờ hãy tìm ở menu bên trái tìm Companies và bấm vào Industry. Ngành công nghiệp chứa doanh nghiệp của bạn sẽ xuất hiện. Hãy ghi lại các công ty đối thủ trong cùng ngành để nghiên cứu sau. Hãy đọc về ngành, kiểm tra website của những công ty lớn trong ngành. Đọc đọc và đọc tiếp tục đào sâu đến khi bạn có câu trả lời dứt khoát có hoặc không đầu tư vào ngành này. Rồi đi tiếp đến doanh nghiệp tiếp theo trong danh sách theo dõi. Khi bạn đã xong việc đào sới thông tin, Có thể bằng sự ân ý với ngành Nhưng lại không còn hứng thú với cổ phiếu lúc đầu nữa Điều này vẫn thường xảy ra Bạn hầu như chắc chắn sẽ tìm được một ứng viên mới Trong ngành mà bạn thích hơn Và giờ đây công ty này sẽ lọt vào danh sách theo dõi Hoặc danh sách mua của bạn Trước khi bạn bận tâm về chuyện đã dành biết Bao nhiêu thời gian rồi mà con chưa mua gì Hãy nhớ điều mà Abraham Lincoln nói Cho tôi 6 giờ để chặt cây Tôi sẽ dùng 4 giờ đầu để mai bén chiếc triều Công sức bạn đổ ra chuẩn bị ban đầu Sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất về sau Đa phần những việc đọc số này bạn chỉ cần làm một lần, vì bạn đã hiểu về doanh nghiệp rồi và không cần phải đọc tiếp. Từ thời điểm đó trở đi, bạn chỉ cần để bắt đến để xem doanh nghiệp bạn yêu thích làm việc nào, đã đến cơ hội để mua vào hay mua tích trữ thêm nữa chưa? Bước hai là định giá. Bạn hãy xem lại chương 4, hãy thực hiện thao tác định giá dựa trên quy tắc số 1, tìm giá niêm yết. Sau đó thực hiện thao tác định giá Payback Time để xác định thời gian hoàn vốn. Hãy đảm bảo rằng bạn chưa biên độ an toàn đủ rộng để trừ phần cho các sai sót. Bạn muốn mua vào với giá đủ thấp, để nếu bạn có thể mua toàn bộ cổ phần, bạn có thể lấy lại tiền rủi ro trong thời gian ngắn tối đa là 10 năm. Luôn nhớ rằng giá cả khác xa giá trị, nguồn cơn của sự khác biệt đó là người bạn đồng hành của chúng ta, ngày thị trường, người sẵn lòng mua khi chúng ta muốn bán, và bán khi chúng ta muốn mua. Giao kèo của chúng ta với ông bạn đây chính là ông ta đưa ra giá, chúng ta đưa ra câu trả lời chấp nhận hay không chấp nhận. Cáng kết với bạn đồng hành Ngài Thị trường và Đá Đích EMT Vào tháng 10 năm 2008, chúng ta chứng kiến một sự hoảng loạn và những động thái phi lý trong thế giới tài chính. Thị trường phái sinh mắc nợ quá lớn đã tan chảy khi sợ hãi bao trùm thị trường tín dụng toàn cầu. Thị trường chứng khoán mất 20% giá trị, khoảng 3,6 nghìn tỷ đô la, trong vòng vỏn vẹn vài ngày, và lại tiếp tục đà đổ vỡ. Thị trường tài chính là một nơi ngập tràn hai đối cực cảm xúc căng thẳng của sợ hãi và tham lam. quá nhiều đến nỗi tạo nên một nhân vật có bệnh rối loạn lưỡng cực mà benjamin graham thầy của warren buffett gọi là ngài thị trường mr market ông ta thường rất lý trí do ông uống thuốc hàng ngày để trị bệnh khi các sự kiện trên thế giới diễn ra vượt ngoài dự đoán của ông ta ông ta ngưng uống thuốc và lập tức rơi vào cân lưỡng cực nếu tin tức tốt quá sức tưởng tượng ông ta phát cuồng và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng nên sẵn lòng trả giá rất cao để mua vào giá mua cao vượt hẳn giá trị Mặt khác, nếu tìm xấu quá sức tưởng tượng, ông ta trở nên trầm cảm và bán những doanh nghiệp tuyệt vời ở giá thấp hơn nhiều so với giá trị. Vẻ đẹp của ngài thị trường là ông luôn đóng vai trò người đồng hành của chúng ta, cho dù ông đang ở trong tâm trạng như thế nào. Nếu ông trầm cảm, ông bán cho chúng ta mọi thứ ta muốn mua ở giá thấp tuyệt vời. Nếu ông ta vui quá hóa rồi ông ta muốn mua mọi thứ ta bán với giá cao tuyệt đỉnh. Ông ta là một người bạn đồng hành tuyệt vời, nếu như chúng ta biết tận dụng tốt các cảm xúc của ông mà không phải bị quay cuồng với chúng. nếu ông ta chìm trong sợ hãi đó là khi ta sẵn sàng đi săn nếu ông ta chìm đắm trong tham lam đó là khi ta cân nhắc bán lại ông ta những công ty đang sở hữu chúng ta phải giữ vững lý trí khi ngày thị trường cuồng điên với những cung bậc cảm xúc của ông ta một phản ứng lý trí khi thị trường tan vỡ điều triệt tiêu đi yếu tố cảm xúc khi đầu tư đó là xem xem liệu giá trị của cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ có cao hơn vượt trội so với giá cả của nó hay không nếu đúng là như vậy thì phản ứng lý trí lúc này đó là tích cực mua vào nhiều hơn cho dù chúng ta vẫn mong đợi giá cả sẽ tiếp tục xuống thấp hơn trong thời gian tới. Đó chính xác là cách bạn lợi dụng sự thất bại của hệ thống tài chính. Chỉ bạn đang đảm bảo cho tương lai tài chính của mình. Nếu chúng ta đang sở hữu một vật trị giá 10 đô la, nhưng nó lại đang được trao bán với giá chỉ còn có 5 đô la thôi, tại sao chúng ta lại không mua thêm cho dù trong hai tháng nữa nó chỉ người ta sẽ bán với giá là 4 đô la thôi. Nếu như nó thực sự đáng giá 10 đô, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mua nó với giá chỉ bằng một nửa giá trị. Và nếu như ngày thị trường rơi vào hoảng loạn và bán sản phẩm đó với giá chỉ 4 đô la trong một vài tháng hay nói cả ba ngày thì tiếp tục mua tiếp sản phẩm đó ở mức giá này Một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ bán lại sản phẩm đó cho chính ngày thị trường với giá 10 đô la hoặc có thể là cao hơn Việc trả giá cho sản phẩm đó ở mức bốn hay năm đô la cũng chẳng ảnh hưởng gì đến một giao dịch lớn của bạn cả Kiểu gì bạn cũng sẽ thắng đậm Đây chính là cách đầu tư lý trí từ bây giờ bạn sẽ biết đây chính là đầu tư bằng cách mua tích trữ hầu hết các nhà đầu tư lớn trên thị trường đều huyên thuyên về giá trị nhưng họ không có hành động đi kèm để hậu thuẫn cho lời họ tuyên bố nếu như giá của một cổ phiếu đang đi xuống lại ra người ta nên thấy hứng khởi hào hứng vì có thể mua thêm vào nhiều cổ phiếu với giá giảm thì những tay quản lý quỹ lại thực sự không nghĩ nhiều về giá trị của cổ phiếu anh ta nghĩ rằng vì sao giá cổ phiếu lại đi xuống chắc chắn là phải có một vấn đề gì đó mà mình không nắm được vậy đây chính là lúc mà mình phải đánh bài chuồng rồi đây chính là lập luận và luận điệu của lý thuyết thị trường hiệu quả efficient market theory emt giải thuyết này quả thật khó mà dùng được khi cổ phiếu mất giá các quỹ đầu tư lại phát hoãn thường chẳng vì lý do gì tốt lành cả trên thị trường tám phần trăm lượng tiền đầu tư được quản lý bởi các quỹ lớn tôi gọi các tay quản lý của các quỹ này là các tay to khi họ hoảng loạn thị trường lao đao hầu hết các tay quản lý quỹ được đào tạo với mong đợi và giả định là ngày thị trường sẽ hành động theo lý trí cho mọi cổ phiếu đều được bán với giá bằng đúng giá trị của nó. do đó khi ngày thị trường không giữ được lý trí, những đợt sóng cảm xúc của ông sẽ kéo theo các nhà quản lý, quỹ và vòng xoáy vui sướng phi lý, tức đẩy giá lên cao, hoặc kéo họ chìm vào sợ sợ hãi, sẽ làm mọi thứ hỏng bếp, lôi giá xuống, và cảm xúc của họ sẽ đẩy họ đến các hành động phi lý vì tham lam hoặc vì sợ hãi, và họ kéo theo cả thị trường hành động giống như thế. chúng ta sẽ không vướng vào những con sóng cảm xúc này. bởi vì chúng ta không tán thành với giả thuyết về thị trường hiệu quả emt chúng ta thực sự yêu quý ngày thị trường chỉ một khi chúng ta đã hiểu ý ông ông ta trở thành một người bạn đồng hành dễ đoán định khi thị trường sợ hãi chúng ta sẽ mua vì chúng ta dễ dàng đoán được là ngày thị trường sẽ lại trở nên tham lam trong tương lai mọi thứ chúng ta đã mua khi thị trường sợ hãi sẽ được chính ông mua lại với giá cao hơn trong tương lai ông ta cứ lặp đi lặp lại điều này và đó là lý do chúng ta yêu quý ông nhiệm vụ của chúng ta là hành động thật quyết liệt khi ông ta quá xúc động Chúng ta mua khi ông ta sợ và bán khi ông ta tham. Thời gian còn lại chúng ta phục kích trong bụi rậm chờ thời cơ tuyệt vời tiếp theo từ ngày thị trường. Làm như vậy ta có thể có được lợi nhuận đáng kể ngay cả khi thị trường chung đi ngang và không tăng. Giá cả sẽ phải trở về với đúng giá trị của nó sau cơn sợ hãi và lợi nhuận của chúng ta sẽ rất tuyệt vời. Một khi bạn tìm được một cơ hội tiềm năng và bạn đã thực hành xong phân xác định giá trị, thì bước tiếp theo là hãy theo dõi nó. Bạn hãy theo dõi cho tới khi ngày thị trường mất kiểm soát và trở nên điên cuồng. tính toán cổ tức vào giá trị trước khi đến với bước tiếp theo tôi cần phải nói một chút về cổ tức nhiều người hứng thú với việc mua cổ phiếu của các doanh nghiệp trả cổ tức điều đó nghe thật hấp dẫn làm sao mua một doanh nghiệp và họ sẽ trả tiền cho bạn đều đặn cứ như thể bạn có máy in tiền vậy nhiều người thậm chí còn cho rằng cổ tức là lý do duy nhất để sở hữu một công ty đại chúng vì đó là những đồng tiền thực sự bạn có thể nhìn thấy được từ công ty bất cứ phần lợi nhuận đâu khác từ cổ phiếu sẽ đến từ việc bạn bán cổ phiếu mình đang sở hữu cho một người nào khác Điều này có chút khác biệt với việc sở hữu một công ty cá nhân Trong một công ty tư nhân dần tiền tự do là của bạn để có thể làm những gì bạn muốn Bạn có thể giữ nó lại để đầu tư vào một doanh nghiệp khác hoặc vào một chuyến du lịch vòng quanh thế giới hoặc để cho công ty sử dụng lại khoản tiền đó có thể phát triển Cổ tức được các công ty đại chúng chi trả vì hai lý do và chỉ có một trong hai lý do là tốt Lý do tốt chính là công ty có nhiều tiền mặt hơn khả năng sử dụng chúng để sinh lời cho cổ đông Một vị CEO tốt biết rằng phần tiền thẳng dư này thuộc về những người chủ, các cổ đông, bao gồm bạn. Lý do chính đáng duy nhất để ông ta giữ lại phần tiền không phải là của mình, là liệu ông ta có thể dùng nó để phát triển doanh nghiệp tăng trưởng ở tỷ lệ đủ cao để có thể biện hộ cho việc giữ tiền hay không. Chúng ta gọi tỷ lệ này là ROI, Return on Equity, thu nhập trên vốn cổ phần. Và như bạn đã biết, đây là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Một vị CEO tốt sẽ đánh giá năng suất làm việc của đội ngũ của mình. một phần bằng khả năng đầu tư vốn cổ phần của họ. Thực tế, người ta còn cho rằng giám sát sự phân bổ vốn cổ phần là công việc quan trọng nhất của một CEO. Một lựa chọn hợp pháp để phân bổ nguồn vốn chính là hoàn trả lại cho chủ nhân của nó các cổ đông khi vị CEO không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để dùng nó. Và vị CEO lại cho rằng cách tốt hơn chính là dùng nó để sắm cho riêng mình một chiếc kiên cơ Wallstream Jet. Nhưng khi họ làm điều này mà không cho thấy một lễ thực sự cho doanh nghiệp có thể đã đến lúc chúng ta phải tìm một công ty khác để sở hữu. Lý do thứ hai chính là một lý do không tốt, và công ty có lẽ dành ra một tỷ lệ thu nhập để trả cổ tức, nhằm tạo một ảo ảnh doanh nghiệp vững mạnh. Đồng thái này bắt nguồn từ đặc điểm của ngày thị trường. Muốn thích ảo ảnh về sự bền vững, hơn là sự thật. Nếu thu nhập của doanh nghiệp bị lung lay, lượng tiền dùng để trả cổ tức cũng bị dao động, thế là ông ta cũng đâm ra căng thẳng. Ông không muốn nhận cổ tức. Lúc thì cao, lúc thì thấp. Ông ta muốn rằng mức cổ tức thì phải ổn định, đẻ ra tiền đều như trái phiếu. Nếu điều ông muốn được thỏa mãn, ông ta sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu đó. Một số nhà điều hành CEO hành động theo bản năng, đã đáp ứng mong muốn của ngày thị trường bằng cách trả cổ tức đều đặn từ quý này sang quý khác. Việc trả cổ tức đều đặn này đã hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư cao tuổi đang nghỉ hưu, vì họ nghĩ một cách sai lầm rằng, trả cổ tức đều đặn cho thấy sự ổn định của doanh nghiệp và vì vậy mà việc đầu tư sẽ rất ít rủi ro. Một ví dụ điển hình như công ty General Motors, GM. Nhiều năm liền GM trả cổ tức đều đặn. Họ trả cổ tức 0.25 đô la mỗi cổ phiếu trong năm 2008, quả là một hành động nhìm màu, vì vào thời điểm đó họ đã sạch nhãn tiền mặt và đang tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản. Không lợi nhuận, không dòng tiền mặt, tiền họ có là những đồng tiền đi vay để duy trì ảo ảnh doanh nghiệp vững mạnh. Họ lại dùng tiền này để trả cổ tức, ảo ảnh lại được duy trì và những nhà đầu tư khờ khạo bị huyễn hoặc bởi cổ tức sẽ tiếp tục giữ lại cổ phiếu. Một người bạn lớn tuổi của tôi, 84 tuổi ở Jackson Hole, đã gặp tình trạng này. Trước khi chồng bà chết, ông dặn đi dặn lại bà phải giữ cổ phiếu GM vì công ty sẽ trả cổ tức cho bà. Ông đã không nhìn được tương lai 10 năm sau khi ông mất, và bà thì không biết gì hơn là nghe theo lời ông. Bà đã giữ cổ phiếu từ lúc nó còn ở giá 80 đô la cho đến khi mất giá hoàn toàn còn không đô la, vào thời điểm tôi viết cuốn sách này. Sự sụp đổ của một cổ phiếu từng có giá 80 đô la mất nhiều năm, nhưng được che đi bởi cổ tức 13 đô la trong suốt thời gian đó. Đặt lên bàn tính đây là một vụ đánh rỗi Chẳng tốt lành tí nào Tại sao bà vẫn giữ chặt cổ phiếu này Bởi vì Em luôn là cổ máy trả cổ tức đều đặn Đến nỗi bà chẳng thể nào tin được Họ đang gặp rắc rối Năm 2002 tôi đi cùng bà đến tiệc sinh nhật Của một người bạn và chúng tôi đã ban Về những khoản đầu tư của bà Tôi đã bảo rằng Em đang gặp trục trặc Và bà nên bán đi Nhưng bà đã không tin về điều đó Bà bảo rằng nhưng nó vẫn trả cổ tức đều đặn cơ mà Vậy ác là nó vẫn hoạt động tốt đấy chứ Mà đã tin vào ảo ảnh và đã mất hầu hết số tiền đầu tư vào gm người thuốc thường hay bị che mắt bởi những trò lừa đảo tôi nhắc lại cổ tức chỉ tốt nếu công ty không còn cách nào tốt hơn để sử dụng tiền của bạn nếu bạn đang nghỉ hưu và cần dòng tiền từ cổ tức để sống đầu tư vào một doanh nghiệp tốt trả cổ tức đều đặn là một ý tưởng hay miễn là cổ tức đó đến từ dòng tiền tự do thực sự giờ đây tôi sẽ chỉ bằng cách nhận biết liệu cổ tức có phải đến từ nguồn nào đó khác dòng tiền mặt hay không Hãy nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cash Flow Statement doanh nghiệp trên MSN Money hoặc Yahoo Finance. Hãy nhìn vào dòng tổng cổ tức chi trả Total Cash Dividends Paid. Hãy nhìn trong 3 năm gần đây GM chỉ trả 567 triệu đô la, 563 triệu đô la và 1134 triệu đô la. Giờ hãy nhìn vào hai dòng bên dưới, bạn sẽ thấy họ lấy tiền từ đâu. Năm 2003-2004, GM mượn tổng cộng là 58 tỷ đô la và 17 tỷ đô la. Trong 3 năm kế tiếp, họ trả nợ 12 tỷ đô la trong số đó và dùng một ít để trả cổ tức. Đó có phải là một hành động thông minh? Không đâu, họ đẩy chủ nhân của mình trong đó có bạn vào cảnh nợ nần, và sau đó trả cổ tức bằng số tiền đi vay. Phần bạn và các cổ đông khác, mọi người thầm cảm ơn họ vì đã giữ cho công ty ổn định. Trong khi đó, công ty đang trên đà đánh mất hoàn toàn giá trị. Cổ tức đặc biệt là nó càng lớn càng đều càng cần được xem xét dưới góc nhìn chủ doanh nghiệp hơn là góc nhìn của một người đi coupon săn khuyến mãi Nếu bạn dự tính sở hữu một doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn, bạn nên hiểu rõ về doanh nghiệp, và đặc biệt là cần hiểu rõ tiền trả cổ tức được lấy từ đâu. Tiếp theo sẽ là vài lời cho DOPS DRIPS, Dividend Reinvestment Program, chương trình tái đầu tư cổ tức. Chương trình này thường được tự điều hành bởi doanh nghiệp nhằm giúp cổ đông tiết kiệm chi phí môi giới khi mua thêm cổ phiếu của họ, một khi bạn đăng ký tham gia vào chương trình của họ. Họ sẽ tự động tái đầu tư khoản cổ tức được trả bằng việc mua thêm cổ phiếu tại mức mà ngày thị trường định giá vào ngày bạn được trả cổ tức. Nếu bạn cảm thấy điều này thật tuyệt vời, tôi muốn bạn đọc lại phần viết ở trên về ngày thị trường, cùng với mọi điều ở chương 3. Đừng bị dụ mua cổ phiếu có giá cao hơn giá trị chỉ vì tiền lợi. Chương trình Drip góp phần vào việc định giá quá mức của cổ phiếu, vì nó chạy tự động hệt như bạn ủy thác cho một thằng ngốc chạy biết gì về giá và giá trị, để cho nó mua cổ phiếu giúp bạn. của bạn sẽ mua với bất cứ giá nào mà ngày thị trường đưa ra. Bất luận cái giá đó dở hơi đến thế nào, lợi ích duy nhất của việc này là nó chạy tự động. Bạn không phải trả hoa hồng, cho dù là mua rất ít. Nhưng cái giá cho việc này là khi không cần mua thì bạn lại mua. Được rồi, bây giờ bạn đã tìm được doanh nghiệp tuyệt vời và bạn biết giá trị của nó cũng như là biên độ an toàn giá MOS. Bạn đã xác định được thời gian hoàn vốn payback time, và bạn đã chọn ra được một mức giá mà bạn sẵn sàng. Đây chính là giá mua tích trữ của bạn. Bây giờ thì bạn chỉ cần chờ đợi một cách kiên nhẫn. Giá mua tích trữ là giá mà bạn sẵn sàng trả để mua cổ phiếu. Đây có thể là giá với biên độ an toàn MOS hoặc giá Payback Time. Chỉ xin nhắc lại giá Payback Time là giá mà trên lý thuyết bạn có thể lấy lại toàn bộ tiền trong vòng 10 năm hoặc ngắn hơn. Xin xem lại chương 4. Bước 3. Theo dõi Khi một trong số các công ty tiềm năng trong danh sách của bạn đạt đến tiêu chuẩn bạn mong đợi và trở thành một công ty mà bạn muốn mua ở một mức giá nhất định, Nó sẽ nằm trong danh sách theo dõi của bạn Danh sách theo dõi của bạn là một danh sách các công ty mà bạn muốn sở hữu Chúng không còn là những ứng viên nữa Chúng đã trở thành những doanh nghiệp mà bạn muốn sở hữu khi cơ hội đến Danh sách theo dõi của bạn sẽ không dài Thậm chí có thể nó chỉ chứa một cái tên duy nhất Nếu bạn sẵn lòng làm thêm một chút Bạn có thể sẽ đưa thêm vào danh sách cái tên thứ hai, rồi thứ ba, Cứ như vậy Lý tưởng nhất là trong danh sách theo dõi ấy Bạn có chừa chỗ để ghi giá mà bạn sẵn lòng mua. Xin nhắc lại đây chính là giá mua tích trữ Stockpile Price của bạn. Nó có thể là giá giá biên độ an toàn MOS. Nó có thể là giá thu hồi vốn đầu tư Payback Time. Tuy nhiên nó không được cao hơn giá MOS của bạn. Trong mọi trường hợp từ thời điểm này, bạn bắt đầu để mắt đến giá cổ phiếu. Danh sách theo dõi có thể nằm ở bất kỳ nơi nào bạn có thể theo dõi, không nhất thiết phải là trên máy tính. Bạn chỉ việc viết xuống tên của doanh nghiệp bạn muốn mua về cái giá bạn muốn trả. Đó là tất cả những gì thuộc về một danh sách theo dõi, một danh sách để theo dõi. Hãy dán nó lên tủ lạnh và thi thoảng kiểm tra. Thực tế là nếu bạn đang quan tâm tới một ngành mà bạn muốn đầu tư, bạn có thể sẽ lưu ý khi nào giá của cổ phiếu bạn muốn mua đi xuống. Bạn cũng có thể để danh sách này trong chiếc điện thoại thông minh, giờ kiểm tra nó hàng ngày nếu như bạn không có cái gì hay hơn để làm. Trên trang web nghiên cứu chứng khoán miễn phí Yahoo và MSN đều có sẵn chỗ để bàn lập danh sách theo dõi trên trang của họ. Hãy vào trang chủ MSN Money bấm vào Investing ở tab viết trên và sau đó bấm vào phía Portfolio ở bên dưới. Trong Yahoo Finance thì bấm vào tab My Portfolio để tạo danh sách theo dõi Watchlist. Còn bây giờ hãy chuyển sang phần khác, phần này sẽ mất thời gian hơn. Bạn cần phải kiên nhẫn. Tôi đã ngồi không với đống tiền mặt hàng tháng trời. Tôi đã làm vậy ở thời gian gần đây, từ tháng 8 năm 2007 mãi tận tới tháng 1 năm 2009. Chỉ ngồi đợi cổ phiếu của công ty doanh nghiệp mà tôi muốn sở hữu có mức giá như tôi đã xác định ở mức hợp lý. Ông Buffett đã ngồi không trên đón 45 tỷ đô la tiền mặt trong nhiều năm và chỉ hành động vài năm gần đây. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi bạn phải luôn cập nhật tình hình doanh nghiệp và tình hình của ngành. Hãy đọc thật nhiều, hãy nhớ nghe ngóng phần hỏi đáp hàng quý giữa ban điều hành và các nhà phân tích. Bạn cứ làm thử dù chưa có kinh nghiệm, việc này khá vui đấy. Hãy vào website của doanh nghiệp trong danh sách theo dõi của bạn. và lấy ngày sẽ diễn ra cuộc gọi tiếp theo trong trang quan hệ đầu tư Investor Relations Page. Thông cáo báo chí này là một thư mời nghe báo cáo hàng quý điển hình. Một vị CEO tốt sẽ nói cho bạn và những nhà phân tích khác. Nghe những điều họ nghĩ về tình hình phát triển dự kiến của công ty trong vài tháng hoặc vài năm tới. Họ sẽ nói về doanh nghiệp, như thể bạn đã biết rõ về nó giống họ, và bạn nên biết, vì bạn đang tìm cách mua nó mà. Nếu bạn có câu hỏi, bạn có thể gửi thư cho bộ phận quan hệ nhà đầu tư và lời giải đáp có thể xuất hiện ngay trong bài trình bày. Khi bạn chờ đợi, bạn cũng cần hiệu chỉnh các số liệu. Mỗi quý công ty mà bạn đang theo dõi sẽ xuất bản thông tin tài chính mới nhất. Thông tin sẽ được gửi đến SEC, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, dưới dạng, gọi là 10Q. Mỗi bốn quý doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo năm SEC dưới dạng là 10K. Công ty sẽ cung cấp nghề chính xác mà họ công bố các báo cáo quý và báo cáo năm trên website của họ. Hãy lưu lại những ngày này và xuất hiện ở đó để nghe công bố và nghe CEO trình bày. Như thế bạn đã sở hữu toàn bộ công ty đó. Sự hiệu chỉnh về giá trị chỉ đến khi có thay đổi lớn mang tính quốc lõi của doanh nghiệp hay của cả nền kinh tế. Ví dụ vào cuối năm 2006, Whole Foods WFMI phát triển với tỷ lệ tăng trưởng trong suốt một thập kỷ là 19 đến 20 phần trăm một năm. lúc đó giám đốc điều hành John Mackey đã tuyên bố rằng công ty sẽ tăng trưởng ở mức 12 phần trăm một năm vì những đối thủ lớn đến từ chuỗi cửa hàng lớn. điều đó có nghĩa lợi nhuận giảm 40 phần trăm và tương đương một cú tục dốc thảm hại trong bội số lợi nhuận từ 40 xuống còn 24. sự thay đổi này làm trúng động đến toàn bộ phân tích giá trị của công ty. chỉ một tuyên bố đã làm giá trị của WFMI giảm xuống còn 2 phần ba trong một đêm. Giá cổ phiếu trước từ tầm 60 đô xuống chỉ còn 40 đô la tiếp tục rơi xuống đến 8 đô la trước khi nảy lên về lại giá niêm yết sau tính toán. Để xem toàn bộ phân tích của Whole Foods, hãy vào trang rule Tìm hiểu sát sao và gặp người trong cuộc Mẹo hay, nếu bạn có dư giả thời gian bạn có thể tăng nhanh sự hiểu biết về ngành bằng cách đến một trong những triển lãm thường niên về ngành công nghiệp đó. Những sự kiện trọng đại như thế thường diễn ra ở những trung tâm hội nghị và thu hút mọi công ty liên quan nhiều hay ít đến ngành. Nhiều công ty sẽ thiết lập các quầy đủ mọi hình thức, từ một chiếc bàn đơn giản trưng bày brochure đến một dàn máy móc thật để vô bày công nghệ cao cấp của họ. Hãy mang giày đế thấp vì bạn sẽ đi bộ rất nhiều, và hãy mang thêm một cái vali trống vì bạn có thể sẽ muốn thu gom nhiều tài liệu ở đó. Cùng với những thắc mắc của mình, bạn sẽ có cơ hội để phỏng vấn riêng rẽ từng đối thủ nặng ký của công ty bạn đang quan tâm ngay tại quầy của họ. Không có nơi nào tốt hơn để bạn có thể có được sự đánh giá của đối thủ cạnh tranh về doanh nghiệp của bạn đang đến trực tiếp gian hàng của họ. Hãy mang danh thiếp cho thấy bạn là một khách hàng tiềm năng, xin nhắc lại điểm phụ trội này ngài Buffet không làm và tôi cũng thế. Nếu bạn không thể dành đủ thời gian để theo dõi doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi quý, bạn hãy cần xem lại lý do bạn muốn mua cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Kiểm soát tiền bạc có nghĩa là dành trách nhiệm từ một ai khác và tự mình chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề cần phải cõi sát thực tế mới được. Bạn không thể mong đợi khoản lợi nhuận mà bỏ qua việc theo dõi kiểm tra thường xuyên doanh nghiệp mà mình đầu tư được. một tí bài tập về nhà là điểm khiến nhà đầu tư chuyên nghiệp đứng một tầm khác so với những tay đầu tư ngáo ngơ. Chờ đợi Microsoft Tôi đã theo dõi Microsoft MSFT nhiều năm. Kiên nhẫn đợi chờ nó. Có giá ở biên độ an toàn MOS. Mỗi khi giá đạt giá bán lẻ tôi ước lượng Microsoft lại mua vào. và giá lại trở nên ổn định. Điều này nói lên nhiều điều về Microsoft. Công ty không thể tìm nơi để đặt hết tiền mặt giàu. Họ trả cổ tức và phần tiền thừa sẽ được đưa đến các cổ đông. Nhưng nếu họ có thể mua cổ phiếu ở giá đại diện cho 15% lợi nhuận cộng gộp, giống như đầu tư vào một thứ đem lại 15% rô ích, mà không cần phải tốn thêm công sức kinh doanh. CFO, giám đốc tài chính của Microsoft, rất giỏi việc này, và kết quả là không có cơ hội nào mua Microsoft ở giá thấp hơn giá trị. Giờ tháng 3 năm 2009, Tôi tính giá trị của MSFT là 21 đô la, giá cả lúc đó là 15 đô la, dưới 80% giá MOS. Thời gian hoàn vốn là 6 năm và thời gian hoàn vốn Payback Time, với tỷ lệ tăng trưởng giả định bằng 0% là 9 năm. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất giá của MSFT ở mức mua được. Vâng, đó là cổ phiếu của một công ty công nghệ, nhưng mà 9 năm tôi thực sự bị kích thích. Vấn đề là tôi là người dùng của Apple, nên tôi đã không ra quyết định mua nó. Đến tháng 10 giá lên 26 đô la và tôi đặt vài thuốc lên, biết ngay mà. Đó là lời mà mọi nhà đầu tư phải thường xuyên thuốc lên. Hãy đứng trước gương và thực hành để tìm hiểu thêm về 10 cổ phiếu công nghệ khác hãy vào website của tôi. Được rồi, bạn đã kiên nhẫn, bạn đã hoàn thành bài tập về nhà, bạn đã chỉnh giá mỗi khi có biến đổi lớn trong các yếu tố cốt lõi của công ty. Giờ thì công ty của bạn cuối cùng đã hạ giá, giờ thì ta phải làm gì? Bước 4. Mua vào Khi giá ở mức bạn muốn mua thì hãy mua vào. hãy quyết định số tiền mặt bạn có thể chia ra ở công ty này trong khi giới siêu giàu thường kiếm bộn tiền bằng việc tập trung vào một doanh nghiệp hoặc công ty họ thường là những người nội bộ của công ty người mà có ảnh hưởng lâu dài tới sự thành công của doanh nghiệp hoặc công ty thì chúng ta lại muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chẳng thu lại được bao nhiêu bạn sẽ thấy trong bước năm có rất nhiều thứ cần phải nắm khi bạn sở hữu một doanh nghiệp càng sở hữu nhiều bạn càng phải làm nhiều để cập nhật tin tức nếu bạn có quá nhiều bạn sẽ bắt đầu phạm sai lầm và mất tiền vì bạn không nắm chắc mọi thứ thời gian để theo dõi và vốn để đầu tư là hai yếu tố quyết định số doanh nghiệp bạn có thể mua. Với một số vốn ít ỏi, bạn vẫn có thể sở hữu nhiều hơn một doanh nghiệp, nhưng tôi không khuyến khích bạn làm thế. Nếu bạn mua tích trữ nhiều doanh nghiệp mỗi nơi một tí vốn, phía giao dịch khi mua bán cổ phiếu sẽ là một vấn đề không nhỏ. Bạn cần ít nhất 10.000 đô la để có thể bắt đầu đa dạng hóa, và tôi thành thực khuyên bạn đợi đến lúc có 20.000 đô la trước khi bạn thực sự mua công ty thứ hai. Để chứng minh điều cho tôi nói thì hãy cân nhắc điều này. Nhà đầu tư điều hành, gây trị giá 2 tỷ đô la, chỉ đầu tư vào 8 cổ phiếu. Warren Buffett và Charlie Munger bảo rằng vào những ngày đầu, khi vốn khởi điểm vài trăm triệu đô la, họ chỉ mua 5 cổ phiếu. Với sức tăng bộ cổ phiếu đạt đỉnh khoảng 25%, tác giả cuốn sách The Little Book That Beats The Market, cuốn sách nhỏ đánh bại thị trường, Joanne Cremont, với 10 năm đạt, tỷ lệ lãi gộp 50% trên số vốn hàng tỷ đô la. Lần cuối cùng tôi kiểm tra danh mục đầu tư của ông, chỉ sở hữu hai cổ phiếu. Eddie Lampert với danh mục đầu tư nhiều tỷ đô la tại ESL Investment có tỷ lệ lãi gộp 29% trong 20 năm và sở hữu 8 cổ phiếu. Những nhà đầu tư vĩ đại trước tập trung và bạn cũng nên làm như thế. Biểu đồ trên cho thấy số vốn mà bạn cần có trước khi chuyển sang công ty tiếp theo. Cột thứ ba là phần trăm trên tổng số vốn của bạn mong đợi đầu tư vào lần mua đầu tiên trong công ty mới này. Ví dụ nếu bạn có 10.000 đô la, bạn muốn đầu tư vào một công ty, lần mua đầu tiên bạn sẽ mua 2.500 đô la. Nếu hiện bạn có 10.000 đô la và mong đợi sẽ có thêm một nguồn thu nhập khác 1.000 đô la mỗi tháng vào năm tới Tôi sẽ tăng số tiền mua lần đầu lên 4.000 đô Và sẽ sẵn sàng mua tích trữ với bạn cân đối tính thêm nguồn thu nhập mới Đọc thêm bước 6 để hiểu rõ hơn Còn bây giờ là bước 5 sở hữu nó Nắm quyền sở hữu công ty bạn cũng giống như bạn đang theo dõi đối tượng của mình Nhưng chuyện không chỉ có thế Giờ thì bạn đã là người trong cuộc, giờ thì bạn sẽ phải đối mặt với cảm xúc của người làm chủ. Trong quy tắc số 1, tôi đã nói về một thứ gọi là quy luật cảm xúc đầu tư, Emotional Rule of Investing, và tắt là ERI. Nhưng giờ đây chúng ta biết một cách khác để đối mặt với cảm xúc khi mà cổ phiếu giảm giá ngay sau khi chúng ta mua. Chúng ta mua tích trữ cổ phiếu đó, là một nhà mua tích trữ, chúng ta muốn giá của nó tiếp tục giảm đúng chứ. Càng giảm nhiều càng hay miễn là phần cốt lõi của công ty không đổi. Trong quy tắc số 1, tôi đã viết rằng, Bạn mua một doanh nghiệp và giá bắt đầu giảm vào ngày hôm sau Và nó tiếp tục giảm mà không hề có dấu hiệu ngừng lại hay tăng lên Trong trường hợp bạn chưa từng trải qua điều này Như nhà đầu tư đã bảo tôi rằng điều này chả vui tí nào Được rồi tôi thừa nhận tôi cũng đã từng trải qua cảm giác này Một cách để đối mặt với điều này là tự nhủ với mình rằng Dù cho giá giảm, bạn chưa bán ra, bạn vẫn chưa thực sự mất tiền cơ mà Trong trường hợp đó chúng ta sẽ vờ rằng mình đang mất tiền Và do đó không vi phạm quy tắc một, đúng chứ? Không, đây là việc sai lầm Sai lầm lớn, sai lầm kinh khủng khiếp luôn. Và sự thật là nếu bạn đang mua bán cổ phiếu, bạn đang mất tiền ngay khi giao dịch này đi ngược lợi ích của bạn. Những người mua, mua bán chứng khoán, traders, muốn giá cổ phiếu đi theo hướng họ mong đợi. Nếu nó không như họ mong đợi, họ sẽ rơi vào sang chấn cảm xúc. Nhưng một lần nữa nếu bạn đang mua tích trữ cổ phiếu, bạn đang kiếm tiền khi giá cổ phiếu giảm, giảm và giảm. Ít nhất hãy thực hiện 6 điều này để bắt nhịp với doanh nghiệp của bạn. Thứ nhất, Hãy tham gia vào cuộc hội đàm qua điện thoại hàng quý giữa CEO và các nhà phân tích. 2. Đọc báo cáo quý SEC, 10 Q và 10 K 3. Đọc báo cáo thường niên bao gồm cả thư của chủ tịch. 4. Đọc tin tức báo chí về công ty. 5. Theo sát đối thủ hàng đầu của công ty. 6. Đọc thông tin giao dịch của ngành. Hãy vào website ruwaninvesting.com để tìm hiểu thêm thông tin về sáu bài tập về nhà này. Ở Việt Nam hãy theo dõi www.happy.label. hoặc fanpage của chúng tôi để cập nhật các kiến thức về đầu tư và thực hành các bước này. Tuy nhiên suy nghĩ lỡ như tôi sai thì sao vẫn có thể len lỏi vào đầu bạn. Nó sẽ xảy ra với bạn khi những tay thông minh cỡ bự. NBA's, trường Harvard danh tiếng hay là Cornell nghĩ rằng bạn sai bởi vì họ đang bán ra cổ phiếu giờ khiến cho giá cổ phiếu đi xuống. Và nếu như họ là đúng còn bạn thì không, bạn có thể sẽ nghĩ rằng mua vào tiếp ư tôi phải bị điên mới làm như vậy. Nếu bạn có suy nghĩ đó lý do bạn đâm chia về nó, Là do bạn không chắc về giá trị của công ty bạn mua Nếu bạn biết giá trị của công ty là 50 đô la Và giá giảm như thác đổ Điều này giống như có người đổi tờ 10 đô la cho bạn Để lấy tờ 5 đô, 4 đô trừ ba đô Nếu tôi là người bán cho bạn tờ 10 đô Bạn sẽ trả buồn bận tâm đến bằng cấp cũng như trí tuệ của tôi Nếu bạn biết giá trị của tờ 10 đô Bạn sẽ mua sạch khi tôi bán nó với giá là ba đô la Giờ còn một lý do khác để đừng bận tâm đến những gì mấy tai học ở Harvard đang làm Họ đi theo đám đông họ phải làm như vậy Họ không được phép giữ một thứ đang giảm giá. Nó sẽ làm hình ảnh của họ xấu đi trong mắt những nhà đầu tư của họ, và những người đó sẽ bỏ họ, họ sẽ mất việc. Những người này rất thông minh nhưng họ buộc phải nhảy theo điều nhạc cho người khác bắt nhịp. Công việc của họ là giữ khách hàng và có thêm tài sản để quản lý. Công việc của bạn là làm ra thật nhiều tiền. Do tính chất công việc khác nhau, nên cách phản ứng với động thái của thị trường cũng khác. Thị trường ngày nay là thời cơ tuyệt vời để chúng ta tìm kiếm các doanh nghiệp tuyệt vời đang bị bán hạ giá. Nhưng không phải tất cả các công ty đều bị bán hạ giá bằng mọi giá. Rất nhiều tay quản lý quỹ lại nói cứ như thể mọi thứ đều bán hạ giá. Họ triều rao rằng đây là thời cơ tuyệt vời để mua quỹ đầu tư của họ, để họ có thể mua thêm các cổ phiếu Coca-Cola và J&J hay là Walmart. Nói cách khác là những cổ phiếu đang suy thoái. Nhưng bạn hãy đoán xem những cổ phiếu này đã bị mua sạch bởi các tay quản lý quỹ khác, nên không thể nào mua chúng ở giá giảm được. Trên thực tế, nếu các nhà phân tích dự đoán đúng 5 năm tiếp theo, không cách nào bạn kiếm được tỷ lệ tăng trưởng 15% từ họ. Theo tiêu chuẩn của quy tắc số 1, những cổ phiếu này đều đang ở ngay hoặc ở trên giá bán lẻ của chúng, và đây là những gì các anh chàng thông minh đang mua. Vì những chàng thông minh khác cũng đang mua, đó là một cuộc chơi mà chúng ta không tham gia vào. Đừng sợ vì đang làm ngược lại những gì các tài học ở Harvard đang làm, họ đang chơi một cuộc chơi khác chúng ta, họ biết rõ về cuộc chơi của họ, bạn phải học để hiểu rõ về cuộc chơi của mình. Quy tắc số 1, và mua tích trữ dành cho những nhà đầu tư nhỏ, Bạn không phải giải trình cho ai khác ngoài trừ chính mình và gia đình mình Và càng thực hành bạn càng tự tin rằng bằng đủ Đẳng cấp đầu tư tiền của mình như những tay từ Harvard Và đừng bao giờ quên ai đã làm mất nửa số tiền trong tài khoản của bạn Đúng vậy, chính những gã học ở trường Harvard Hoặc những kẻ gần giống họ Bạn sở hữu cổ phiếu, bạn theo dõi nó Và bạn chỉ việc đợi cho tới khi giá giảm để có thể mua thêm nhiều cổ phiếu hơn Bước 6. Mua tích trữ Giờ thì bạn đã sở hữu doanh nghiệp của mình và bạn theo dõi nó chờ đợi thời cơ mua thêm ở mức giá tuyệt vời bạn luôn điều chỉnh giá theo những thay đổi cốt lõi của doanh nghiệp và của ngành và bạn nhẫn ngại bạn mới chỉ đạt vào 25% tổng vốn của bạn muốn đầu tư trong doanh nghiệp này bạn muốn mua thêm bạn đã sẵn sàng để mua tích trữ nó bạn mong mọi giá của nó giảm xuống cộng sự của chúng ta ngài thị trường là người điều chỉnh giá cả ông chả quan tâm liệu chúng ta bán ra hay mua vào ông ta ở phía bên kia của giao dịch điều chúng ta cần lưu ý về ông chính là ông điều hành mọi việc dựa trên nỗi sợ hãi và lòng tham Khi thị trường càng có nhiều tin xấu, ông càng cảm thấy sợ hãi, điều đó càng làm tăng lên sự sợ hãi rằng ông sẽ bị mắc kẹt trong những công ty tồi tệ. Chính vì vậy ông quyết định giảm giá, do đó bạn cần phải biết rõ về doanh nghiệp của mình, đủ để mỗi khi ngày thị trường trở nên sợ hãi và bắt đầu hạ giá của mình xuống, và thế là bạn mua vào. Bạn bắt đầu với mức mua vào 25% trên tổng số vốn định đầu tư vào doanh nghiệp đó. Lần mua tiếp theo bạn cũng giữ tỷ lệ mua như lần đầu. Lần thứ ba lại tiếp tục 25%. 25% cuối cùng tùy bạn chọn cách chia, bạn có thể mua luôn một lần rồi kết thúc, hoặc nếu giá có vẻ còn xuống nữa bạn có thể chia nhỏ 25% cuối và mua dần. Chỉ cần nhớ đừng mua quá lát nhất để chi phí không phải là vấn đề lớn, nên từ 2.500 đô la hoặc nhiều hơn. Hết sức lưu ý rằng nếu bạn mua cổ phiếu trị giá 500 đô la và trả 10 đô la phí môi giới, phí này tương đương 2% số tiền đầu tư của bạn, số này rất lớn. tránh mua khi hoa hồng chiếm một phần lớn tức là một phần trăm hoặc hơn tổng số tiền đầu tư. cho dù mức giá mua tích trữ cổ phiếu khởi điểm của bạn là bao nhiêu, từ 20% dưới giá trị dành cho nhà mua tích trữ kinh nghiệm đến 50% hoặc hơn dưới giá trị dành cho người mới bắt đầu, nó phải thấp hơn hoặc bằng biên độ an toàn giá MOS. để mua tích trữ của bạn, cho nó phải có khả năng quy đổi thành tiền mặt trong thời gian hoàn vốn đầu tư Payback time dưới 10 năm. Mặc dù bạn rất muốn đẩy toàn bộ số vốn dự định đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó, nhưng nếu bạn đã mua vào ở mức giá chiết khấu 20% so với giá trị, bạn hãy tiếp tục chờ đợi cho tới khi có cơ hội cho lần mua tiếp theo với giá giảm 30% dưới giá trị. Tiếp tục như vậy cho lần mua tiếp theo với giá dưới 40% giá trị và cho lần mua cuối cùng ở mức 50% dưới giá trị. Nếu như giá vẫn tiếp tục đi xuống với chẳng có bất kỳ một sự thay đổi nào về cốt lõi doanh nghiệp, Hãy cóp nhặt thêm nhiều vốn và mua tích trữ cổ phiếu của doanh nghiệp nhiều nhất bạn có thể. Nếu bạn thực hiện mua vào ở 50% dưới giá trị, bạn có thể tiếp tục mua tích trữ ở giá thấp hơn hoặc bằng giá đó. Đương nhiên đây không phải là bộ môn khoa học, nên bạn có thể phân bổ nguồn vốn đầu tư của mình theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Miễn là bạn tuân thủ theo những nguyên tắc về giá trị và giá, những sự kỷ luật dạng này giúp bạn gia tăng tỷ lệ lợi nhuận kép trên khoản đầu tư. Một mặt chúng ta không mong đợi có nhiều cơ hội để mua doanh nghiệp tuyệt vời với giá giảm. Mặt khác, chúng ta lại muốn cố gắng tối đa hóa lợi nhuận và khi nắm bắt các cơ hội đó. Như bạn đã thấy ở chương 1, tỷ suất lợi nhuận gộp, lợi nhuận kép đã tăng phi mã khi bạn tích trữ một khi giá giảm. Là nhắc lại ví dụ tờ giấy bạc 10 đô la. Nếu tôi đổi cho bạn một tờ giấy bạc trị giá 10 đô la, chứ hình thức là một tờ 10 đô, hẳn hoi. Thì lúc đó tôi sẽ đổi lấy một tờ, đó là tờ 8 đô la, chỉ bạn đồng ý đổi một tờ. Bạn có ngay 25% lợi nhuận. Mà không gặp bất kỳ một rủi ro gì và bạn làm lợi được 2 đô la Nếu tôi đổi cho bạn tờ thứ hai để lấy 7 đô Thị suất lợi nhuận của bạn lên 33 phần trăm bạn kiếm được 5 đô la. Đổi từ thứ ba với giá 6 đô và bạn thu lợi với mức 43 phần và kiếm được 9 đô Đổi tờ thứ tư giá 5 đô la, con số nhảy lên 54 và bạn kiếm được 14 đô la Đổi những tờ tiền này ở mỗi lần giảm giá thay đổi tỷ suất lợi nhuận của bạn từ 25 lên đến 54 phần và lợi nhuận của bạn tăng từ 2 đến 14 đô la. tức là tăng trăm phần trăm và đó là những gì chúng ta đang theo đuổi cần có những quy tắc để mua như thế bạn sẽ hụt cơ hội phân bổ vốn vào doanh nghiệp nếu bạn đợi giá giảm nhưng giá lại tăng nhưng nếu nó giảm bạn sẽ kiếm được bộn trong chương kế tiếp tôi sẽ chỉ bạn một cách cực hay để biết khi nào nên mua cách đó gọi là FAC sàn dạch trần và đừng bao giờ quên công ty bạn sở hữu có thể thay đổi nếu đó là những thay đổi mang tính cốt lõi giá trị sẽ đổi theo và một chút thay đổi trong tỷ lệ tăng trưởng có thể thay đổi cả một cuộc chơi hãy làm bài tập về nhà cứ như thể bạn sở hữu toàn bộ công ty đó là cách duy nhất để bạn kiếm đủ tiền để nghỉ hưu nếu như ngày thị trường điên cuồng theo hướng ngược lại trở nên tham lam vô độ và giá của công ty của bạn trở nên càng lúc càng cao vì ông ta sợ bạn sẽ cố mua nên tăng giá để tránh bán lúc đó có thể là lúc bạn đi bước tiếp theo bước bảy bán nó đi thời điểm tốt nhất để bán một công ty tuyệt vời không bao giờ đến khi ông buffett phát biểu như vậy Ông ta đứng ở vị thế người sở hữu toàn bộ công ty. Và vì vậy ông ta phải giữ hoặc đầu tư dòng tiền thu được từ doanh nghiệp. Chúng ta thì không ngồi trên chiếc ghế với vai trò đó. Cho dù thời cơ tốt nhất để bán có thể sẽ không xảy ra, nhưng đối với những người bé nhỏ như chúng ta, bán ra là điều khó tránh khỏi. Có ba trường hợp ta sẽ chọn cách bán ra. Một, bán ra khi bạn cần tiền mặt. Một ngày nào đó bạn sẽ cần tiền và bạn sẽ phải bán một phần hoặc toàn bộ những doanh nghiệp tuyệt vời của mình. Tôi hy vọng rằng giàu ngày đó bạn có nhiều sự lựa chọn để bán và việc bán ra không làm giảm giá trị tài sản rồng của bạn. hãy cố chuẩn bị cho ngày đó, bắt buộc phải bán ra là một chuyện xấu hổ nhưng nhiều người buộc phải làm khi thị trường đang giảm. ngay cả trong khi ngày thị trường khủng hoảng và muốn bán đổ bán tháo mọi thứ, thật khó để cheo lái con xuồng xuống giá 40% trong 6 tháng, và buộc lòng phải bán đi. nếu bạn thực hiện tốt việc lập kế hoạch tài chính, bạn sẽ có khả năng dự đoán khi nào bạn cần tiền từ công ty bạn đã mua tích trữ, bán đi những cổ phiếu có mức giá cao nhất so sánh với giá trị của chúng. hai Bán khi công ty thay đổi về các lợi thế kinh doanh cốt lõi theo hướng tệ đi. Đôi khi có những công ty tuyệt vời lại trở nên không còn tuyệt vời. Họ đã từng có một lợi thế cạnh tranh trong hàng trăm năm, và các ngành công nghiệp, ngựa thồ bị phá tan tành bởi sự ra đời của xe hơi. Nó không đột ngột xảy ra nhưng nó đã xảy ra, và những người trong ngành kinh doanh xe ngựa họ vẫn tiếp tục mua tích trữ cổ phiếu của ngành này đã nhận được kết cục bi thảm. Những nhà đầu tư thông minh thì đã bán ra bởi vì họ luôn được cập nhật xu hướng của ngành Và họ đã thấy được ngành công nghiệp xe hơi đang từ từ tiến đến. Hãy luôn nắm bắt thông tin cốt lõi của công ty và của ngành. Nếu bạn nhìn thấy sự sụt giảm của bất kỳ chỉ số nào trong năm chỉ số thuộc về con hào kinh tế moat của doanh nghiệp, hãy đề phòng. Hãy tìm cho ra nguyên nhân. Đặc biệt nếu chỉ số sụt giảm là ROX, đó là một báo động đỏ rất lớn. Nếu vốn chủ sở hữu bị thâm thủng do kinh doanh tệ hại thì đó là một báo động đỏ. Và dòng tiền là yếu tố sống còn. Đúng vậy, năm chỉ số quan trọng đều cực kỳ quan trọng đó chính là lý do tôi gọi chúng là năm chỉ số quan trọng Big Five. Hãy theo dõi cả năm chỉ số. Chúng là con chim kim tước trong mỏ than giúp tôi nhiều năm trước khi GM sụp đổ và theo dõi cả nợ nữa. Nếu vị CEO đang chất thêm gánh nợ nần, đó là một báo động đỏ lớn. Hãy tìm hiểu nguyên do. Nếu bạn không thể hiểu được, vì bạn đã không thể hiểu về công ty và điều đó vi phạm một trong bốn chữ M và đã đến lúc chia tay. Nếu bạn sẽ không mua công ty này với bất cứ giá nào thì đừng sở hữu nó nữa. Ba. Bán khi giá vượt quá xa giá niêm yết, sticker price, giá trị thật. Khi ta bắt đầu mua cổ phiếu, chúng ta cố gắng mua ở mức giá thấp. Chúng ta là những người mua hàng, chúng ta muốn có được một món hời. Khi chúng ta bán ra, chúng ta muốn được hưởng trọn giá, nên chúng ta sẽ chờ đến khi giá vượt quá niêm yết 20% và sẽ bán ra. Nhiều khả năng là cơn tham lam của ngày thị trường sẽ không kéo dài lâu, và bạn sẽ có cơ hội mua lại công ty từ ông ta trong một đợt giảm giá tại thời điểm 1 hoặc 2 năm sau. Bước 8. Lặp lại tới khi phát tài. Tất cả những điều bạn cần là tiền, nhiều tiền hơn nữa và trong chương 8 tôi sẽ chỉ bằng cách sử dụng một loại khoản đầu tư đặc biệt mà tôi gọi là Berkey để thu hút vốn đầu tư. Có một cách để sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định giá cổ phiếu sẽ theo chiều hướng nào trong tương lai gần. Dĩ nhiên không có khoa học nào đứng đằng sau phân tích kỹ thuật, nhưng tâm lý con người đặc biệt dễ đoán và chúng ta có thể sử dụng điều đó để giúp chúng ta đưa ra quyết định liệu có nên, lập lệnh mua ngay bây giờ hoặc chờ đợi thêm. Và tôi gọi ý tưởng kỹ thuật này là Getting Your Facts sàn và trần Những điểm cần nhớ và hành động Mua tích trữ tối đa hóa lợi nhuận dài hạn khi giá giảm ngắn hạn Tận dụng cơ hội của ngày thị trường xuống giá để kiếm bụng tiền Chính giá giảm với biên độ an toàn Tính toán là thứ tạo nên cơ hội hốt bạc Để luôn có thể biến từ xuống thành lên Hãy hành động theo 8 bước dễ dàng sau một Tìm kiếm Tức ra sát thị trường tìm triển vọng liệu có báo động đỏ nào không 2. Định giá trị Liệu thời gian hoàn vốn đầu tư Payback Time có tốt không 3. Theo dõi Tạo ra những danh sách theo dõi sử dụng công cụ có sẵn trên web của tôi, dooneinvesting.com để theo dõi các ứng viên của mình. 4. Mua vào. Tập trung đừng mua nhiều công ty hơn khả năng bạn có thể hiểu và quản lý. 5. Sở hữu. Hành động như người chủ. Theo dõi hoạt động của công ty ít nhất là tham dự đàm thoại hàng quý của công ty và xem xét báo cáo công chúng của công ty. 6. Mua tích trữ. Tiếp tục mua vào với giá thấp hơn hoặc bằng biên độ an toàn, payback time price khi bạn còn tiền. đừng mua quá nhỏ lẻ để hoa hồng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. 7. bán đi nếu bán năm chỉ số quan trọng tệ đi rõ rệt hoặc khi giá vượt 20% giá sticker price hoặc nếu bạn cần tiền mặt. 8. lặp lại đến khi phát tài. chương 6. chỉ có phương pháp sàn và trần giúp bạn kiếm tiền. kẻ nông cạn trong giờ may trũi, người mạnh mẽ tin vào nhân quả. Ralph to Emerson Bắt đầu mua công ty khi chúng ta có biên độ an toàn về giá MOS nghe thật dễ dàng. Nhưng trong thực tế chúng ta sẽ gặp vấn đề. Nếu ta cứ canh ngày có giá MOS là mua, chúng ta sẽ nhanh chóng mua hết số tiền chúng ta đã phân bổ để mua tích trữ công ty đó. Do đó bỏ lỡ cơ hội mua với giá giảm sâu hơn trong tương lai cũng như lỡ cơ hội tích lũy. Nhưng nếu chúng ta không mua hàng ngày cho đến khi hết vốn, làm sao chúng ta biết được khi nào mua tích hợp thêm? Chúng ta đã hoàn thành, ngay tổng số vốn cần giải ngân đúng lần đầu mua. Chúng ta có thể mua tích trữ dần dần, nhờ vào hai phương pháp sau. Monthly Allocation of Capital, Mark, tức phân bổ vốn theo tháng hoặc theo phương pháp Floors and Ceiling, Phát, tức đáy và đỉnh. Phân bổ vốn theo tháng, Mark, Monthly Allocation of Capital. Một khi chúng ta đã mua vào khoảng 25% vốn định phân bổ, chúng ta có thể chọn ngày năm hàng tháng làm ngày mua tích trữ, giờ mua 25% tiếp theo vào ngày này mỗi tháng. Nếu giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá mua tích trữ, tôi gọi phương pháp này là mát, nhưng bạn phải nhớ một điều rằng. Bạn chỉ mua khi bạn có giá thấp hơn giá bạn đã mua tích trữ, không phải cứ có vốn là mua, nếu giá không tốt thì hãy đợi tháng sau. Hãy giả định rằng chúng ta đang thêm 1.000 đô la mỗi tháng vào tài khoản để rót vốn mua tích trữ cho một doanh nghiệp đã vượt qua vòng kiểm tra với 4 chữ M. Có ý nghĩa, có bằng lãnh đạo tốt, có con hào kinh tế, có biên độ an toàn về giá thỏa đáng. Sau 6 tháng, chúng ta sẽ có cả vốn khởi điểm 10.000 đô la đã đầu tư, giả định rằng ngày thị trường hợp tác và giữ giá ở mức thấp. Cùng với 5.000 đô la vốn mới, khi có vốn mới vào tài khoản của chúng ta từ bất cứ nguồn nào, chúng ta sẽ dành dụng và đầu tư vào một khoản tiền bằng với lần đầu, bằng cách sử dụng phương pháp mua tích trữ hàng tháng, mát. hãy nhìn vào bản để hiệu rõ hơn. Phương pháp mát hoạt động hiệu quả nhất nếu bạn khởi đầu với một số vốn nhỏ và vun vén vào thật đều đặn như phần minh họa trên. Sức mạnh chính yếu ở đây là nó không đòi hỏi bạn phải có một chiến lược cụ thể nào về thời điểm mua tích trữ. Bạn sẽ mua tích trữ khi bạn có biên độ giá an toàn MOS mà bạn đã tính toán. Tôi gọi nó là giá mua tích trữ, stock peeling price, và đủ tiền trong tài khoản để mua bằng với số tiền mua tích trữ đã ấn định. Ví dụ nếu bạn đạt 2.500 đô la vào công ty bạn đã mua tích trữ trong tháng trước, vậy bạn sẽ mua lại 2.500 đô la số cổ phiếu của nó vào tháng này nếu giá vẫn tốt. Phương pháp mua tích trữ theo map có thể sử dụng rất tốt để loại trừ việc đoán mò khi mua cổ phiếu của chúng ta. Bạn được lập trình cho việc mua tích trữ khi bạn sở hữu một số vốn và cổ phiếu ở mức giá tốt để tích trữ hàng tháng. Nếu giá mua tích trữ là 50 đô la, và giá cả hiện tại trên thị trường dao động giữa 25 và 50 đô la, bạn không cần phải đối mặt với quy luật cảm xúc đầu tư ERI. Nếu bạn chờ đợi và hy vọng giá xuống, theo quy luật ERI giá sẽ tăng. Mặt khác, nếu bạn đoán rằng giá sẽ lên và bạn mua vào, ERI bảo rằng trong vòng 2 tuần tiếp theo, Giá sẽ hạ và bạn không có vốn để mua tích trữ nữa. mát là phương pháp ngăn cho bạn không bị lệ thuộc vào cảm xúc vốn rất mong manh. Nếu bạn áp dụng phương pháp MAP và vào ngày 5 tháng này bạn mua ở giá 50 đô la và vào ngày 15 giá cổ phiếu ở mức 25 đô la, bạn sẽ tự nhủ rằng tháng sau bạn sẽ mua ở giá 25 đô la. Nếu vào ngày 5 của tháng sau, đến lúc mua vào thì giá lại tăng đến 60 đô và bạn chỉ cần tự bảo với mình rằng trong dài hạn cổ phiếu của bạn mua tích trữ sẽ giữ giá. Quy luật cảm xúc của đầu tư, ERI, Emotional Rule of Investing, hãy nhớ rằng ERI là viết tắt của quy luật cảm xúc đầu tư của tôi. Nếu bạn mua một phần doanh nghiệp, giá sẽ lập tức hạ sau khi bạn mua, nhưng nếu bạn không mua, giá sẽ tăng, tăng, tăng đến khi bạn mua, vào lúc ấy giá sẽ hạ, hạ, hạ. Một quy luật rất buồn cười nhưng lại rất đúng nhà đầu tư nào cũng đã mắc phải điều này, đó là quy luật cảm xúc của đầu tư. Tuy nhiên, phương pháp mua tích trữ theo định kỳ hàng tháng mát cũng gặp vấn đề như thế này. Nếu vào ngày năm hàng tháng giá cổ phiếu của doanh nghiệp bạn dự định mua tích trữ nằm dưới mức biên độ an toàn MOS tuy nhiên nó lại đang rơi tự do như không có điểm dừng Nếu bạn mua theo lịch trình của phương pháp Mark thì có thể sau khi mua xong giá cổ phiếu sẽ giảm đi 30% Bạn dừng ra rằng nếu bạn đợi một thời gian bạn có thể đã mua giữ ở mức giá tốt hơn nhiều Nhưng làm sao để bạn có thể biết được vào thời điểm đó rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm Có một phương pháp xác định thời điểm mua vào dựa vào tình hình giá cổ phiếu mà tôi gọi là Pax viết tắt của floors and ceilings tạm dịch là sàn và trần sàn và trần facts floors and ceilings phương pháp mô tích trữ phát sàn và trần sử dụng những xu hướng lặp đi lặp lại của giá cổ phiếu để dự đoán chiều hướng của nó trong tương lai phương pháp này không chủ quan như chiêm tinh học nó nhìn thấy sư tử trên những ngôi sao hay nhìn thấy thỏ trong những vầng mây nhưng không phải ai cũng đồng ý rằng có một sàn và trần tồn tại nói cách khác phát không phải là một phương pháp khách quan như mát mua lại phương pháp sàn và trần hữu ích hơn rất nhiều Phương pháp này rất hữu hiệu trong việc xác định thời điểm điểm mua tích trữ vào lúc đại hạ giá theo giá mua tích trữ thỏa mãn biên độ an toàn giá M.O.S. Pháp dựa trên kinh nghiệm rằng những ông lớn các quản lý quỹ kiểm soát hàng tỷ loa trên thị trường có những mức giá mục tiêu rất cụ thể ghi trong đầu họ từ trước. Pháp là phương pháp thuần tâm lý, nhưng cho dù thế nó cũng rất thật. Nếu một ông lớn có ý nghĩ trong đầu rằng ông ta sẽ mua ở mức giá 75 đô la ngay khi giá cổ phiếu chạm mức đó vì giá đã nảy lên từ mức giá đó hai lần trước đây Vì vậy, đối với anh ta, 75 đô la là một mức giá sàn thực sự. mức giá đó phải nói là cứng như đá hoa cương. Nhìn vào đồ thị biến thiên, giá qua thời gian của bất kỳ cổ phiếu nào, bạn sẽ để ý thấy giá cổ phiếu không bao giờ đi lên, mà sẽ có những đoạn đi xuống một chút, chứ không đi lên mãi. Ngay cả trong thị trường giá lên vẫn thường có những lúc cổ phiếu xuống giá một đoạn trước khi trở về quỹ đạo hướng lên. Ngôn ngữ Wall dùng để gọi những khúc xuống ngắn này, đó là pullbacks, retrenchments và correction. tạm dịch là sự tháo lui, sụt giảm hay sự điều chỉnh đứt đoạn. Lý do của những đoạn tháo lui thường xuyên này đã được xây dựng trong tâm lý và cảm xúc của những nhà đầu tư kiểm soát giá cổ phiếu. Những ông lớn khét tiếng, họ trở nên sợ hãi hoặc tham lam. Nếu giá cổ phiếu liên tục tăng, những ông lớn đang nắm cổ phiếu đó bắt đầu thấy lo lắng. Họ sợ cổ phiếu đạt định giá. Họ biết quá rõ là cần tốn bao nhiêu thời gian và cổ phiếu mới lên lại vùng giá cao kể từ lần chạm đỉnh trước. Và thông tin này làm phần tâm lý giao dịch của họ hưng phấn. Vì những ông lớn này cần thời gian để thoái vốn. họ cần phải chuẩn bị cho một cuộc đại đào tẩu để làm thế họ bắt đầu bán ra bán ra cũng giúp họ kiếm về lợi nhuận giới quản lý quỹ truyền tai nhau rằng chẳng ai bị phá sản vì kiếm lời cả thu lợi nhuận về còn bảo vệ họ khỏi khoản chỉ trích vì đã ngâm vốn quá lâu và lợi nhuận lại còn làm sáng giá tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong danh mục của họ nữa nhưng nếu sau khi họ bán giá lại giảm họ rút lại lời tuyên bố và bắt đầu mua vào và khởi động lại một vòng đua mới phương pháp mua dự pháp sẽ gọi giá lặp đi lặp lại là sàn ví dụ khi bạn ngã xuống thì bạn sẽ ngã xuống mặt sàn đất phải không? khi giá nhiều lần rơi xuống mức đó và nảy lên lại mà không tụt xuống dưới mức đó, chúng ta biết chúng ta đã chạm giá sàn rồi. giá càng nảy lên nhiều lần từ sàn chứng tỏ là sàn càng chắc. cũng có một mức giá mà khi giá cổ phiếu tăng đến mức đó thì nó sẽ giảm xuống hoặc sẽ giữ nguyên. theo phương pháp pháp đó là trần. ví dụ như bạn cũng không bao giờ nhảy qua trần nhà được vậy. đến một lúc nào đó giá cổ phiếu được cùng sẽ phá rừng và leo cao hơn nữa thì trần tức ceiling sẽ thành sàn floor mới. Giống như trong nhà cao tầng trần của bạn sẽ là sàn của tầng trên và sàn của bạn sẽ là trần của tầng dưới Và cứ như thế giá cổ phiếu dường như di chuyển luân phiên trong khoảng sàn đến trần Sau đó nó sẽ phá trần và lên tiếp Hoặc có thể sẽ đổ sập và rơi xuống trần cũ để xem nó có đủ vững để trở thành sàn mới hay không Trên biểu đồ giá cổ phiếu của một công ty thay đổi theo thời gian Sàn và trần được biểu diễn bằng một đường ngang tưởng tượng nơi giá ngừng tăng và đổi chiều di chuyển lên hoặc xuống Hai đường đầy được hình thành qua nhiều lần giá nghịch chuyển ở một mức giá nào đó chúng ta sẽ nhanh chóng xem hình minh họa để bạn hiểu chính xác điều tôi vừa đề cập. còn một điều khác để đánh giá là xu hướng. xu hướng chính là hướng chung của giá nhìn trên một khoảng thời gian dài. đường xu hướng có thể được vẽ tại đỉnh và đáy trên đường giết sát tạo nên bởi biến động giá theo xu hướng. giá cao nhất của đường chéo xu hướng tạo nên một đường tưởng tượng trên biểu đồ giá gọi là ngưỡng kháng cự. và giá thấp nhất của đường chéo xu hướng tạo nên một đường tưởng tượng trên biểu đồ gọi là ngưỡng hỗ trợ. những đường này khác với đường sang và trần vì chúng là đường chéo chứ không phải đường ngang. Nhưng chúng được dùng với cùng mục đích, dự đoán nơi nào giá sẽ đảo chiều. Chúng ta cũng có thể gọi các mức giá này là sàn và trần, nhưng giá trị của chúng khác nhau về mặt thời gian. Đường xu hướng là đường chéo tưởng tượng hình thành qua thời gian, đường sàn và trần là đường ngang tưởng tượng hình thành qua thời gian ngắn. Sàn và trần là đường xu hướng có thể giúp chúng ta quyết định thời điểm mua giữ tốt hơn so với cách thức máy móc của MAC. Chúng sẽ giúp chúng ta chọn được giá mua giữ và tối đa hóa lợi nhuận. Hãy nhìn vào biểu đồ của công ty Burlington Northern BNI. đường đứt khúc ở dưới là đường hỗ trợ cho xu hướng này, đường đứt khúc ở trên là đường kháng cự xu hướng này. Những đường này không xuất hiện trên biểu đồ của Yahoo hay NAS, mà tôi đã tự vẽ chúng. Tôi chỉ nhìn vào biểu đồ và thấy có một xu hướng ổn định tạo nên bởi kháng cự và hỗ trợ và vẽ đường đứt khúc màu đen. Bạn có thể thấy một đường hỗ trợ dài. Giá càng chạm nhiều lần vào đường này và nảy lên, đường hỗ trợ này càng vững chắc. Từ đầu 20.04 đến tháng 7 20.07, xu hướng liên tục đi lên trên đường hỗ trợ. Xu hướng đã được thiết lập. vào thời điểm tháng 7 năm 2005 vì rất nhiều lần giá đã nảy lên từ đường hỗ trợ từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 9 năm 2004 Tôi chắc chắn dựa trên đường hỗ trợ rất rõ nét này rằng những nhà mua bán cổ phiếu đã thực hiện rất nhiều giao dịch dựa trên đường hỗ trợ này từ tháng 7 năm 2004 trở đi Mỗi lần giá cổ phiếu hạ xuống từ một đỉnh trước đó nó nảy lên từ đường hỗ trợ nó đã nảy lên từ tháng 7 năm 2004 và rồi vút lên một đỉnh cao mới sau đó là một loạt những lần nảy lên từ đường hỗ trợ xảy ra vào tháng 8 giờ tháng 9 năm 2006 Vì một lần nữa vào tháng 1 năm 2007 và lần cuối cùng là tháng 7 năm 2007. Đó chính là một đường hỗ trợ tuyệt vời cho cổ phiếu có xu hướng đi lên. Các nhà kinh doanh cổ phiếu có thể làm ra cả đống tiền dựa vào đường hỗ trợ như thế này, đánh cược rằng giá sẽ lại nảy lên như thế này mãi mãi. Tôi khoanh tròn thời điểm khi mà đường hỗ trợ kéo dài 3 năm lần đầu bị phá vỡ vào tháng 7 năm 2007 ở mức giá 90 đô la. Đó là điểm chấm hết cho đường hỗ trợ cho xu hướng và cũng là dấu chấm hết cho một xu hướng tăng. Từ thời điểm đó trở đi, điều gì cũng có thể xảy ra, giá có thể lên cũng có thể xuống. Nhưng thường điểm tận cùng của một xu hướng báo hiệu cho sự khởi đầu của một xu hướng mới với hướng mới, hoặc là điểm bắt đầu của một trần mới. Trong hình bên dưới, đường chấm trên cùng, thăng 3, là một đường trần. Trần của BNI ở đây được tạo nên bởi các nhà kinh doanh nhận ra rằng một xu hướng dài đã bị phá vỡ tại mức giá 90 đô la. Trần này bắt đầu ở tháng 7 sau khi đường hỗ trợ 1 và bị vỡ. Những điểm giá như thế gần này có thể trở thành một loại trào cản tâm lý. Bất cứ khi nào giá về gần trần 90 đô la, các nhà mua bán cổ phiếu sẽ trở nên bất an và bắt đầu bán ra. Chẳng có logic nào ở đây cả, đây chỉ là một dạng có học thức cao hơn của đoán mò mà thôi. Nhưng nếu hội đủ các tay to cùng đoán mò theo một hướng, những suy đoán sẽ đúng hết lần này đến lần khác. Sau vài lần thử, trong đầu họ cái giá 90 đô giống như đường trai xe lửa thứ ba vậy. Nếu bạn mua ở giá là 90 đô, bạn sẽ bị các tay to bán vào đầu, Thế nên tốt hơn hết đừng đụng vào giá đó. Khi điều đó xảy ra, 90 đô la trở thành một trần. Giờ tháng 10 khi giá chạm trần chẳng có ai dám mua vào, chỉ có người bán ra. Trong trường hợp này giá cổ phiếu BNI dao động giữa 75 và 90 đô la từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 3 năm 2008. Một sự kiện lớn có thể đẩy giá vượt qua trần. Trong trường hợp này, sự kiện vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2008 chính là thông tin của Warren Buffett, cổ đông lâu năm của BNI. Ông Buffet đã sử dụng rào cản tâm lý này chính là trần giá này là một cơ hội để mua hàng mà không để thị trường vào cơn cuồng mua. Tham khảo chat đầu tiên trong trang tiếp theo. Như vậy là ông Buffet đã bắt đầu mua vào ở giá là 79 đô la và tiếp tục mua cho đến lúc giá tăng đến 84 đô. Và suốt thời gian ông mua một phần trăm của công ty, giá vẫn ở dưới mức trần. Cuối cùng có tin rằng Warren Buffet đã vượt qua tâm lý đường trai thứ ba và giá đã phá trần giá 90 đô la và bắt đầu tiến lên tiếp. Khi bước phá mức trần, chúng ta tự nhiên muốn biết đến khi nào nó sẽ ngừng đi lên và bắt đầu xuống. Hãy lưu ý rằng vào tháng 9 năm 2006, giá khi ấy là 66 đô la. Đến tháng 10 năm 2006, khi nó chạm mốc 80 đô la và rớt xuống, giá đã đi từ đáy lên đỉnh trong hai tháng. Nhà giá tăng khoảng 14 đô la. Lần tăng thứ hai bắt đầu vào tháng 1 năm 2007 ở mức giá 74 đô la. Trở lại vấn đề, nếu chúng ta đã tính toán xem giá sẽ đi được bao xa trước khi tục, chúng ta có thể phỏng đoán rằng giá sẽ lên cao trong khoảng 2 tháng như lần trước. Và dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự, định mới sẽ đạt được ở mức giá khoảng 90 đô la hai tháng sau, tức là tháng 3. Điều đã thực sự xảy ra chính là giá đạt đỉnh ở mốc là 86 đô la trong tháng 3, rồi sau đó bắt đầu hạ. Điều đó khá gần với phỏng đoán có tính toán của chúng ta. Lần tăng giá tiếp theo bắt đầu ở giá hỗ trợ 78 đô la vào tháng 4 năm 2007, chỉ một lần nữa chúng ta ước lượng trong khoảng 2 tháng tới giá sẽ đạt đỉnh ở mức 95 đô la. Và điều ta tiên đoán thực sự đã xảy ra, đừng hướng lặp đi lặp lại này cho ta thấy những nhà kinh doanh cổ phiếu BNI có tâm lý nghĩ rằng giá sẽ tăng trong hai tháng thuộc khoảng từ 12 đến 17 đô la, vậy nên chúng ta mong đợi điều tương tự với lần vùng nổ tiếp theo. Đó là lý do tại sao khi giá vượt mức 90 đô la với tin là ông buffett mua vào, các tay to bắt đầu nghĩ giá 102 đến 107 đô la là mức tăng tối đa. Như bạn thấy ở biểu đồ phía trên, giá lên đến 112 đô la, mức này trở thành trần mới, sau đó giá rơi nhanh chạm 90 đô la và bật lên lại. trần 90 đô la cũ đã trở thành sàn 90 đô la mới mức trần sàn mới này trụ được tổng cộng 6 tháng sau đó vào tháng 10, giá phá vỡ mức sàn 90 đô la và rơi xuống trong biểu đồ cuối cùng bên dưới chúng ta có thể thấy phát sàn và trần mà giá cổ phiếu biên ai đã tạo nên từ 2004 đến 2009 bao gồm đợt đột giá nặng nề phá vỡ sàn 75 đô la khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào cuối năm 2008 cùng với sự sụt giảm chung của thị trường chứng khoán toàn cầu do khủng hoảng vay nợ dưới chuẩn ở mỹ năm 2008 Chú thích của người dịch, giá của BNI cũng sụp dưới mức giá MOS 72 đô la. Khi nó xuống tới mức là dưới 72 đô la, lúc này ta vẫn dụng phát. Biết được khoảng cách trước đó giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự, chúng ta có thể thấy giá rất có khả năng rơi còn 60 đô. Đó là thời khắc mua vào. Rồi và lại một lần nữa tôi lại biết điều tôi nói ngay rất kinh khủng. Chúng ta lại đợi và mong chờ một đợt giảm giá lớn khác. Giá đã nảy lên từ mức 60 đô la vào tháng 1 năm 2009. tăng 14 đô la để đạt mức 74 đô la sau gần 2 tháng và rồi lại rơi xuống sàn 60 đô la rồi sau nữa nó có thể sẽ rơi xuống đến 50 đô la chứ thực tế nó đã rơi xuống đến 51 đô la rồi tăng lên kích hoạt một lần mua nữa đây chính là sức mạnh của việc sở hữu phương pháp phát sàn và trần không có sàn và trần chúng ta chỉ có giá trị và giá để quyết định khi nào mua chúng ta sẽ mua ngay khi giá chạm vào mức M.O.S. 72 đô la của chúng ta bằng cách dùng phương pháp map mua thêm trong một tháng nhưng với phát chúng ta có thể chọn giá mua tích trữ và không lo lắng sẽ bị lỡ một dịp mua ở giá tốt bằng cách đợi và mua ở giá tuyệt vời hơn. chúng ta có thể thấy giá tuyệt vời sẽ đến và điều ta cần làm là tự tin chờ đợi. khi trần và sàn hình thành chúng ta sẽ ngồi yên và xem giá kiểm tra trần. nếu nó đụng trần và nảy xuống chúng ta có thể hy vọng nó sẽ nảy xuống đủ mạnh để phá vỡ sàn. và nếu điều đó xảy ra thật chúng ta có thể nhìn lại độ dao động và khoảng thời gian của những lần giá biến đổi trước đây và chúng ta sẽ có được một sự suy đoán lý trí về thời gian và vị trí mà sàn mới sẽ tái thiết. nếu giá còn xuống thấp hơn cả sàn mong đợi của chúng ta chúng ta sẽ định một giá mua tích trữ khác tại một sàn mong đợi mới rõ ràng một đợt suy thoái lớn của thị trường chung sẽ là cú hích hỗ trợ mạnh mẽ đối với chúng ta nó sẽ làm chúng ta những người mua tích trữ giàu có hơn và điều này không phải không có khả năng xảy ra lịch sử đã chứng minh cho điều đó dĩ nhiên chúng ta có thể hy vọng tôi biết điều này nghe rất kinh khủng tôi hoàn toàn không muốn dùng từ hy vọng với màu sắc tâm linh nào ở đây tôi cảm thông sâu sắc với những tay quản lý quỹ tương hỗ những người sẽ bị tổn thương trong thị trường này tôi viết quyển sách này để giúp đỡ họ không bao giờ là quá trễ để học hỏi và thay đổi bạn có thể học cách mua doanh nghiệp và khi bạn làm điều đó chẳng phải bạn muốn mua với giá càng rẻ càng tốt hay sao đừng tự cảm thấy ái ngại hãy cân nhắc tình huống không ai sẵn sàng mua nỗi sợ hãi sẽ lan trộm khắp thị trường những nhà đầu tư mua tích trữ sẽ là một gợi ý tốt cho những nhà quản lý quỹ và những nhà đầu tư tay mơ những người nắm trong tay những công ty tuyệt vời mà vẫn luôn bất an chúng ta làm người mua để họ có thể đóng vai trò người bán đối với họ giá giảm đồng nghĩa với lợi nhuận giảm còn với chúng ta, giá giảm nghĩa là lãi số gộp của chúng ta tăng lên. đối với nhà mua tích trữ, giá xuống là lợi nhuận gộp sẽ tăng lên. chúng ta luôn hoan nghênh những người sẵn sàng học hỏi cùng tham gia. làm sao để xác định sàn và trần? tin xấu là bạn sẽ không thể học cách xác định sàn và trần và xu hướng từ quyển sách này hay bất kỳ quyển sách nào khác mà không thực sự dấn thân vào thực hành. cũng giống như đọc sách hướng dẫn, không thể giúp bạn trở thành phi công được. bạn phải thực sự điều khiển phi cơ về cảm nhận thực tế. Và sẽ càng tuyệt nếu bạn có một người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn ở cùng khoang lái khi bạn thử sức mình Bạn sẽ học nhanh hơn mà không cần trả cái giá quá đau đớn Tin tốt là giờ thì bạn sẽ đọc về sàn và trần Chúng luôn sẵn sàng để bạn có thể sử dụng khi đầu tư Nhưng liệu nó có nướng sạch túi tiền của bạn chăng? Chà không đâu Nếu bạn đã làm bài tập về nhà xác định 4 chữ M Bạn chỉ mua tích trữ khi có biên độ an toàn giá MOS thực sự an toàn Sử dụng phát để xác định thời điểm mua tích trữ sẽ không làm tổn thương bạn ngay cả khi bạn không xác định đúng sàn và trần đó cũng không thành vấn đề bởi vì bạn không mua đi bán lại dựa trên sàn và trần bạn đang mua tiết trữ cổ phiếu dựa trên sàn và trần miễn là bạn mua vào ở mức giá thấp hơn hoặc bằng giá mua tiết trữ của bạn bạn vẫn còn ổn sử dụng phương pháp sàn và trần fax đúng đắn thì giống như ta dùng gia vị rắc trên món ăn không phải là bản thân nguyên liệu chính làm nên món ăn ấy thương vụ đầu tư cổ phiếu theo cách mua tiết trữ của bạn không thể hỏng được nếu bạn xác định đúng 4 chữ m để chọn công ty mục tiêu tuyệt vời bạn chỉ cần biết rõ đây là một công ty tuyệt vời và đang bán hạ giá thế là đủ mọi thứ đằng sau đặc biệt là phát chỉ có giá trị giúp bạn tối ưu hóa và tăng tốc tỷ lệ lợi nhuận mà thôi khi đã thông suốt điều đó đây là vài thủ thuật về cách đọc biểu đồ và nhìn ra sàn trần và xu hướng một giá cổ phiếu càng điều chỉnh đẩy lên hoặc đẩy xuống nhiều lần khi chạm sàn hoặc trần sàn và trần ấy càng trở nên vững chắc bạn có thể sử dụng sàn và trần cho bất kỳ giai đoạn nào từ một phút cho đến một thập niên tâm lý lúc nào cũng là tâm lý việc bạn là người mua bán cổ phiếu dựa trên sàn và trần Chỉ nắm cổ phiếu vọn vẹn 18 phút hay là nhà đầu tư dài hạn nắm giữ cổ phiếu trong 18 năm không làm thay đổi bản chất của sang gia trần Yếu tố tâm lý đằng sau nó vẫn như thế Đây là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong 18 năm từ giữa những năm 1960 cho đến đầu những năm 1980 Hãy để ý giá trần 1.000 điểm đã ăn sâu vào tâm trí những tay to và trở thành đường dây thứ ba như thế nào Không ai muốn chạm vào mức giá đó cả Khi giá lên đến mức ấy những ông lớn lập tức xả hàng Chỉ số Dow Jones chạm mốc 1.000 ít nhất một lần trong 22 tháng khác nhau, và lần nào cũng dựa ngược lại. Cái giá này đã được khắc sâu vào đầu họ và trở nên một ngưỡng tâm lý chặt chẽ. Họ tự đặt ra để thỏa mãn chính mình. Biểu đồ bên dưới là đồ thị giá chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones từ năm 1996. Bạn có thể thấy một sàn rất vững chắc ở mức 7.300 đô la. Giá thị trường đã chọc thủng đường này. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2009 và những nhà kinh doanh theo trường phái kỹ thuật, Những người đã mong đợi chỉ số này sẽ giảm, đã bán ra liên tục cho đến khi chỉ số này tụt xuống dưới 6.600. Giờ ta sẽ nhìn vào Cognizant Technology, CTSH, một công ty phần mềm giao dịch trên sàn Nasdaq. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ ở trang bên dưới CTSH, có một đường xu hướng rất mạnh từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 5 năm 2007. Bạn có thể đoán chắc rằng những ông lớn đã đang nhìn vào những đường chéo này và ra quyết định mua bán dựa vào chúng. Giá này ra khỏi đường hỗ trợ rất nhiều lần, và những lần nảy ra ấy dần hình thành. một đường xu hướng của giá cổ phiếu trong tâm trí của họ, nhưng khi giá trượt khỏi đường hỗ trợ nó trượt dài từ 45 xuống 38 đô la trong vài tuần và đã giảm 16%. Hai, để biết giá sẽ leo xa bao xa, để sàn mới chạm trần tiếp theo, hãy nhìn vào khoảng cách giữa sàn và trần gần nhất. Lại một lần nữa chúng ta nhìn vào CTSH biểu đồ bên dưới cho thấy khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng này rất cố định. Trung bình giá tăng 5 đô la từ đáy lên đỉnh. Đó là một con số hữu dụng nếu chúng ta mua tích trữ. chúng ta có thể mua được giá trung bình thấp hơn giá mua tích trữ trước đó và do đó tăng tỷ suất lợi nhuận tích lũy 3. giá mà tăng mạnh quá 3% trăm trên trần hoặc dưới sàn cộng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng khoảng một thì đây là một dấu hiệu rõ rệt báo hiệu trong một cú đột phá sẽ kéo dài khối lượng trung bình hàng ngày biểu thị số lượng trung bình cổ phiếu được mua bán trong 3 tháng gần nhất nó được biểu thị bởi những đường lên xuống như núi và thung lũng ở đáy của đồ thị này vì khối lượng cổ phiếu được giao dịch là một thông tin cần thiết cho nhiều nhà mua bán cổ phiếu Khối lượng này sẽ xuất hiện tự động trên hầu hết các biểu đồ, núi càng cao khối lượng càng lớn. Một trong những điều khó xác định nhất là cú bứt phá Breakout về giá là thật hay giả? Sự thay đổi lớn ở khối lượng giao dịch giúp ta biết được nó là thật. Hãy chú ý về cú bứt phá này. Trên đồ thị trên của CTSH, ta sẽ thấy cú bứt phá đường hỗ trợ ở mức 44 đô la vòng tròn trên. Giá tục vượt qua 3% và đi kèm là khối lượng giao dịch tăng cao vòng tròn dưới, gấp đôi mức bình quân hàng ngày. Từ trung bình 5 triệu cổ phiếu tăng đến hơn 10 triệu cổ phiếu. Đây là một cú đột phá kinh điển và đi sau nó là một đợt giảm giá dài. Bao gợi ý trên sẽ cho bạn một sức phát điểm để học cách sử dụng sàn và trần, PAX. Chúng không phải phép màu nhưng chúng thực sự giúp bạn tìm câu trả lời cho câu hỏi, khi nào nên mua tích trữ thêm. Càng dùng nhiều sàn trần, bạn càng tự tin và thoải mái khi dùng chúng. dần dà bạn sẽ đến trình độ chỉ cần nhìn vào biểu đồ giá, sàn và trần sẽ hiện ra trước mắt bạn. Hãy tiếp tục chơi với sàn và trần. và bạn sẽ tối đa hóa lợi tức mua giữ bằng cách mua đúng thời điểm hoặc xếp soát đúng. Điều đó nói lên rằng có một huấn luyện viên giỏi sẽ làm tăng tốc độ học tập của bạn, sẽ có thêm thông tin về việc tìm một người hướng dẫn có trình độ. Hãy vào ruwaninvesting.com Giờ chúng ta hãy sâu chuỗi mọi thứ lại và xem người bạn cũ trong quyển quy tắc số 1 của chúng ta, gia đình Cornelis, đang xoay sở thế nào với việc mua tích trữ cổ phiếu nhé. Những điểm cần nhớ và hành động, bốn chữ Floors and Ceilings, Facts, là những đường lối có thể dự đoán được. trong biểu đồ giá giúp bạn biết thời điểm phù hợp để mua và bán bạn có thể mua tích trữ do bất cứ khi nào giá bán dưới biên độ an toàn mos hoặc giá payback time nhưng mua dựa vào sàn và trần sẽ giúp bạn mua ở giá tốt nhất có thể hãy kiên nhẫn và mua tích trữ gần giá sàn bạn sẽ tối đa hóa lợi nhuận đầu tư dài hạn của mình hãy kiên nhẫn bạn có thể định ngày cố định trong tháng để mua giữ phương pháp mát khi giá dưới mức mos nhưng nếu ta dùng phương pháp sàn và trần fax thì sẽ tốt hơn Để tăng lợi nhuận đầu tư sử dụng fax và mua tích ở thời điểm ngắn hạn khi giá giảm sang Hãy xem lại những bài đăng được đánh dấu phải đọc của tôi trên trang dooneinvesting.com Để tìm hiểu thêm những công cụ kỹ thuật có thể giúp bạn áp dụng phương pháp fax Chương 7 Câu chuyện cổ tích của một gia đình Thời khắc huy hoàng của người này có thể là khoảnh khắc kinh hoàng của người khác Douglas Dickens, Câu chuyện hai thành phố Đọc đến đây ác hẳn bạn đã biết rõ rằng mình phải tự đầu tư hoặc chấp nhận rủi ro thất bại tài chính và khủng hoảng kinh tế bạn đã học được cách tìm ra một hoặc nhiều doanh nghiệp tuyệt vời mà bạn muốn sở hữu đó là doanh nghiệp có ý nghĩa với bạn có lợi thế cạnh tranh lớn và bình vững cùng với một ban điều hành bạn có thể tin tưởng và bạn biết làm thế nào để tìm biên độ an toàn giá mos bằng cách thực hiện đánh giá theo quy tắc số 1. và bạn cũng biết rằng khi và chỉ khi bạn có tư duy và suy nghĩ sở hữu toàn bộ công ty bạn sẽ có thể thu hồi khoản tiền đầu tư của mình từ lợi nhuận của công ty phương pháp payback time Bạn đã học được rằng nếu như muốn trở nên giàu có, bạn phải nương theo động thái của những người giàu nhất nước Mỹ thường làm, mua doanh nghiệp và mua tích trữ nó khi giá cổ phiếu giảm. Bạn đã học được từ những nhà đầu tư hàng đầu và những người thành công rằng mua tích trữ hoàn toàn trái ngược với những gì mà mọi người vẫn làm. Đối với những người giàu và giờ đây tôi hy vọng điều này cũng đúng với bạn, một thị trường không ổn định là một cơ hội để lợi nhuận của bạn bùng nổ. Liệu bạn có đủ dũng khí bơi ngược dòng? Liệu bạn có thể mua khi ngày thị trường sợ hãi và bán khi ông ta tham lam Trong những năm gần đây, đã hai lần thị trường chứng khoán chứng minh rằng nó có thể sụp đổ năm 2000-2008. Và giờ bạn và hàng triệu nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ và những tay mơ trên sàn giao dịch chứng khoán đang đứng ở giao lộ, sự lựa chọn hôm nay của bạn sẽ ảnh hưởng hoàn toàn tương lai tài chính của bạn. Để thị trường vẫn thế trong 10 năm tiếp theo, liệu bạn có tiếp tục đi theo con đường đã chấp nhận và không gặt hái được gì? Hay bạn sẽ đổi hướng và thử một con đường mới? Đây là một câu hỏi rất lớn đòi hỏi bạn phải ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Tôi xin trích dẫn lời của Robert Frost trong một tác phẩm nổi tiếng của ông, The Road Not Taken tạm dịch con đường không được chọn. Con đường, vào rừng, chia hai lối, và tôi. Tôi chọn con đường ít cho người qua lại, và điều đó làm nên bao điều khác biệt. Hãy để tôi dẫn bạn đi theo cả hai con đường mọn và hy vọng sẽ giúp bạn chọn được con đường của riêng mình. Gặp lại Susan và Jock. Trong cuốn sách đầu tiên, tôi đã giới thiệu cùng bạn một cặp đôi đại diện cho những người đi tìm tự do tài chính Susan và Jock Connelly. Mục tiêu của họ là nghỉ hưu vào năm 2023 Khoảng 15 năm tính từ lúc tôi viết quyển sách đầu tiên xuất bản năm 2008 Họ đang ở độ tuổi trung niên với thu nhập gộp khoảng 80.000 đô la một năm Họ mong đợi khi tuổi hưu đến Họ sẽ có ít nhất 4.000 đô la mỗi tháng tính theo giá trị năm 2009 Khi họ đến tuổi hưu Họ nhận ra rằng để có được điều đó họ phải có khoảng 2,6 triệu đô la thu nhập thụ động Từ đầu tư trước năm 2023 Nói cách khác Họ cần phải có 2,6 triệu đô la vào thời điểm sẵn sàng nghỉ hưu để có thể sống tốt trong những năm tháng về hưu. Họ bắt đầu tự mình đầu tư với số vốn 20.000 đô la vào năm 2003 vì họ sợ rằng đưa tiền vào tay các quản lý quỹ đang hoạt động trên thị trường rất có thể sẽ đem lại cho họ lợi nhuận không phần trăm trong 20 năm tới, thậm chí trong trường hợp xấu nhất họ có thể mất trắng. Một giải pháp khác để không mất tiền vào quỹ đầu tư là cách chơi an toàn, đặt tiền tiết kiệm của họ vào trái phiếu kho bạc. Nhưng họ tin rằng lạm phát sẽ làm lựa chọn thu nhập ổn định này trở thành ác mộng Một lựa chọn thứ hai là đầu cơ, bất, động sản, dầu hoặc vàng Nhưng cả hai vợ chồng đều không thoải mái với quyết định đánh cược với tương lai như thế này Với hai lựa chọn khắc nghiệt đang lâm le đe dọa tương lai của họ Không khó để họ quyết định chọn con đường trung gian, học quy tắc số một Và bắt đầu tự mình đầu tư một cách khôn ngoan Họ hoàn thành bài tập ba vòng tròn và quyết định rằng họ nên nghiên cứu về ngành kinh doanh nhà hàng Họ sớm hoàn thành khảo sát 4 chữ M trên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và quyết định mua vào cổ phiếu của The Cheese K Factory. Năm chỉ số tài chính quan trọng của K rất tuyệt vời, và hàng định do công ty sở hữu một lợi thế về thương hiệu. Nợ bằng không, họ cũng thích người sáng lập đồng thời là CEO của công ty David Everton và họ cảm thấy rằng họ có thể hiểu được ngành này. Và trong năm 2003, Kaye bán cổ phiếu với mức giá 18 đô la, vừa vàng thấp hơn giá MOS họ tính toán là 19 đô la. Các công cụ kỹ thuật đã được giải thích trong quy tắc số 1, nhưng đừng lo về chúng nếu bạn không muốn biết đến chúng. Đều bảo mua vào, nên họ mở một tài khoản giao dịch và mua 1.000 cổ phiếu ở mức giá 18,90 đô la mỗi cổ phiếu. Họ mua bán theo các tay to vào và ra khỏi thị trường theo các tín hiệu của các công cụ kỹ thuật cổ phiếu CAKE 11 lần trong 2 năm và thêm vào khoảng 500 đô la mỗi tháng vào tài khoản đầu tư. Và đến tháng 7 năm 2005, trụ trứng của họ đã phát triển thành 78.000 đô la. Sau đó CAKE bắt đầu có trục trặc Giao năm 2006, doanh số sales vẫn phát triển ổn, nhưng mức tăng lợi nhuận đột nhiên chậm lại. Vốn cổ phần equity cũng tăng chậm lại và dòng tiền cash flow phát triển âm. Năm chỉ số quan trọng bắt đầu xuất hiện báo động đỏ. Gia đình Cornelius buộc lòng phải đi đến kết luận rằng doanh nghiệp tuyệt vời của họ đang gặp trục trặc và đang mất các phẩm chất tuyệt vời. Những thứ đã đưa họ đến quyết định mua nó vào năm 2003. Do đó họ bán cổ phần và tìm hướng đi khác. quyết tâm làm giàu, họ nằm trong những lứa học viên đầu tiên của quy tắc số 1 tiếp nhận chiến lược mua tích trữ. Mua bán cổ phiếu dựa trên quy tắc số 1 đã hoạt động rất hiệu quả, nhưng chiến lược mua tích trữ rất hấp dẫn. Họ muốn biến 78.000 đô la thành 2,6 triệu đô la càng sớm càng tốt, càng dễ dàng càng tốt, và với càng ít rủi ro càng tốt. Họ thích ý tưởng đẩy nhanh lợi nhuận gộp bằng cách mua khi giá đi xuống. Nó nghe rất có lý và dễ thực hiện. Rủi ro đầu tư giảm, khi giá hạ, lợi nhuận gộp của họ sẽ tăng lên tự động. và thời gian để đạt mục tiêu tài chính của họ giảm đi đáng kể. Tìm kiếm doanh nghiệp để mua tích trữ vào tháng 8 năm 2006, họ bắt đầu tìm doanh nghiệp phù hợp để mua tích trữ. Họ quyết định tiếp tục với ngành nhà hàng vì họ đã hiểu rất rõ ngành này. dĩ nhiên, The Cheesecake Factory đã bị loại khỏi cuộc chơi. Có quá nhiều dấu hiệu báo động và George nghĩ rằng các dấu hiệu báo động này cũng ảnh hưởng mọi nhà hàng phục vụ ăn tại chỗ vì doanh số bán lẻ toàn ngành có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên trong khi các quan sát của đối thủ cạnh tranh của Cake Họ để thấy có vài nhà hàng bán đồ ăn nhanh có vẻ khá ổn. Đồ ăn nhanh không như đồ ăn phải ngồi tại chỗ có thể hoạt động tốt trong một nền kinh tế trì trệ. Cụ thể hơn, họ thích ý nghĩa của công ty này, lợi thế cạnh tranh của chúng và kết quả điều hành của ba công ty Chipotle Mexican Grill, McDonald's, Buffalo White Wings vì các lý do khác nhau. Chipotle có sức tăng trưởng mạnh và họ thích câu chuyện của Chipotle, thức ăn nhanh làm từ thực phẩm tự nhiên với quy trình trồng trọt chăn nuôi chất lượng. Tất cả những người đã từng đến nhà hàng này Đều cho biết họ cực kỳ thích nhà hàng này mỗi khi được hỏi tới Ngoài ra còn rất nhiều người chưa bao giờ tới nhà hàng này nữa Và còn rất nhiều người chưa từng thử qua nhà hàng này cơ hội vẫn còn đó Susan cho rằng họ còn nhiều cơ hội để phát triển Cô ấy cũng vô tình động được một bài báo nhắc đến một phân khúc mới phục vụ nhu cầu ăn tối Được gọi là Fast Casual Tạm dịch là nhanh chóng và không cầu kỳ Là phân quốc phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp nhà hàng McDonald's nằm trong danh sách của họ Vì nó sẽ mở rộng hoạt động sang Trung Quốc Và đây là một công ty tốt để sở hữu khi nền kinh tế đang suy thoái. Và Buffalo Wild Wings cũng là một câu chuyện tuyệt vời về phát triển trong phân khúc quán bar thể thao thức ăn nhanh, bằng cách kết hợp thu nhập từ bar với thức ăn giá rẻ và các hoạt động giải trí. Nó cũng là một hướng đi hay. Trong nền kinh tế suy thoái, cả ba công ty đều có lợi thế thương hiệu và là công ty hoạt động tốt nhất trong phân khúc của mình. Và cả ba công ty đều được quản lý dưới một định hướng vì cổ đông rất mạnh và đã được kiểm chứng bằng các con số. Các vị CEO của công ty này gửi gắm toàn bộ nhiệt huyết của mình lên công ty. Susan thực hiện định giá trị theo quy tắc số 1 cho từng công ty. Hãy nhớ mất thời gian, chúng ta đang ở thời điểm tháng 8 năm 2006 nhìn vào các số liệu này. Kiểm tra giá trị theo quy tắc số 1 Để xác định giá trị một cách cơ bản, ta thực hiện định giá theo quy tắc số 1. Susan bắt đầu bằng cách vào MSN Money gõ vào CMG, mã cổ phiếu của chip Mexican Crew, và bấm vào báo cáo năm Dưới mục Fundamentals, cô thấy Earnings Share là 1,5 đô la Đây chính là TTM EPS 12 tháng gần nhất của CMG vào tháng 7 năm 2006 Nhìn vào Financial Results, k ratios kết quả tài chính những tỷ lệ chính Cô thấy được tỷ lệ PE cao nhất và thấp nhất một khoảng chạy từ 18,5 cho đến 119 Cô biết rằng cô sẽ quay lại với khoảng PE này sau khi tính toán tỷ lệ tăng trưởng của bốn chỉ số phát triển Doanh số, lợi nhuận, vốn cổ phần và tiền mặt Nhưng trước tiên cô nhìn vào ROX, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Trên cùng một trang cô bấm vào Investment Returns và thấy Return on Capital là 12%. Số này trên 10% chấp nhận được. Susan nghĩ bụng, trên cùng trang cô bấm vào ten Year Summary tổng kết 10 năm để xem Debt và Book Value Per Share, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ Debt trên Equity nợ trên vốn cổ phần là 0, có nghĩa là chipotle không mắc nợ, rất tốt. bvps tăng trưởng tốt mặc dù cô không tìm thấy nhiều thông tin như mong đợi. Không có thông tin từ 2000 đến 2002, khi đó công ty chưa niêm yết nên không phải báo cáo số này. Từ 2003 đến 2005, BVPS từ 7,29 đô lên 11,77 đô la. Sử dụng bản tính miễn phí từ website của tôi, cô tính ra tỷ lệ tăng trưởng của BVPS là 27%, trở lại MSN cô bấm vào Statements ở menu bên trái bên dưới Financial Results. Để tính toán các tỷ lệ tăng trưởng trong Excel, hãy vào website của tôi để xem hướng dẫn từng bước một. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng bản tính trong website investing.com của tôi Không cần tính toán, chỉ cần nhập số liệu vào và bấm Calculate tính Tổng doanh số tăng từ 67 triệu đô la đến 625 triệu đô la trong 5 năm Tương đương với tỷ lệ tăng trưởng là 56% Xin nhắc lại một lần nữa vào website nhập số bấm Calculate Và bạn có ngay con số Lợi nhuận ròng tăng từ âm 0,77 lên 1,37 đô la Đa phần các công cụ tính tốc độ tăng trưởng không thể tính với chỉ số ban đầu là số âm Do đó tôi đã xây dựng công cụ tính quy tắc số 1 để bằng sử dụng và bản tính của tôi chấp nhận giá trị âm. Susan gõ vào lợi nhuận ròng và thời gian, cô được kết quả 30% tăng trưởng lợi nhuận. Và cuối cùng dòng tiền mặt được trình bày trong dòng tiền mặt từ hoạt động vận hành tăng, operating cash flow từ 22 đô la lên 77 đô la trong 2 năm. Tỷ lệ tăng trưởng tích lũy tương ứng là 87%. Rồi cô nhìn vào bốn con số tỷ lệ tăng trưởng 27, tăng trưởng giá trị sổ sách hai vốn cổ phần, 56 tăng trưởng doanh số. 30 tăng trưởng lợi nhuận và 87 tăng trưởng dòng tiền mặt. Đây rõ ràng là một công ty tăng trưởng nhanh, nhưng cô biết không thể mong đợi công ty giữ đà phát triển nhanh như vậy mãi được. Con số 27 từ vốn cổ phần được cô đánh giá là số tốt nhất để chọn trong 4 số. Cẩn thận hơn, cô hạ xuống một chút, lấy số 24% để tính toán tiếp. Không có gì phải cố ép cả, số của công ty này rất cao, nhưng không có nghĩa là không thể duy trì chỉ số phát triển trong năm hay năm tới. Nó cũng có nghĩa là công ty sẽ nhân đôi quy mô sau mỗi 3 năm. và con số này cũng thấp hơn các chỉ số tài chính quan trọng công ty từng đạt được, cho bảo rằng nếu Chipotle cố gắng phát triển được từ 500 nhà hàng thành 4.000 nhà hàng trong 10 năm tới, tỷ lệ phát triển đó không phải là điên rồ đâu. Mickey G's có những 36.000 cửa hàng, nên 4.000 nhà hàng là số cao nhưng không phải là không tưởng. Rồi cô tìm xem những chuyên gia đánh giá thế nào về công ty này. Cô bấm vào ước lượng lợi nhuận Earning Estimates ở phần menu bên trái và thấy rằng các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ tăng trưởng đạt 24% mỗi năm. Vậy là không chỉ mình cô lựa chọn con số này Cô quyết định chọn 24% Làm tỷ lệ tăng trưởng Sau đó Susan tra cứu lại PE trong quá khứ Và ghi nhận rằng là không có dữ liệu trên MMS Cho PE trung bình 10 năm Chỉ có số 1 năm và số trung bình này trên 42 Cô biết rằng với PE theo quy tắc số 1 Bằng 2 lần tỷ lệ tăng trưởng Trong trường hợp này kết quả là 48 Tức là 2 x 24 Cô quyết định chọn số 42 vì giữa hai Số thì 42 nhỏ hơn Và tỷ lệ lợi nhuận thấp nhất chấp thuận được của cô M-A-R-R -R, Để mua một doanh nghiệp là 15% mỗi năm Con số này sẽ không bao giờ thay đổi Đây là những con số để tính toán định giá Theo quy tắc số 1 của cô Thứ nhất TTM EPS 1,51 đô la 2. Tỷ lệ tăng trưởng 24% 3. PE 43 4. M-A-R-R -R 15% Cô dùng công cụ trên website của tôi để tính Và có kết quả sau Một Giá niêm yết, Giá trị thực sticker price 136 đô la 2. Giá với biên độ an toàn M.O.S. 68 đô la mỗi cổ phiếu 3. Giá hiện tại 48 đô la 4. Có biên độ an toàn không? Có. M.O.S. 68 đô la giá đang được chào bán là 48 đô Cô làm tương tự với McChannel MCD Trâu ít dưới 10% một chút Doanh số và dòng tiền mặt đang phát triển dưới 10% Trong khi lợi nhuận và giá trị sổ sách đang là 12% Nợ có thể trả hết dưới 3 năm lợi nhuận Cô thực hiện định giá trị theo quy tắc số 1 Sử dụng số 12% tốc độ tăng trưởng và 24PE vừa trên giá trị trung bình cho McDonald's nhưng vẫn khả thi và cô có giá sticker price là 42$ mươi đô la với giá MOS là 21$ mươi đô la nhưng thị trường đang bán với giá 32$ mươi đô la đây là tổng quan của MCD McDonald's một giá sticker price giá trị thật 42$ mươi hai đô la hai giá MOS 21$ mươi đô la ba giá hiện tại 32$ mươi hai đô la bốn có biên độ an toàn không đối với người mới không nhưng với người nhiều kinh nghiệm là có MOS 80% phần trăm là 34$ mươi đô la giá 32$ mươi đô la Đưa cô cũng thực hiện với Buffalo Wild Wings Lợi nhuận trên vốn thấp nhưng đang tăng nhanh Hầu như không có nợ Giá trị sổ sách đang phát triển ở mức 15% Tăng trưởng lợi nhuận chót vót ở mức 49% Doanh thu tăng mạnh 32% trong 6 năm gần nhất Và dòng tiền đang tăng trưởng ở mức 28% Các nhà phân tích rất lạc quan Về tương lai công ty Cô dự số ở mức vừa phải Vì 15% tăng trưởng BVPS Và chọn tỷ lệ tăng trưởng là 20% Với PE là 30 nằm trong giới hạn của BWLD. Kết quả tính toán của cô như sau, một Giá sticker price, giá trị thực 37 đô la, 2. Giá MOS 19 đô, 3. Giá hiện tại 15 đô la, và 4. Có biên độ an toàn không, có MOS 19 đô, giá 15 đô. Ghi chú, để xem toàn bộ thao tác đánh giá bốn chữ em của McDonald's và Buffalo Y Wings, hãy vào trang ruwaninvesting.com. Kiểm tra Payback Time Để kiểm tra thời điểm thu hồi vốn này thì Susan cần biết mất bao lâu để lợi nhuận đang tăng trưởng có thể thanh toán hết MOS Market Cap. Cái giá mà cô sẵn lòng bỏ ra để mua toàn bộ công ty Để tính chỉ số MOS Market Cap cô nhân Giá MOS của Chipaldo 68 đô la mỗi cổ phiếu với tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty 29 triệu Cô tìm được số lượng cổ phiếu của công ty trong trang báo cáo công ty của MSN Money MOS Market Cap của Chipaldo là 1,972 triệu đô la Giờ cô lập phép tính để xem với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức 24% mỗi năm Và tích lũy toàn bộ lợi nhuận qua các năm thì cần bao nhiêu năm để thu nhập vụt bằng hoặc vượt MOS market cap? Cô tính ra được con số 11 năm tích lũy lợi nhuận để có thể mua toàn bộ công ty ở MOS market cap, hơi vượt quá con số lý tưởng cho thời gian thu hồi vốn Payback Time là tối đa 10 năm. Uống lại cách tính lợi nhuận tích lũy, trong năm đầu lợi nhuận của CMG tăng từ 43,78 triệu đô la lên 54,3 triệu đô la. Nhắc lại cách tính EPS ở năm Zero là 1,51 đô la, nhưng với số lượng cổ phiếu 29 triệu, và bạn được một con số đó là 43,79 triệu đô la. Tỷ lệ tăng trưởng 24%, bạn sẽ được 54,3 triệu đô la trong năm thứ nhất. 0,24 nhân 43,79 triệu bằng 10,5 triệu, cộng 10,5 triệu vào 43,79, chúng ta sẽ được con số là 54,3 triệu đô la. Thêm lợi nhuận mới, 54,3 triệu đô la vào lợi nhuận khởi điểm là 43,79 triệu đô la, bạn sẽ có 98,09 triệu đô la để tăng trưởng 24% trong năm thứ hai. tức là 0,24 nhân cho 98,09 triệu sẽ bằng 23,54 triệu. Chúng ta thêm 23,54 triệu này vào 98,09 triệu, bạn được lợi nhận tích lũy là 121,6 triệu đô la cho năm thứ hai. Tiếp tục như vậy cho đến khi bạn vượt quá market cap là 1,972 triệu đô la. Market cap giá trị vốn hóa thị trường Hai giới trong market cap giá trị vốn hóa thị trường là toàn bộ giá trị bằng tiền mặt của mọi cổ phiếu đang lưu hành, đang được giữ hoặc là mua bán với các nhà đầu tư. Market Cap của một doanh nghiệp được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu lưu hành với giá, thường là giá hiện hành trên thị trường. Ví dụ một công ty có một triệu cổ phiếu ở giá 50 đô la trên một cổ phiếu sẽ có Market Cap là 50 triệu đô la. MOS Market Cap là Market Cap được tính sử dụng giá MOS thay vì giá hiện hành. MOS Market Cap hữu ích bởi vì nó cho ta thấy cái giá ta sẵn lòng trả để sở hữu toàn bộ doanh nghiệp. So sánh nhanh MOS Market Cap với tổng lợi nhuận sẽ cho bạn biết được liệu giá MOS có đồng thời là giá Payback Time tốt hay không. Nếu bạn thực hiện theo định giá theo quy tắc số 1 với công ty ở ví dụ trên và có giá sticker price là 40 đô la mỗi cổ phiếu, khi ấy giá MOS là 20 đô la mỗi cổ phiếu và MOS market cap sẽ là 20 triệu đô la. Tiếp đó, sưu tính payback time của McDonald's, MOS market cap của nó là 23.100 triệu đô la, giá MOS 21 đô nhân cho 1.100 triệu cổ phiếu, lợi nhuận rồng là 2.530 triệu đô la. gia tăng trưởng ở mức 12%. Susan lập bảng Payback Time biểu diễn McDonald's có thời gian thu hồi vốn Payback Time là 6 năm, ở MOS Price là 21 đô la mỗi cổ phiếu. George bảo về chúng ta thử hạ giá chúng ta sẽ mua xuống cho đến khi ta đạt được Payback Time trong giới hạn là 10 năm. George nhìn vào bảng tính Payback Time của Chipotle và bảo nếu chúng ta muốn lấy lại tiền trong 10 năm, theo bản này chúng ta không thể trả quá 1.718,2 triệu đô la để mua cả công ty. Susan hỏi rằng, với con số đó thì giá để mua tích trữ thế nào? Job đáp, nếu chúng ta trả 1.718 triệu đô để mua 29 triệu cổ phiếu, chúng ta đang trả 59 đô cho mỗi cổ phiếu. Vậy đó sẽ là giá mua giữ của chúng ta chăng? Job bảo, được. Và giá bán hôm nay của Chibaldo là 48 đô la, thấp hơn nhiều so với giá để mua tích trữ. Điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta đấy. Susan mỉm cười, cô biết rằng vợ chồng cô đã mất bao lâu để tìm kiếm công ty tuyệt vời mà lại đang bán hạ giá. Điều này thật sự đầy cám dỗ. Cô kiểm tra bản Payback Time và bảo chúng ta sẽ xem đốt hai công ty kia, rồi hãy quyết định. Trót bảo được thôi, nhưng nếu chúng ta có thể thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư vào CMG trong 10 năm hoặc ít hơn, và chúng ta có thể mua với giá rẻ hơn một nửa lợi nhuận thực tế trong tương lai tạo ra, anh nghĩ ta nên mua nó, đơn giản là nó đi thôi. Hãy nhớ rằng một công ty tuyệt vời với mức giá chấp nhận được sẽ tốt hơn một mức giá tuyệt vời cho một công ty chấp nhận được. Susan đang bận xem thông tin của McDonald nên bỏ mất khoảnh khắc triết lý đúng kiểu Charlie Munger của chồng mình. Wow, McDonald's có Payback Time là 6 năm với giá biên độ an toàn MOS là 21 đô la mỗi cổ phiếu này anh. Trợt bảo, nhưng hiện giá cổ phiếu đang là 32 đô la với giá đó thì market cap là bao nhiêu? Susan đã nhân 1.100 triệu cổ phiếu với 32 đô. Cô báo 35.200 triệu. Cô kiểm tra trên biểu đồ Payback Time dưới mức đó thì Payback Time là 8 năm. Ok, với giá hiện tại thì Payback Time của McDonald's là 8 năm. Còn Queens thì sao? Queens trông rất tốt, chúng ta có 8 năm rưỡi payback time với giá MOS và nếu chúng ta mua hôm nay số này còn nhỏ hơn nữa. Được rồi, vậy chúng ta mua công ty nào đây? Tỷ lệ tăng trưởng chúng ta đang áp dụng với CMG khá cao đấy, những 24% một năm, công ty phát triển chậm lại sẽ làm ta thiệt hại. Payback time ở giá hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Cerebro đang bán với giá là 48 đô la với 29 triệu cổ phiếu, market cap là 1392 triệu đô và payback time là khoảng 9 năm. Drop cap Ok, vậy chúng ta đã biết market cap hiện tại của McDonald's sẽ có payback time là 8 năm, cùng câu hỏi với Buffalo Wild Wings. Cho kiểm tra, rồi đáp, nó đang được bán với giá 15 đô la với market cap là 257 triệu đô, thời gian hoàn vốn payback time lúc này là dưới 8 năm. Và đến đây trót Viễm cười bảo, chúng ta có một vấn đề, chúng ta chỉ có 80.000 đô la để tham gia cuộc chơi thôi, Với số tiền này chúng ta có thể sở hữu bao nhiêu công ty? Susan trả lời, hai hoặc tối đa là ba. Thêm nữa thì số tiền mua tích trữ của chúng ta quá nhỏ và những khoản phí sẽ ảnh hưởng khá lớn đến chúng ta đấy. Rốt bảo rằng, chúng ta sẽ chỉ mua tích trữ hai công ty thôi, anh không hào hứng lắm với McDonald's. Susan chuẩn bị phản bác thì Rốt đã nói tiếp. Anh biết đó là một doanh nghiệp tốt, nhưng sản phẩm của họ không tốt cho sức khỏe. Anh đã nói thế thì McDonald's sẽ ở hạng 3, chúng ta sẽ đầu tư vào White Wings và Chipotle. Anh đồng ý, chúng ta muốn tự hào về công ty chúng ta sở hữu, và công ty đó cũng tốt cỡ Mickey D's. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ hãnh diện hơn khi sở hữu Chipotle và b Wild. Susan cười lớn, bia và cánh gà. Giờ thì em hiểu thức ăn tốt cho sức khỏe đối với anh là gì rồi nhé. Trót bảo, em hiểu đúng rồi đấy để xem chúng ta có thể mua chúng hôm nay hay không. Tối nay chúng ta sẽ đi uống bia tốt cho sức khỏe của chúng ta nhé. Susan đáp, hãy kiểm tra mức giá sàn và trần đã. Để xem là chúng ta có thể đợi để mua với giá tốt hơn hay không. Hãy bắt đầu với Chipotle. Burritos sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn là cánh gà đấy. đồng ý em yêu chúng ta có giá mua tích trữ là 59 đô la mỗi cổ phiếu và giá hiện tại 48 đô hãy xem mức giá sàn và trần nào do thời điểm này quyết định mua Buffalo Wild Wings và Chipotle thay vì McDonald's của họ dựa cả vào số liệu lẫn cảm xúc đây là điều nên xảy ra các bạn nếu xem việc đầu tư mang tính chủ quan thì bạn sẽ sở hữu doanh nghiệp mà bạn có hứng thú và đó là bí kíp cần giữ khi bạn làm bài tập về nhà nếu bạn yêu doanh nghiệp đó bạn sẽ thấy vui khi cập nhật thông tin về nó kiểm tra giá sàn và trần Pax. Doc gõ Yahoo.com vào thanh địa chỉ trong trình duyệt web của anh và khi trang chủ Yahoo xuất hiện anh bấm vào Finance, Tài chính và gõ vào là CMG, mã giao dịch của Chipotle trong ô mã giao dịch, Simon box Trang chủ của Chipotle xuất hiện Trên menu bên trái, bên dưới Charts, biểu đồ anh bấm vào Interactive, tương tác để đến Interactive Charts, biểu đồ tương tác Giá lúc ấy là 48 đô la và giá cũ trước khi giảm là 56 đô la mỗi cổ phiếu Doc và Susan nhìn vào biểu đồ giá để xem Liệu có một mức giá cụ thể nào mà tại đó giá chạm vào và nảy ra hay không? Trớp đặt một đường đứt đoạn ngang qua biểu đồ ở vị trí mà cả hai đều thấy bốn điểm phát sàn và trần, ở mức giá 49 đô la mỗi cổ phiếu và giá ngày hôm ấy đang quanh quẩn ở mức này. Trớp hỏi là chúng ta mua ngay hay đợi xem liệu giá có bứt phá hay không? Biết đâu giá sẽ hạ thêm 5 đô la nữa thì sao? Susan hỏi, làm sao anh đoán được? Trớp bảo "Chà, 49 đô la rõ ràng là một mức giá sàn và giá hiện tại là 48 đô, nên rõ là giá đã phá sàn rồi." chênh lệch giá gần nhất hơn ba phần trăm giá cũ từ 50 mươi đô la xuống 48 đô hạ 2 đô la tương đương 4% phần trăm của 50 mươi đô la em nhìn vào khối lượng giao dịch mà xem trung bình là nửa triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày và khối lượng giao dịch hôm nay đã gần một triệu rồi hơn mức 150% phần trăm khối lượng trung bình điều kiện cần để có bức phá lớn nó có thể xuống đến 42 mươi đô la và tạo nên một sàn mới ở mức giá này thú thực khi anh nhìn vào khoảng cách giá giữa các giá sàn và trần này anh thấy một biên độ ổn định từ năm đến bảy đô nếu mà giá phá sàn chúng ta sẽ thấy giá xuống đến mức 40 hoặc là 43 đô la Susan nói, ngày mai chúng ta sẽ biết chắc điều đó nhưng nếu nó nảy lên từ sàn này nó sẽ nhanh chóng đi lên đến mức giá mua tích trữ 59 đô la của chúng ta khá nhanh đấy và chúng ta không còn cơ hội mua vào ở giá tuyệt vời như vậy nữa đâu giá 49 đô la là một sàn khá chắc em nghĩ chúng ta nên mua một ít anh ạ rớt đáp và rồi mong đợi giá lại rớt sao Susan trả lời, chính xác anh yêu nhưng em không muốn ngày thị trường tăng giá mà ta chưa kịp mua Chỉ có bây giờ là thời khắc chúng ta có thể mua. Em không muốn đánh mất cơ hội này. Em nghĩ ta nên mua cổ phiếu trị giá 10.000 đô la liền. Và xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu giá thực sự phá sàn 49 đô la, chúng ta sẽ mua tích trữ thêm ở mức 42 đô la. Thế sẽ vui hơn nếu giá nhảy lên và ta mất cơ hội tốt. George mỉm cười đồng ý. Chúng ta cùng đi mua sắm nào. thế rồi họ bắt đầu mua tích trữ. Susan và doc có 78.000 đô la tiền mặt trong tài khoản giao dịch của họ sau khi bán cake. Cộng thêm 8.000 đô la tiết kiệm và 1.000 đô la cộng thêm mỗi tháng để đầu tư. Họ muốn đầu tư 40.000 đô la vào mỗi công ty. Họ quyết định khởi đầu với 25% mục tiêu, tức là 10.000 đô la mỗi doanh nghiệp. Mua lần đầu ở mức 48 đô la, Susan lên mạng đăng nhập vào tài khoản môi giới của hai vợ chồng và gõ CNG vào ô mã giao dịch. Rồi cô nhập 210 vào ô Offshare, số lượng cổ phiếu, rồi bấm Enter. Công ty mua giới lập tức trong chưa đầy 2 giây mua 210 cổ phiếu của CMG với giá 10.800 đô la cộng với 10 đô la phí. Tài khoản của họ lập tức hiện ra, họ đã sở hữu 210 cổ phiếu của CMG và số tiền còn lại là 67.910 đô la. Nếu họ bán CMG ngay và giá không đổi, họ sẽ lập tức có lại 77.980 đô la tiền mặt và không có cổ phiếu nào. Tổng bộ số tiền 78.000 đô la sẽ lại trở thành tiền mặt ngoại trừ 2 lần phí 10 đô la. mua lần hai ở mức 49 đô la. Trong suốt hai tuần tiếp theo, giá lên đến mức là 55 đô. Đó bảo vợ em có muốn mua thêm 10.000 đô la ở giá là 55 đô không? Nếu giá cứ tăng nữa, chúng ta chẳng còn cơ hội để mua đâu, vì giá sẽ vượt quá trần mức giá mua tích trữ 59 đô la của chúng ta đấy. Mức giá 55 đô la là một trần vững. Em hy vọng nó sẽ nảy ra, dội xuống và cho ta một cơ hội tốt ở mức giá 42 đô. Susan đáp lại lời lo âu của chồng mình, hãy cứ đợi mà xem. Giá chạm mức 55 đô la, nảy xuống và trượt về mức 49 đô la. Susan nói khối lượng giao dịch không nhiều và 49 đô la có vẻ là một sàn khá vững đấy anh, không có nhiều hy vọng giá sẽ phá sàn và xuống mức 42 đô la trong thời gian ngắn đâu. Vậy thì ta mua thôi, mua ngay, Doug nói, rồi họ mua thêm 210 cổ phiếu ở giá là 49 đô la mỗi cổ phiếu, vậy họ đã có tổng cộng 415 cổ phiếu với số tiền đầu tư là 20.000 đô la. Rồi giá lại lên mức 51 đô la, họ chờ đợi vì giá không di chuyển xa mỗi lần, cho nên vẫn không có vẻ gì là mức giá này sẽ vượt xa khoảng hiện tại. Họ đang nghĩ rằng lần tiếp theo, giá hạ tới sàn 49 đô la, nó sẽ phá sàn và rơi. Một vài ngày sau, giá thực sự chạm sàn 49 đô la và nhảy xuống mức 47 đô la với khối lượng giao dịch rất lớn. Trớ bảo nếu sàn có thể chịu nổi hãy mua thêm 10.000 đô la ngay bây giờ, vì anh không nghĩ giá sẽ xuống thấp hơn mức 48 49 đô la đâu. Có thể ban lãnh đạo của CMG đang mua lại cổ phần ở giá 48 đô la, anh cũng không biết chắc, nhưng có ai đó khá to đang nhảy vào và mua ở mức 48 đô la, nếu với lượng giao dịch này mà sàn còn không bị phá e rằng khó mà phá nổi nó đây là cơ hội tốt để chúng ta nhảy vào anh sẵn sàng để mua hết số tiền 20.000 đô la còn lại rồi mua lần ba ở mức 50 đô la ngày hôm sau giá tăng ngay từ lúc mở cửa thị trường khốn thật đọc hét lên Susan đang trong bếp nghe tiếng chồng hét gọi vòng lên gì vậy anh yêu ôi chỉ là chi ba đồ thôi nó không xuống giá ngược lại còn đang trên đà đi lên nữa rồi nè hãy nắm ngay khi ta còn có thể và họ mua thêm 200 cổ phiếu ở giá 50 đô la mỗi cổ phiếu Họ đã đầu tư cả thảy 30.000 đô la vào CMG và sở hữu 615 cổ phiếu và họ còn khoảng 10.000 đô la tiền mặt để tiếp tục đầu tư vào CMG. Giá tăng lên 52 đô la và Susan dục chồng mua nốt 10.000 đô la còn lại. Cô cho rằng chẳng có vẻ gì là giá sẽ về lại mức 49 đô la lần nữa sau cuối vừa rồi. Trước bảo chúng ta còn trần ở mức giá 55 đô la nếu giá chả mức đó chúng ta sẽ mua nhưng nếu giá lại nảy ra ở giá 55 lần nữa thì chúng ta sẽ xài hết số tiền còn lại ở mức 49 đô la. Giá nhất qua mức 50 đô Rồi đến 53 đô la giờ tháng 9 rồi lại rơi về 49 đô la lần nữa. Trợ bảo chà, đó là lần thứ 6 nó chạm sàn trong năm tháng. Có một tay cỡ bự đang mua vào và trần đó vẫn như bằng thạch vậy. Susan bảo chồng, hãy xài nốt 10.000 kia ngay. Mua lần thứ tư ở mức giá 50 đô la và giá nảy lên mức 50. Họ mua tích trữ số tiền 10.000 đô la cuối cùng trị giá 200 cổ phiếu. Giờ họ đã sở hữu 815 cổ phiếu. Họ đã có khoảng 40.000 đô la đầu tư vào CMG. Một ghi chú về đa dạng hóa. nếu nhà Cornelis chỉ mua hai công ty chẳng phải họ nên đầu tư vào hai ngành khác nhau sao đặc biệt là khi họ đã có kinh nghiệm với cake điều này phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nhà đầu tư để trở nên cực kỳ thành thạo một ngành nào đó mua cổ phiếu của ngành bạn không hiểu rõ không an toàn tí nào hãy nhớ đa dạng hóa chỉ dành cho những người lơ mơ nếu bạn biết là bạn không biết bạn phải đa dạng hóa những nhà đầu tư giỏi nhất bám chặt sở trường tập trung vốn vào phần thị trường mà họ hiểu rõ nhất nhà Cornelis đã trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng và họ cảm thấy ít rủi ro khi mua hai công ty kinh doanh thức ăn tuyệt vời sẽ cho họ số tiền mong muốn trong thời gian dưới 9 năm hơn là đa dạng hóa về một ngành mà họ không biết rõ Mua tích trữ Buffalo Wild Wings Trong khi họ đang mua giữ Chipotle họ cũng đồng thời mua giữ Buffalo Wild Wings để xem biểu đồ fax của họ trong thương vụ BWLD và xem khi nào và ở giá nào họ quyết định mua BWLD hãy vào trang dooneinvesting.com Chơi với khoản lợi nhuận thu được Khi doanh số và lợi nhuận của Chipotle Tăng trong giai đoạn cuối 2006 và đầu 2007. Giá tiếp tục tăng. doc và Susan đã có 40.000 đô la đầu tư vào CMG. Ngoài ra họ tiếp tục tiết kiệm 1.000 đô la mỗi tháng vào BK của họ. Chương tiếp theo sẽ dành để diễn giải đầy đủ về BK, tài khoản mà bạn sẽ dùng để mua tích trữ. Mức là 55 đô la, thì doc muốn sẽ mua thêm 5.000 đô la vì số liệu của CMG hết sức khả quan. Và anh nghĩ là ngày thị trường sẽ bắt đầu yêu CMG và sẽ đẩy giá lên cao. Anh lo sợ rằng sự bảo thủ của họ sẽ làm lỡ mất cơ hội. Susan nói, hãy kiên nhẫn anh yêu, em nghĩ giá sẽ thử sang 49 đô la lần nữa đấy, và dĩ nhiên là đời không như họ mong đợi. Đến cuối 2007 giá đã nhảy thẳng lên mức 151 đô la. Vào cuối năm 2007, George bắt đầu nghĩ ngay thị trường đã quá cuồng cheap và giá đã đi chịch quỹ đạo của giá trị. Số liệu tỷ lệ tăng trưởng của CMG trong năm rất lớn, nên có sự điều chỉnh như mức giá, Susan thực hiện nhanh, định giá trị theo quy tắc số 1. Đây là kết quả của cô dựa trên tình hình tài 9 tháng 9 năm 2007 của cheap order. Một TTMEPS mười 12 tháng gần nhất là hai đô, tỷ lệ tăng trưởng 24%, PE 42 và MARR là phần trăm Như vậy kết quả định giá trị của CMG vào tháng 9 năm 2007 cho số là 180 đô la, có nghĩa là với biên độ an toàn 50% thì giá trị sẽ là 90 đô la. Cổ phiếu này đang được bán với giá 151 đô la, nếu theo đúng tiêu chuẩn của quy tắc số 1, đây là giá không thể mua được. Nhưng vì Susan và Dock cảm thấy rất tự tin vào ngành và cụ thể là vào Chipotle Họ có thể cân nhắc thêm mua vào ở giá 80% giá trị nội tại, tức là mức giá 144 đô la. Susan bảo chồng, anh này, nếu giá rơi xuống 144 đô la, ta mua thêm chứ. Doc vọt các số liệu giải đáp. Susan hãy xem Payback Time. Doc cho vợ xem market cap ở biên độ an toàn 80% của Chipotle ở mức giá 144 đô la là 4.723 triệu đô la. Anh có số này bằng cách nhân 144 giới 32,8 triệu số cổ phiếu lưu hành của CNG. Giờ tháng 9 năm 2007, Chipotle có 32,8 triệu cổ phiếu, không còn là 29 triệu như ban đầu nữa. Anh cũng cho cô xem con số lợi nhuận 12 tháng gần nhất TTM, 63 triệu đô la, mà anh lấy từ báo cáo công ty trên MSN Money. Trước lập bản tính thu nhập tích lũy và bảo vợ, với con số 4.723 triệu đô thì chúng ta có Payback Time là gần 13 năm. Em có muốn mua thêm ở giá MOS 140 đô la, giá này sẽ cho ta Payback Time sắp xỉ là 13 năm. À không, cô đáp. Anh cũng không, George đồng tình với vợ. về những số liệu tăng trưởng này, em nghĩ giá mua tích trữ mới của chúng ta là bao nhiêu? Hãy lấy 10 năm Payback Time làm mốc, nhìn trên bảng Market Cap cho Payback Time 10 năm là bao nhiêu nhỉ? đốt nhìn vào hàng 10 năm trên bảng tính, giả định rằng cheap hurdle tăng trưởng 24% mỗi năm, lợi nhuận cộng gộp trong 10 năm sẽ là 2.427 triệu đô la. Công ty có 32,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Rốt thực hiện phép chia, 2.472 chia cho 32,8 và được giá 75 đô la mỗi cổ phiếu. Susan đáp, được rồi, 75 đô la là giá mua tích trữ mới của chúng ta đây. Giá thị trường đang cao gấp đôi giá này rồi, hãy xem liệu nó có vượt quá giá niêm yết 180 đô la của chúng ta hay không. Nếu giá vượt giá niêm yết 20% chúng ta sẽ bán ra, vậy giá bán của chúng ta sẽ là 220 đô la. Nhưng cho dù chuyện không diễn ra như mong đợi, chúng ta ít nhất cũng rút vốn 40.000 đô la ra. Susan nói, lại là lúc tính toán sàn và trần đây. Họ đã đầu tư 40.000 đô la vào 18 tháng trước và sở hữu 815 cổ phiếu. Họ có thể bán toàn bộ ở giá 151 đô la ngày hôm nay và thu về 123.000 đô la. Thay vì thế, họ quyết định chỉ rút vốn ban đầu ra khỏi vụ đầu tư này càng sớm càng tốt, khi giá bắt đầu phá vỡ đường xu hướng trợ lực kéo dài để đi xuống. Cổ phiếu này đang di chuyển theo một xu hướng đi lên. Hiện giờ, dường như là đường hỗ trợ đang ở khoảng 140 đô la, Susan nói. Trót đáp, nếu nó phá giá 140 đô, hãy bán cổ phiếu và thu về 40.000 đô la tiền mặt. Bán lần thứ nhất ở giá 130 đô la. Chỉ trong vòng vài ngày giá đổ xuyên qua đường hỗ trợ 140 đô la với khối lượng giao dịch lớn và họ bán 315 cổ phiếu ở giá là 130 đô la mỗi cổ phiếu. Lưu ý nếu nhà Cornelius đã biết trước họ sẽ bán với giá xuyên thủng một đường hỗ trợ hay một sàn, họ có thể yêu cầu môi giới trực tuyến bán cổ phiếu khi giá xuống dưới một mức cụ thể nào đó với lệnh gọi là lệnh cắt lỗ Stop Loss Order. Trong trường hợp này họ đã thấy một đường hỗ trợ vững chắc ở giá 140 đô la nên họ có thể đặt lệnh bán 315 cổ phiếu CMG. Ngay khi giá vừa hạ xuống dưới 140 đô la, lệnh cắt lỗ được sử dụng hiệu quả có thể đem về cho họ 40.000 đô la với chỉ 290 cổ phiếu. Để biết thêm về lệnh này hãy vào trang ruoneinvesting.com. Tài khoản của họ hiện tra số tiền mặt 40.940 đô la sau khi mua bán cổ phiếu công ty môi giới tính phí 10 đô. Vì họ thực hiện các giao dịch này trong tài khoản khoản thuế Becky họ không gặp vấn đề gì về thuế. Chương tiếp theo sẽ bàn trước chi tiết về Becky Nếu giá xuống đến mức giá mua tích trữ của họ là 75 đô la họ sẽ mua thêm, nếu không họ dự định, cứ để theo dõi thêm. Trong khi ấy họ quan sát các công ty khác trong danh sách theo dõi của họ, họ vẫn còn 500 cổ phiếu của CMG miễn phí và sạch sẽ. Vì tiền bố ban đầu của họ đã trở về an toàn, cuộc chơi tiếp theo của họ với CMG hoàn toàn không có rủi ro gì. Tái định giá vào năm 2008 Suốt năm 2008 giá của CMG rớt mặc dù lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Khi TTM EPS 12 tháng tăng lên giá mà Susan và Doc sẵn sàng mua cũng thay đổi theo, nhưng sự thay đổi này không nhất thiết phải cùng hướng. Giờ tháng 10 năm 2008, họ ngồi lại với nhau và tính toán lại giá mà họ sẵn sàng để mua giữ. Susan hơi lo ngại về tình hình kinh tế xáo trộn, các ngân hàng phố Wall Shop vỡ toan, những khoản thế chấp không được thanh toán, thị trường tăng chảy. Đây là xứ sở của cơ hội và ngày càng có nhiều những doanh nghiệp tuyệt vời. Cô quyết định chỉ mua thêm cổ phiếu của CMG nếu giá thật sự tuyệt vời. Giá mua dự củ 75 đô la từ tháng 9 năm 2007 đã không còn tốt nữa Có quá nhiều cạnh tranh từ các công ty tuyệt vời khác mà ngày thị trường đang áp một mức giá đầy lo âu lên chúng Cô quyết định rằng giá mua tích trữ mới của CMG phải đủ thấp để khi họ sở hữu toàn bộ công ty Lợi nhuận phải đủ khả năng trả về cho họ chi phí mua ban đầu trong vòng 7 năm hơn là 10 năm như tính toán ban đầu Cô tìm TTM EPS 12 tháng trên MSN Money Nó là 2,44 mỗi cổ phiếu khoảng 80 triệu đô la thu nhập cả năm 32,8 triệu cổ phiếu nhân 2,44 đô la Rồi cô lập bản tính để tăng 80 triệu đô la với tốc độ tăng trưởng 24% mỗi năm Cô tính ra rằng năm tiếp theo lợi nhuận sẽ là 80 triệu đô la cộng 19 triệu đô la tổng cộng là 99 triệu đô Năm tiếp theo cô hy vọng 99 triệu sẽ tăng lên thành 129 Cô cộng 99 cô có thể bỏ vào túi ở năm thứ nhất Và với 123 cô có thể bỏ vào túi năm thứ hai Và được là vào cuối năm thứ hai cô được 222 triệu đô la trong túi Vào năm 3, lợi nhuận khoảng 153 cộng với 222 năm cũ, tổng cộng là gần 375 triệu đô la. Và cứ như vậy, tính tiếp đến năm thứ bảy bên dưới là bảng tính cô đã tạo để tính thu nhập tích lũy khởi điểm giới 80 triệu đô la với tốc độ tăng trưởng 24% mỗi năm, cô lập được bảng thu hồi vốn Payback Time. Trong 7 năm, lợi nhuận tích lũy sẽ tăng đến 1.450 triệu đô, đó là số tiền mà cô sẵn lòng trả vì nếu cô trả thêm, thời gian sẽ kéo dài ra và Payback Time quá dài sẽ làm cổ phiếu này không đáng mua nữa. Đây vẫn là một cổ phiếu tốt, nhưng trong một thị trường thuận lợi như thế này, chỉ tốt thôi vẫn chưa đủ, phải là cổ phiếu tuyệt vời mới đáng để sở hữu. Ấn định Payback Time là 7 năm, với lợi nhuận tích lũy là 1.450 triệu đô la, và biết rằng số cổ phiếu hiện hành là 32,8 triệu, giá mua giữ mới của họ là 44 đô la mỗi cổ phiếu. Susan làm lại phép định giá theo quy tắc số 1 để xem kết quả sẽ ra sao với tỷ lệ tăng trưởng 24% và 42 PE. Đây là số liệu mà cô dùng để tính. 1. TTM-EPS vào tháng 10 năm 2008 là 2,44 đô la 2. 2. Tỷ lệ tăng trưởng 24% từ phân tích của cô 3. PE42 và 4. MARR là 15% Cô nhập 4 số này do bản tính quy tắc số 1 cô tải về từ website và được giá trị theo quy tắc số 1 là 220 đô la mỗi cổ phiếu nên giá biên độ an toàn 50% là 110 đô la Để tính giá trị theo quy tắc số 1 của cả công ty cô nhân 220 đô la mỗi cổ phiếu với 32,8 triệu cổ phiếu và được con số 7.200 triệu đô la. MOS Market Cap bằng nửa số đó. Cô làm tròn được 3.600 triệu đô la. Thế thì định giá Payback Time của cô cao hơn hay thấp hơn giá MOS? Cô đối chiếu với định giá trị Payback Time gần nhất là 1.450 triệu đô. 44 đô la mỗi cổ phiếu so với giá MMS cô vừa tính được. 3.600 triệu đô la, 110 đô la mỗi cổ phiếu. Cô thấy rằng hai phương pháp định giá trị cho số liệu hoàn toàn cách xa nhau. Cô và đó quyết định giữ quan điểm bảo thủ và chọn Payback Time 7 năm với giá mua cổ phiếu 44 đô la, giá 44 đô la trở thành giá mua tích trợ mới của họ. vào tháng 10 năm 2008 thì trường chung tăng rã và CMG không phải ngoại lệ, mặc dù lợi nhuận của CMG vẫn tiếp tục tăng. Vợ chồng nhà Cornelius nhìn giá rớt xuống mức 44 đô la, lúc này họ bằng với nhau Susan. Anh yêu này chúng ta có hơn 100.000 đô la tiền mặt, chúng ta nên phân bổ ít nhất một nửa trở lại vào CMG hay mua thêm 1.500 cổ phiếu nữa nhé. Liên hạ em! nghệ già luôn đồng ý em yêu và họ đã làm thế khi giá nảy lên khởi sang 40 đô la họ đã mua giữ thêm 1.500 cổ phiếu ở giá 42 đô la tổng số tiền bỏ ra là 63.000 đô la cộng 10 đô la chi phí giờ họ đã sở hữu 2.000 cổ phiếu của chi kết quả danh mực đầu tư từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 10 năm 2009 trong tháng 10 năm 2009 cho và sư đã có 45.000 đô la tiền mặt trong tài khoản đầu tư của họ Số tiền này bao gồm 38.000 đô la họ góp vào từ thu nhập cá nhân từ năm 2006, cộng với 80.000 đô la họ thu lại sau khi bán cổ phiếu của CMG và BWLD để thu hồi vốn ban đầu. Trừ đi 10.000 đô la họ đã đầu tư trở lại, và 63.000 đô la đầu tư thêm vào CMG vào tháng 10 năm 2008, cộng với mức giá là 2.000 đô la của CMG. Mà họ định giá trị là 220 đô la mỗi cổ phiếu, tổng trị giá 440.000 đô la, và 1.961 cổ phiếu của BWLD mà họ định giá là 95 đô la, tổng giá trị là 186.295 đô la. Định giá trị theo giá thị trường được tính bằng cách nhân số cổ phiếu với giá cổ phiếu của ngày họ lập bảng cân đối tài chính. Bằng cách tiết kiệm sử dụng sàn và trần và mua tiết trữ doanh nghiệp tuyệt vời khi giá tốt, George và Susan đã tăng giá trị của danh mục đầu tư của mình lên đến khoảng 275.000 và 633.000 đô la, với khởi điểm vào năm 2006 là 78.000 đô la. Họ đạt tỷ lệ lợi nhuận gộp trên vốn hàng năm là 48-92%, đến 92%, nhưng họ vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến đích 2,6 triệu đô la vào năm 2023. Đây là bản cân đối tài chính của gia đình Connelly vào tháng 10 của năm 2009, với hai loại phân tích tình hình tài chính của họ, theo giá thị trường và theo giá trị ước lượng. Theo giá thị trường sử dụng giá hiện thời của tài sản trên thị trường để định giá trị tài sản. Theo giá trị ước lượng sử dụng giá trị dự đoán dựa trên các thông tin đáng tin cậy để định giá trị của tài sản. Lợi nhuận đầu tư được tính bằng sự gia tăng ổn định giá trị cổ phiếu về tiền mặt, không bao gồm phần tiền tiết kiệm do gia đình Cornelis bỏ thêm vào từ tiền lương. Viễn cảnh tươi sáng của George và Susan Một đêm vào cuối năm 2009, Doug và Susan là một phép tính vui. Họ tự hỏi là sau bao lâu họ mới có thể biến danh mục hiện tại trị giá 275.000 đô la, tính theo giá thị trường, trở thành 2,6 triệu đô la nếu họ tiếp tục giữ tỷ suất lợi nhuận 48% và nếu họ tiếp tục thêm vào tài khoản đầu tư 1.000 đô la mỗi tháng. Câu trả lời. là 5 năm và 6 tháng. Họ rùng sờ nhìn nhau, tức là họ có thể nghỉ hưu vào năm 2015 với số tiền triệu nghìn đô la. Họ có thể không cần phải đợi đến năm 2023. Họ nhận ra rằng chính sự sợ hãi của ngành thị trường chịu phần lớn trách nhiệm cho tỷ suất lợi nhuận cao ngút của họ, nhưng họ có kỳ vọng vững chắc rằng nỗi sợ của ông ta cũng sẽ chẳng hết nhanh đâu. Thị trường chẳng có tí dấu hiệu khởi sắc. Tổng thống Obama ký thông qua gói viện trợ 781 tỷ đô la sau khi tổng thống Bush đã chia ra 700 tỷ đô la viện trợ kinh tế, nhưng ngân hàng vẫn không thể giải ngân. giá nhà vẫn tiếp tục rơi quốc hội vẫn lăm le điều tiết mọi thứ liên đoàn lao động đòi tăng lương và siết chặt biểu thuế trung quốc đang lo ngại về việc cho mỹ mượn tiền nói cách khác từ góc nhìn của nhà mua tích trữ theo quy tắc số 1 như george D. susan năm 2009 là cơ hội đời người để gây dựng tài sản họ không thể hoàn toàn cậy trong vào ngày thị trường sẽ tiếp tục muốn bán đổ bán tháo các công ty tuyệt vời với giá bèo mãi họ có thể thấy chắc rằng giữa mua bán theo quy tắc số 1 và mua tích trữ theo quy tắc số 1, họ có thể dễ dàng đạt được mục tiêu nghỉ hưu Họ cảm thấy khá hài lòng khi biến 20.000 đô la thành 78.000 đô la khi thị trường đang đi lên, biến 78.000 đô la thành 270.000 đô la trong 3 năm khi thị trường đi xuống. Điều này đã đem họ lên một cấp độ tư tin mới. Họ rất phấn khởi vì sở hữu một phần nhỏ của một doanh nghiệp tuyệt vời và dự định bám chặt vào chúng. Một ngày nào đó ở tương lai xa có thể họ sẽ cân nhắc bán cổ phần của họ trong Chipotle và Buffalo Wild Wings. Nhưng giờ họ đang dự tính tiếp tục mua tích trữ vào chúng và những công ty tuyệt vời khác với bất kỳ lúc nào ngày thị trường cho họ cơ hội. Diệt trừ yếu tố sợ hãi Đứng trên quan điểm của bất kỳ thang đo tài chính nào, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ lãi gộp, tổng số tiền mặt thu về, bạn đều nên mua tích trữ và đối với thang đo quan trọng nhất để đầu tư thành công. Yếu tố sợ hãi của chính bạn, bạn đang đứng trong một thế giới khác. Nhờ vào mua tích trữ, bạn tiệt trừ hoàn toàn sự sợ hãi. Hãy lấy Chipotle làm ví dụ. Bạn có còn nhớ khi Dr. Susan mong giá sẽ phá sàn 49 đô la để rơi xuống 42 đô la hay không? Họ đã sở hữu một mớ cổ phiếu của CNG Nhưng họ vẫn hy vọng giá sẽ còn xuống nữa. Khi giá rơi thật, họ không lo, trái lại họ càng hưng phấn. Giờ ta hãy nhìn vào cùng một tình huống dưới một góc nhìn khác. Một nhà đầu tư nào đó, người này chả biết gì về mua tích trữ. Có 100.000 đô la để đầu tư và sẽ có thêm 100.000 đô la trong 6 tháng tới từ tiền bán nhà. Vào tháng 9 năm 2007 thì anh ta mua 100.000 đô la cổ phiếu của CNG ở giá 150 đô la mỗi cổ phiếu. Anh ta có trong tay 666 cổ phiếu với số tiền đó. Ngay lúc này bạn đã bắt đầu nhíu mày vì nhận ra một điều gì đó rồi đúng không? Và rồi một năm sau giá của CMG rơi véo xuống 42 đô la, nhà đầu tư của chúng ta coi rúng người vì sợ và căng thẳng. Anh ta đánh đồng giá bán và giá trị của CMG, nên khi giá rơi từ 150 đô la xuống 42 đô la, anh ta bị sốc vì khoảng mức giá của cổ phiếu anh đang nắm giữ. Rớt 72% là rất sâu rất thảm hại, để bù đắp thiệt hại giá phải tăng lên đến tận 350%. Nếu anh ta bán ra ngay... Khoản lỗ của anh ta chỉ dừng mức 72.000 đô, nhưng anh ta nghĩ lại lỡ mà bán ra rồi giá tăng lại thì sao, nên một phần trong anh sợ hãi không dám bán. Mặt khác anh lại nghĩ, nếu còn cầm cổ phiếu CMG ta có thể lỗ thêm tới 15.000 đô nữa, ai mà biết được điều gì có thể xảy ra trong thế giới điên cuồng này chứ. Cổ phiếu có thể mất hoàn toàn giá trị và ta mất sạch số tiền 100.000 đô. Anh ta có suy nghĩ này, vì anh không nhìn CMG như một doanh nghiệp nhà hàng, anh nhìn nó như một cổ phiếu, một mảnh giấy có thể là tất cả hoặc không là gì cả. Vì anh ta không hiểu gì về công ty anh đang là cổ đông Anh không biết phải làm gì Nỗi sợ hãi đã làm anh cả đêm không ngủ Với anh rất giận Chỉ bảo sao anh không đa dạng hóa đầu tư Như những người tư vấn kế hoạch tài chính của mình đã nói đấy Chẳng phải điều đó sẽ giúp ta khỏi thua lỗ sao Anh đáp đúng vậy em yêu Ngoài trừ một điều là tài khoản 401k của chúng ta Đang được đầu tư đúng như lời khuyên ta nhận được Chúng ta hoàn toàn phân mạnh nó Với hàng tá quỹ tương hỗ Chúng ta có cổ phiếu nhỏ small cap Cổ phiếu lớn large cap Cổ phiếu tăng trưởng growth. cổ phiếu giá trị, value, cổ phiếu ở thị trường quốc tế, international chúng ta làm mọi điều, hắn bảo và chúng ta đã mất 50% tài khoản hưu trí đấy em à, đó là tính an toàn của đa dạng hóa đấy và hơn thế nữa anh cần phải đầu tư số tiền bán nhà 100.000 đô la vào một thứ gì đó nhưng anh không chắc thứ đó có nên là chip hurdle hay một quỹ hỗ tương anh quyết định sẽ giữ số tiền đó ở đâu đó an toàn cho đến khi anh khôi phục lại khoản tiền đã lỗ và anh cho rằng là Filtile chắc hẳn phải là thằng điên vì nói rằng những người bé nhỏ có thể tự mình đầu tư Anh nghĩ lý ra không nên dành thời gian xem tên này nói chuyện trên TV. Anh ta đầu tư số tiền bán nhà 100.000 đô la vào trái phiếu kho bạc ngắn hạn, hoàn toàn không có rủi ro, đem lại lợi nhuận một 1%. Anh ta phát ốm vì nhận thấy khoản đầu tư 200.000 đô la ban đầu đã co lại thành 128.000 đô la và tăng lên mỗi năm một phần nhỏ tí teo 1.280 đô la. Anh ta không biết phải làm sao, anh ta hoàn toàn cứng đờ về mặt tài chính trong sợ hãi. Hãy nhìn xem kiến thức đã tạo nên sự khác biệt đến như thế nào. Nhà Connelly thì vui sướng vì ngày thị trường cho giá giảm. và họ có cơ hội mua giữa công ty họ yêu thích. họ biết rằng đây là cách họ sẽ trở nên cực kỳ giàu có. họ biết rằng cốt lõi của CNG không hề thay đổi, nên giá trị của nó thấp nhất vẫn là 75 đô la. khi giá từ 150 đô la rơi xuống 42 đô la, họ cực độ sướng vui không hề sợ hãi. họ thấy giá hạ 70% là cơ hội cuộc đời để tăng tốc độ tích lũy tài sản đầu tư. họ biết ơn vì đã tập trung đầu tư vào một ngành mà họ biết rõ nên họ nắm bắt được những cơ hội lớn ngay khi nó xuất hiện. Họ đã sẵn sàng tâm lý để làm đầy hậu bao, và họ sẵn sàng mua thêm nếu giá hợp lý. Và đây là những điểm cần nhớ và những điều cần làm. Nhà Cornelis đang làm giàu trên đường dài nhờ tuân theo quy tắc số 1 và áp dụng các sách lược mua tích trữ. Xem lại phân tích và những mấu chốt để quyết định dành cho Chipordo, CMG, McDonald's Corp, MCD và Buffalo Wild Wing trên dooneinvesting.com. Thực hiện phân tích lịch sử để đánh giá ứng viên công ty của bạn sử dụng các biểu mẫu thiết kế sẵn trên website của tôi. vừa rồi là những nội dung trong chương thứ bảy mang tên là câu chuyện cổ tích của một gia đình mời quý vị cùng đến với chương tám trong quyển sách ngày đòi nợ payback time chương tám tiền chùa cùng becky nếu bạn muốn trở nên giàu có hãy nghĩ đến tiết kiệm cũng như kiếm thêm benjamin franklin mua tích trữ cổ phiếu để giàu to sẽ không khả thi nếu không dựa vào ngày thị trường nhưng nó cũng sẽ không thành công nếu bạn không có một nơi để tích trữ phần tiền mặt thẳng dư của mình hàng tháng để dành cho việc đầu tư Nơi đó được gọi tên là Berkey Berkey là một tài khoản mà số tiền luân chuyển sẽ được chuyển vào đó Và được phân bổ cho các khoản đầu tư Nó là nơi bạn chuyển vào số tiền bạn dành cho đầu tư Để rồi bạn có thể bắt đầu mua tích trữ các công ty Nơi đơn giản nếu bạn thường xuyên lấy tiền ra và đặt nó vào một tài khoản Để phân bổ cho các khoản đầu tư dài hạn Bạn có một Berkey Chính tính luân chuyển dòng tiền của Berkey đã đưa chúng ta đến với chiến lược mua tích trữ kỳ là tên gọi để vinh danh kỳ nguyên gốc Berkshire Hathaway Ban đầu, Berkshire Hathaway là một công ty thuộc ngành dệt may. Công ty này nhanh chóng đi vào suy thoái sau khi Warren Buffett mua nó vào những năm 1960. Thay vì đóng cửa và lãnh lỗ, ông ta quyết định sẽ điều hành Berkshire với số tiền ít nhất có thể để giữ cho nó còn sống. Với số tiền còn lại, ông ta có thể mua những doanh nghiệp khác tốt hơn. Ông nhận ra rằng nếu mỗi lần ông cẩn thận phân bổ dòng tiền tuần hoàn, dòng tiền phát sinh đều đặn từ thu nhập hàng tháng của Berkshire Hathaway, Ông lại phải đi kiếm một công ty mới để mua thì chẳng mấy chốc Berkshire cũng sẽ giống các quỹ tương hộ khác nắm quá nhiều loại cổ phiếu đến nỗi không thể đánh bại được thị trường Ông nhận ra rằng ông cần tìm ra những khoản đầu tư cũng có tính tuần hoàn nói cách khác, ông cần tìm ra những công ty tuyệt vời để ông có thể tiếp tục mua cổ phiếu của chúng Là một nhà đầu tư ông đã muốn giá cổ phiếu của các công ty này sẽ tăng lên Nhưng ông sớm nhận ra rằng đó chẳng phải là điều ông mong đợi Thay vào đó để có thể hết lần này đến lần khác mua cùng một cổ phiếu Ông muốn giá cổ phiếu phải giảm xuống để ông có thể mua được nhiều hơn với cùng số tiền. Có thể nói rằng ông đã nhận ra chính khá khao tiếp tục mua cổ phiếu tuyệt vời ở giá rẻ, Đạt chuyển chiến lược của ông từ đầu tư thành mua tích trữ. Khi ấy, Berkshire chuyển mình tiến hóa thành một công ty nhận lợi nhuận từ hàng tá các công ty khác. Ông Buffet lại tiếp tục tái bổ, dòng tiền mặt liên tục chảy về công ty, vào trong những doanh nghiệp ông đã đồng sở hữu, mỗi khi giá thấp để miếng bánh của ông trong công ty đó ngày càng to hơn. Những từ khóa để biến một tài khoản đầu tư bình thường thành một Berkey chính là dòng tiền tuần hoàn dưới một tài khoản đầu tư. Thông thường bạn đưa tiền vào rồi đầu tư số tiền trong đó, còn với một khi bạn đưa tiền vào tài khoản đầu tư rồi lại đưa thêm tiền mặt vào để đầu tư tiếp. Điều làm Berkey trở nên đặc biệt chính là sự cố định của dòng tiền chảy vào Berkey hàng tháng hàng quý, và do đó cần tuần hoàn các khoản đầu tư. Nó chính xác hơn là tái đầu tư vào cùng một nhóm công ty cốt lõi. Nếu dòng tiền được phân bổ vào quá nhiều công ty, nhà đầu tư sẽ bị... Tổn hại bởi danh buộc đầu tư quá phân mảnh. Để tránh né vấn đề tìm một khoản đầu tư có thể tiếp tục tái đầu tư, hầu hết người ta sẽ trả tiền cho một người khác để đầu tư giùm họ. Bản thân mỗi người chúng ta vốn đã có bậc khi rồi, nhưng nó ở dạng tài khoản hưu trí đầu tư duy nhất và các quỹ tương hỗ được điều hành bởi một người khác, một người mà thay vì tiếp tục mua một lượng nhỏ của những công ty có thể tái đầu tư, họ lại mua một lượng lớn cổ phiếu của những công ty chỉ mua được một lần. Đây chính là vấn đề tôi đã giải thích trong chương 2, một thiếu sót rất thường dẫn đến một tài khoản hưu trí khiêm tốn. tôi chỉ cho các bạn cách khắc phục cũng như là làm thế nào để thiết lập các bơ nhưng trước hết thì ta cần phải tìm hiểu thế nào là một bơ kỳ phẩm chất của một bơ Bản bên dưới liệt kê những đặc tính chủ chốt của một bơ dựa trên mô hình gốc Berkshire Hathaway hãy đi sâu vào các phẩm chất này để hiểu vì sao ta cần phải có một bơ để có thể mua giữ công ty đầu tiên chúng ta hãy phân tích bơ nhận dòng tiền tuần hoàn dòng tiền tuần hoàn là chìa khóa thành công của bơ kỳ Vì nó là bí mật của mua tích trữ Không có dòng tiền tân hoàng Bạn không thể nào mua tích trữ công ty được Vì bạn không có tiền mặt sẵn sàng Để nắm bắt các cơ hội giá giảm Dòng tiền của Warren Buffett Đến từ cách ông vận hành các công ty con của Berkshire Và các CEO làm việc dưới quyền ông Điều hành các công ty Được tưởng thưởng để tối đa hóa lượng tiền mặt Mà công ty Do họ điều hành có thể gửi về tổng hành dinh Berkshire Để ông Buffet có thể dùng tiền đó để đầu tư Bằng cách để mắt đến các chi phí và chấm dứt các khoản chi tiêu khi nó đem lại ít lợi ích Ông Buffet và các quản lý của ông luôn tối ưu hóa dòng tiền rót về Berkshire để đầu tư sao bạn không làm y như vậy hãy để mắt đến các khoản chi tiêu của gia đình không dùng tiền vào những thứ không đem lại lợi nhuận trên khoản đầu tư xứng đáng về mặt tài chính hay mặt tâm lý và tối đa hóa dòng tiền chảy vào murky của bạn Điều này hẳn nhiên sẽ buộc bạn và gia đình phải sống tiết kiệm Đã có rất nhiều đầu sách hay về tài chính cá nhân Nên tôi chỉ đưa cho bạn ý niệm về việc kiểm soát chi tiêu của gia đình. Phần bạn sẽ phải tự tìm hiểu thêm từ các sách ấy. Hãy nhớ suất phát điểm của tôi 13 năm trước. Tôi đã đang ngủ trong túi ngủ trước khi bắt đầu đầu tư. Điều đầu tiên tôi có thể nhắn nhủ cùng bạn là người Mỹ chúng ta chia quá nhiều tiền cho những thứ vô giá trị. Bạn có thể gọi là rác nếu thích. Hãy tiêu dùng một cách thực tế. Lái một chiếc xe hào nhoáng gắn những thương hiệu thời trang trên người. Và tin tuổi của đôi giày bạn đang đeo đều không có ý nghĩa gì. Bạn không còn là học sinh trung học nữa Nên những thứ đó không gây chú ý được ai. Và nếu có ai đó quan tâm đến điều đó thì họ cũng không đáng để bạn để ý. Và có thể họ sẽ chẳng bao giờ có thể giàu nổi. Hãy mặc quần áo được giặt ủi tươm tất và mang giày được đánh bóng cẩn thận. Lá một chiếc xe có thể chạy và biết mình là ai. Đừng vung phí tiền vào những thứ tầm phào. Hãy là biểu tượng của danh dự và phong cách, không phải là của coach và true religion. Bạn sẽ tìm được nhiều tựa sách viết về cách tạo kế hoạch chi tiêu thực tế và quản lý nợ trên website của tôi. DoOneInvesting.com Trước có thể bạn không thể tính nổi mỗi năm bạn xa bao nhiêu tiền Lấy ví dụ là 50.000 đô la Bạn cảm thấy mình chỉ vừa đủ sống mà thôi Bạn có thể làm tốt hơn thế Có những cách rất dễ dàng để tiết kiệm tiền Một tài khoản tiết kiệm sức khỏe được miêu tả bên dưới Có thể hạ chi phí bảo hiểm y tế của bạn xuống 200 đô la mỗi tháng Tiết kiệm được 200 đô la Không ăn nhà hàng có thể giảm chi phí ăn uống đi 100 đô la Với hầu hết mọi người Số tiền tiết kiệm được từ khoản này có thể lên đến 1.000 đô la Chia sẻ chi phí thuê nhà có thể giúp bạn tiết kiệm được 100 đô la mỗi tháng. tiết tiểu thành đại, mỗi tháng có thể tiết kiệm được 400 đô la có thể làm tương lai tài chính của bạn thay đổi ngoạn mục, nếu bạn có thể đưa số tiền thẳng dưới ấy vào bước để đầu tư thu lợi nhuận. Biểu đổi bên dưới cho bạn thấy là sau thời gian 20 năm, số tiền 5.000 đô la một năm đầu tư với lợi nhuận 15% có thể đem lại cho bạn số tiền 500.000 đô la mà bạn sẽ không thể nào có nếu không thắt lưng buộc bụng để dành tiền rót vào bước khi đầu tư. cho dù thu nhập của bạn là bao nhiêu, tiết kiệm một phần thu nhập để mua giữ thêm công ty là điều nên làm. Vài trong số những người giàu có nhất trên trái đất vẫn chú ý tới từng đồng xu mà họ chi tiêu. Một lần nọ, Warren Buffett đi thang máy với một nhóm nhân viên. Họ đã thấy ông cúi xuống lượm một đồng xu dưới đất. Khi ông đứng thẳng lên, ông nhìn vào đồng xu trước khi cho nó vào túi và miệng cười nói, khởi điểm của một tỷ đô la tiếp theo. Khi bạn đầu tư với lợi nhuận 2% phần trăm một năm, việc bạn có tiết kiệm 100 trăm đô la để đầu tư hay không chẳng quan trọng. Tiết kiệm một trăm đô la, đầu tư lợi nhuận hai phần trăm mỗi năm. Sau 40 năm bạn sẽ thu được tầm 200 đô la, vậy thì xài hay không xài cũng chẳng khác nhau cho lắm. Nhưng nếu lợi nhuận của bạn là 24%, 100 đô la bạn tiết kiệm sẽ đáng 546.000 đô la sau 40 năm. Đối với một nhà đầu tư có trình độ như Warren Buffett và đồng xu ban đầu, cũng có thể đáng giá cả một gia tài. Khi ông đầu tư dưới 100 triệu đô la vào những năm 1950, tỷ suất lợi nhuận của ông giàu khoảng 36% một năm, nếu ngày nào ông cũng nhặt một xu khi đi thang máy. Ông sẽ gom góp được 15 đô la một năm, với tỷ suất lợi nhuận cộng gộp 36% mỗi năm, những đồng xu đó sẽ đáng giá 12 triệu đô la sau 40 năm. Một trong những người bạn tốt của tôi, một nhà diễn giả truyền cảm hứng, thích bảo với độc giả rằng cần 20 lần nhân đôi để biến một đô la thành 1 triệu đô la. 10 lần nhân đôi đầu tiên là khó khăn nhất, vì mỗi lần bạn có được cỡ 1000 đô la, bạn lại dùng nó để sắm thứ gì đó, ví dụ như một cái tủ lạnh mới. và rồi lại bắt đầu lại từ đó, một đô la thành 2, rồi 2 thành 4. Sau 10 lần cuối cùng bạn lại có 1.000 đô la, giờ thì bạn cũng đã đi qua 20 lần nhân đôi, nhưng thay vì một triệu đô, bạn hiện có 1.000 đô la cho một cái tủ lạnh trị giá 990.000 đô la. Hẳn nhiên điều tốt bạn có thể làm được cho tương lai tài chính của mình là tiết kiệm từng số một khi bạn đang học mua tích trữ. Sự kết hợp giữa tiết kiệm và kiến thức có thể bạn trở nên giàu có hơn những gì bạn đã từng mơ ước. Một điều không cần phải giải thích mà bạn sẽ đồng ý ngay. Nơi tốt nhất để tiết kiệm không đâu khác chính là từ thuế thu nhập. Chính phủ liên bang không chỉ là cổ đông lớn nhất ăn miếng bánh lợi nhuận của các công ty của chúng ta. Họ cũng là khoản chi phí lớn nhất trong kinh phí cá nhân. Bất cứ điều gì ta có thể làm để giảm gánh nặng thuế hợp pháp có thể tác động ngoạn mục lên tương lai tài chính của ta. Điều này đưa chúng ta đến với phẩm chất cốt lõi thứ hai của kỳ tiền vào kỳ trước khi nó bị đánh thuế. Tiền vào Berkey trước khi bị đánh thuế Trường hợp lý tưởng Lấy ví dụ, Mike là một nhà mua tích trữ cổ phiếu với số tiền đầu tư hàng năm là 1.000 đô la trước tiên anh phải đóng thuế 25% trên 1.000 đô la nên số vốn đầu tư thực tế của anh là 750 đô la sau thuế anh đầu tư số tiền 750 đô la mỗi năm từ năm anh 30 tuổi trở đi trung bình anh nắm giữ cổ phiếu của các công ty khoảng 10 năm và lợi nhuận tích lũy của anh là 15% mỗi năm và trả thuế trên thẳng dư vốn dài hạn Long Term Capital, gain Texas là 28% khi bán cổ phiếu Vâng, tôi biết là thuế thu nhập trên vốn dài hạn không cao thế, nhưng hãy để tôi giải thích. Nếu như mai tiếp tục như vậy trong 40 năm, anh sẽ có trong tay 460.000 đô la khi anh 70 tuổi. Cũng không tệ. Một ví dụ khác, John làm một điều giống hệt như Mike. Chỉ khác là John không phải đóng thuế trên thẳng dư vốn dài hạn khi anh bán vì tiền của anh chạy vào tài khoản bảo vệ lợi tức. Khi John 70 tuổi, anh có 1 triệu 530.000 đô. Tuyệt, đây là thí dụ. Ở Mỹ, nơi mà thuế thu nhập trên lợi tức rất là cao. Và hãy ví dụ như Bill cũng là một nhà mua tích trữ với số tiền nhàn trỗi để đầu tư mỗi năm là 1.000 đô la. Nhưng Bill đầu tư nó trước thuế, tức là trước khi chính phủ ngoại một miếng lớn từ số tiền của anh. Và khi anh bán danh mục đầu tư của mình sau mỗi 10 năm, cũng như John, anh cũng không phải đóng thuế trên phần thu nhập thẳng dư. Khi Bill 70 tuổi, anh có được triệu 2.046.000 đô la trước tuyệt. Thuế sẽ làm thương tổn bạn vì mức độ tổn thương này tùy thuộc cho khả năng bạn sử dụng các cơ hội giảm thuế giữa quốc hội thiết lập. John có lời khuyên để hoạt định thuế Anh đầu tư số vốn sau thuế 750 đô la vào tài khoản hưu trí của cá nhân Ross. Lợi nhuận trong Ross không bị đánh thuế, không bao giờ. Dẫu năm 70 tuổi, anh có 1,5 triệu đô la và không thể bị đánh thuế. Tuổi hưu của anh sẽ rất êm đềm. Cứ cho là anh sẽ để hết số tiền 1,5 triệu đô đó vào trái phiếu, với lợi nhuận 1% mỗi năm trên mức lạm phát. Anh ta có thể dùng số tiền tương đương 70.000 đô la năm 2009 sau thuế mỗi năm cho đến cuối đời. Bill lại càng thận trọng hơn với thuế. Anh đầu tư số tiền 1.000 đô la vào tài khoản hưu trí cá nhân và không phải trả thuế Chính động tác này giúp anh có thêm tiền để tích lũy và anh có thêm 500.000 đô la nhờ động tác này Tuy nhiên sau khi nghỉ hưu Bill sẽ phải trả trên số tiền này và lợi tức tương lai trên số tiền này nếu anh dùng nó Cứ giả sử mức thuế 20% mỗi năm anh sẽ còn số tiền tương đương khoảng 90.000 đô la năm 2009 để dùng cho đến cuối đời Mai không tính toán gì về thuế Anh đầu tư rất tốt làm ra nhiều tiền và nghỉ hưu với số tiền chỉ đủ trang trải cho 7 hoặc 8 năm tuổi hưu, với số tiền hàng năm tương đương 50.000 đô la năm 2009. Tác động của thuế có nghĩa rằng kỳ đầu tiên của bạn phải là tài khoản hưu trí hoãn nghĩa vụ thuế. Để bạn có thể đầu tư mà không bị đánh thuế, bạn có thể thiết kế một tài khoản hoãn thuế kỳ thông qua công ty đang trả lương cho bạn, thông qua công ty của bạn làm chủ hoặc là từ bản thân mình. Thiết lập tài khoản kỳ phổ biến nhất Luật lệ và ngay cả những chương trình hưu trí hoãn thuế hoặc miễn thuế dường như thay đổi liên tục Tôi sẽ tổng kết những mô hình phổ biến nhất hiện nay mà công ty của bạn hoặc chính bạn có thể thiết lập. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy khá quen thuộc. Và nếu bạn đã có chúng rồi, câu hỏi đặt ra là bạn có chịu trách nhiệm về những khoản tiền hưu trí của bạn đang được đầu tư ở đâu không? Nếu không, đã đến lúc tự mình cầm lái. Và đối với hầu hết mọi người, hãy bắt đầu với 401k. Có rất nhiều lợi ích lớn của kiểu kế hoạch 401k. Bạn có thể rót vào mỗi năm rất nhiều tiền. vào năm 2010, số tiền tối đa bạn có thể đầu tư vào đây. là 16.500 đô la cộng thêm chỉ số lạm phát trong giới hạn 500 đô la. Nếu bạn trên 50 tuổi, bạn có thể thêm vào một năm 5.500 đô la cộng chỉ số lạm phát trong giới hạn 500 đô la để có tổng ít nhất là 22.000 đô. Điều này khá ổn và công ty của bạn có thể tài trợ tương ứng để góp phần của bạn và của họ đạt mức tối đa cho phép. Và không ai có thể đụng vào số tiền đó, ngay cả trong trường hợp bạn phá sản, nhưng có điều cực kỳ tồi tệ của 401k, thứ nhất Hầu hết các kế hoạch loại này không cho bạn nhiều lựa chọn để đầu tư, chỉ có quỹ tương hỗ thế đấy. Thứ hai, phí trung bình của 401k cao hơn các mức phí khác tầm 1,5%. Những gì bạn đã thấy trong chương 2, trừ thêm phần phí dường như rất nhỏ bé đó vào phần tiền đã bị quỹ tương hỗ đục hết, bạn bước đi khoảng 60% tiền hưu trí. Và cho dù đã được bù trừ, các quỹ 401k chưa lại cho bạn rất ít sự tự do lựa chọn, nên tôi nghĩ nó không đáng để lựa chọn. Nhiều nhà đầu tư đã nhận ra rằng năm ngoái khi thị trường sụp đổ cuốn theo 8.000 tỷ đô la vốn đầu tư, phần lớn trong đó là tiền hưu. Liệu bạn có biết, khi mới ra đời năm 1976, quỹ 401k là một phần phụ trợ của chương trình hưu trí, xác định, mức hưởng. Như một đặc quyền của ban điều hành, chương trình hưu trí xác định mức hưởng, ngày nay hầu như đã tuyệt tích ở các công ty, cấp một thu nhập cố định hàng tháng trọn đời và được xác định là trách nhiệm của doanh nghiệp. Quỹ 401k được thiết kế để bổ trợ phần thu nhập hạn chế và cố định của chương trình hưu trí xác định mức hưởng bằng cách cho phép Ban điều hành đầu tư phần tiền lương trước thuế với phần bù trừ do công ty chi trả. Ban điều hành có thể an tâm đầu tư vào thị trường với phần tiền trước thuế và được bù trừ bởi công ty hoàn toàn an tâm vì họ đã có một nền tảng tài chính an toàn cho tuổi hưu từ chương trình hưu trí xác định mức hưởng rồi. Đến năm 1990, Quỹ 401k phát triển quá nhanh cùng với thị trường. Theo chiều hướng đi lên, Đa phần tăng trưởng với tỷ lệ 15% mỗi năm Nên ai ai cũng muốn đầu tư vào đây Người đi làm thuê xem tỷ lệ tăng trưởng của quỹ 401k Là một cơ hội làm giàu Và doanh nghiệp thấy chuyển sang quỹ 401k Là một cơ hội để loại trừ Chương trình hưu trí xác định mức hưởng quá đắt đỏ Dĩ nhiên là với lợi nhuận trung bình Trong 10 năm vừa qua của các quỹ 401k Là 0% bỏ đi quyền lợi xác định Để đông đầu vào các quỹ tương hộ rác rối Không phải là nước cờ thông minh Và đây là vài tin tốt về các quỹ 401k Bạn có thể vay tiền của chính mình, hầu hết các công ty sẽ cho phép bạn mượn một, nửa hoặc là tới mức giới hạn là 50.000 đô la từ quỹ 401k của bạn, và vốn lượng lãi sẽ trừ dần vào thu nhập của bạn trong 5 năm. Nhưng bạn đang trả lãi và vốn về cho chính bạn, bạn có thể làm gì với 50.000 đô la đó? Bạn có thể đầu tư nó theo cách bạn muốn, nếu bạn rời công việc và sang làm ở công ty khác. bạn sẽ phải nhanh chóng thanh toán khoản nợ cho nhanh hoặc sẽ phải đối diện với số tiền phạt khủng bạn nên có khả năng đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào từ bên trong quỹ 401 k của mình chẳng có lý do nào chủ doanh nghiệp của bạn lại bảo bạn nên hay không nên đầu tư vào đâu bạn có thể làm điều đó với từ khóa diệu kỳ này ủy thác trách nhiệm khi từ khóa đó trong hợp đồng và nếu họ không cho bạn những quyền lựa chọn thỏa đáng họ đã vi phạm trách nhiệm ủy thác và bạn có thể sử dụng từ khóa kỳ diệu thứ hai khiếu kiện thay mặt tập thể dĩ nhiên bạn không phải là người khởi xướng bạn sẽ chẳng đời nào đi kiện công ty bạn rất yêu quý người hàng tháng trả đơn cho bạn. bạn chỉ cho họ biết rằng họ đang tự đưa mình vào các vụ khiếu kiện không cần thiết khi chỉ cho phép lựa chọn một số quỹ tương hổ. vì toàn bộ các quỹ này có thể cùng nhau tiêu dùng và điều này đã từng xảy ra rồi. cho họ biết rằng ủy quyền thực sự cho nhà đầu tư quyền tự do chọn lựa đầu tư số tiền của mình với niềm tin rằng mình có thể thành công hơn những kẻ điều hành quỹ tương hỗ. hãy nhớ ủy thác trách nhiệm khiếu kiện tập thể là những cụm từ kỳ diệu. một lời tuyệt vời khác tự leo lái Khi bạn yêu cầu quyền tự quyết đối với tài khoản của mình, bạn chứ không phải quản lý quỹ là người có thể chọn đầu tư vào bất cứ nơi nào bạn muốn, và bạn không bị giới hạn chỉ được mua các quỹ tương hỗ mà thôi. Một sự lựa chọn khác sẵn có cho bạn chuyển tiền từ tài khoản 401k sang 1 IRA, tức là Individual Retirement Account, tài khoản hưu trí cá nhân, để bạn có thể tự mình đầu tư vào công ty bạn muốn. Giờ thì vấn đề sẽ là, Bạn có tài khoản 401k và bạn không thể chuyển từ quỹ 401k sang IRA và công ty của bạn không cho bạn quyền chọn lựa để tự mình đầu tư cổ phiếu. Khi ấy thì ta phải làm sao? Chà, hãy mượn 50.000 đô la trước. Sau đó thì cố nài ép để có quyền tự đầu tư. Và rồi nếu cả hai phía bạn và người chủ đều mệt mỏi vì tranh tụng thì cũng nên rút tiền ra cho dù người sử dụng lao động tài trợ tương ứng fund cho bạn. Hãy kiên quyết bỏ nó. Đây là lý do. Số tiền tài trợ tương ứng mà công ty đưa vào quỹ 401k của bạn là một chi phí của họ và là một phần của gói bồi thường cho bạn. Do đó, việc bạn lấy số tiền bồi thường ấy dưới dạng lương hay dưới dạng đóng góp cho quỹ 401k của bạn chẳng khác gì nhau. Trường hợp nào thì họ cũng kê nó vào chi phí kinh doanh. Đối với tôi thì, bạn làm việc để có số tiền đó, phần họ thì chi trả số tiền đó. Nếu bạn không muốn chủ của bạn trả bạn trước bằng thuế, bằng cách là tài trợ tương ứng cho tài khoản 401k của bạn, Vậy hãy yêu cầu họ trả tiền đó cho bạn dưới dạng lương hay thưởng. là dĩ nhiên là bạn sẽ tự chịu thuế, nhưng nếu bạn đầu tư với mức lợi nhuận cao, bạn vẫn có khả năng chấp nhận một số khoản thuế nhỏ hơn là để các tay quản lý quỹ đầu tư tào lao số tiền không chịu thuế của bạn. Đồ thị trang tiếp theo cho thấy sự khác biệt giữa gửi tiền tài trợ tương ứng vào quỹ 401k so với cùng số tiền, nhưng lấy dưới dạng thu nhập trả thuế và được đưa vào quỹ ROSS, IRA. Ví dụ như công ty sẽ đưa bạn số tiền bù cho quỹ mỗi năm là 401k là... 3.000 đô, bạn sẽ có người đầu tư dùng trước thuế trong 20 năm Giả sử tình huống thuận lợi nhất là lợi nhuận 6% khi sau khi phí đã trừ rồi Khi bạn nghỉ hưu bạn có 120.000 đô la rồi thì bạn bị trừ 20% thuế nên bạn có 95.000 đô la sau thuế Giờ thì giả sử thay vì làm vậy bạn lấy 3.000 đô la dưới dạng tiền thưởng trả thuế 30% và đưa 2.100 đô la còn lại cho một quỹ Roth IRA sẽ giải thích về Roth bên dưới Giả sử rằng bạn đã thông thạo nghệ thuật mua tích trữ và tiền của bạn trong Roth tăng với tỷ lệ trung bình 24 phần trăm mỗi năm sau 20 năm bạn có 800.000 đô la sau thuế cuộc thứ ba biểu diễn tình huống nếu bạn lấy 3.000 đô la trả thuế cho đầu tư vào một thị trường chỉ số trong Roth IRA với lãi suất 8 cùng mức lãi suất dưới 401k nhưng không tốn phí bạn sẽ có 106.000 đô la nhiều hơn khoảng 10 phần so với tình huống để tiền trong 401k Nói cách khác qua thời gian đầu tư một đời trường hợp nào bạn cũng làm tốt hơn 401k Nếu chính phủ liên bang cân bằng cuộc chơi, bằng cách bỏ thuế để số tiền bạn đưa vào IRA bằng với số tiền đưa vào 401k, chẳng ai sẽ còn dùng 401k nữa. Ít nhất là những người có não sẽ không làm thế, và khi bạn đã được học mua tích trữ, ý tưởng để tiền trong quỹ 401k đúng là một trò hề. Vậy làm thế nào để chuyển run over quỹ 401k của bạn? Nếu bạn nghĩ làm trước khi bạn được năm chín tuổi rưỡi, bạn có bốn lựa chọn giới tài khoản hưu trí 401k của mình. Thứ nhất, lấy tiền mặt đóng thuế và trả cho chính phủ liên bang 10% tiền phạt rút sớm Làm vậy bạn còn khoảng một nửa số tiền ban đầu Được thôi, đừng làm vậy Và tiếp theo là lựa chọn thứ hai Cứ để tiền trong 401k và tiếp tục đầu tư như một kẻ ngờ nghịch Và đóng phí cắt cổ cho các quản lý quỹ đại loại như phần trăm lợi nhuận hàng năm và 60% khoản lương hưu bạn đáng lý phải nhận được Không, đừng làm thế Ba là chuyện nói sang quỹ 401k của công ty mới và tiếp tục đầu tư như kẻ ngốc vậy Không, cũng đừng làm vậy Bốn chuyển nó vào IRA và nắm quyền điều khiển đời mình. Chính xác, hãy làm đúng y như vậy đó. Làm sao ư, hãy vào website của tôi, rule1investing.com và tôi sẽ chỉ bằng cách nhanh nhất và dễ nhất để làm điều này với nhà môi giới trực tuyến tốt nhất, theo ý tôi. Đọc thêm về IRA bên dưới. Lý do chính đáng duy nhất mà tôi có thể tìm thấy cho việc chủ doanh nghiệp và kế hoạch hưu trí 401k cứ khăng khăng quyết định những thứ bạn có thể đầu tư vào là đây. Công ty của bạn quyết định rằng bạn không có đủ trình độ để có thể tự mình đưa ra quyết định đúng đắn. Không có lý do nào khác ngăn trở mở rộng hoạt động đầu tư của 401k giống với những gì bạn có thể làm ở các quỹ 401k tự định hướng hay IRA tự định hướng. Không hề, không, ok. Vậy đó có thể không phải là toàn bộ lý do. Đây là lý do vì sao công ty của bạn giới hạn bạn Thực sự, CEO của bạn không muốn vướng bận với các quyết định đầu tư nên ông phải dựa vào các chuyên gia. Như giờ bạn đã biết, những chuyên gia đó nằm trong ngành làm ra tiền từ các khoản phí lấy từ bạn nên họ đã trình bày cho CEO của bạn một mớ quỹ hộ tương có bề ngoài rất vững chắc và ít rủi ro đầu tư sự thật rằng các quỹ này sẽ rớt giá như giá nhà ở detroit vào thời điểm thị trường mới chỉ trục trịch đi xuống nhưng nó lại được các tay báo cáo láo đại tài xứng tầm kịch sĩ biến hóa rất tài tình mọi ghi chú mà bạn có thể tìm thấy để cập vấn đề này là rủi ro được điều chỉnh tái cân bằng quỹ tương hỗ hoàn toàn chỉ là hư cấu tôi hy vọng vào lúc này đây bạn đã hiểu quỹ hổ tương của bạn sẽ đi theo thị trường bất luận thị trường đi về đâu giá trị vốn hóa lớn tăng trưởng vốn hóa nhỏ tăng trưởng vốn hóa vừa bất cứ thứ gì rồi nó cũng sẽ đi xuống cùng thị trường. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thông tin về IRA. Có nhiều dạng tài khoản hưu trí cá nhân. Dạng truyền thống và dạng Roth IRA được thiết kế bởi cá nhân. Hãy ghé web của tôi và tôi sẽ chỉ các bạn các bước và các thủ tục về mặt giấy tờ. Chẳng có gì nhiều để làm cả. Mặt khác Simple và IRA được thiết kế bởi chủ doanh nghiệp bạn cũng có thể áp dụng trong trường hợp bạn tự kinh doanh. Mặc dù những tài khoản vừa nêu có khá nhiều giới hạn, bạn có thể đầu tư vào hầu hết các loại hình bạn muốn, Cổ phiếu, trái phiếu và vâng cả quỹ tương hỗ nữa Tôi sẽ tóm tắt những quỹ này dựa trên thông tin và quy định năm 2009 Nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thêm thông tin Hai trang cần phải kiểm tra một trang cộng đồng kế hoạch hưu trí của IRS nơi bạn có thể tìm bằng cách tra từ khóa Retirement Plans ở IRS.gov Và hai US Financial Literacy và Education Commission ở trang MyMoney.gov Vào lúc bạn đọc những điều này, những quy định và số liệu có thể đã thay đổi cũng như là tỷ lệ lạm phát IRA truyền thống Tiền bạn đưa vào IRA truyền thống sẽ bị giảm trừ thuế phụ thuộc thu nhập của bạn Tình trạng nợ thuế và bất kỳ khoản phụ cấp nào do công ty thuê bạn đóng cho chương trình hưu trí Bạn có thể đóng đến 5.000 đô la hoặc 100% tiền bồi thường, thường sẽ ít hơn con số đầu Nếu bạn trên 50 tuổi giới hạn của bạn được nói thêm đó là 1.000 đô la trong tiền bồi thường Tổng cộng tối đa là 6.000 đô Khi bạn bắt đầu rút số tiền này ra ở tuổi năm 9 rưỡi hoặc trẻ hơn nữa thì nó sẽ được xem là thu nhập và chịu thuế bình thường. Roth IRA Roth IRA cũng giống như IRA truyền thống ngoại trừ một điều, tiền bạn đưa vào đã bị đánh thuế và sẽ không bao giờ chịu thuế lần nữa, không bao giờ. Roth là một kỳ tuyệt vời, mặc dù bạn cần phải thỏa mãn điều kiện về thu nhập, giới hạn thu nhập có vẻ như sẽ được bỏ trong tương lai. Vào thời điểm 2009 bạn có thể đóng tối đa 5.000 đô la vào loại tài khoản này, tương tự 6.000 đô la tối đa cho người trên 50 tuổi. Vào năm 2010, mọi người có thể chuyển đổi IRA truyền thống sang Roth IRA. Xếp IRA Kế hoạch hưu trí nhân viên đơn giản hóa, đây là chương trình lương hưu chia sẻ lợi nhuận thường dùng. Trong các công ty cỡ nhỏ và những doanh nghiệp cá thể, cho phép bạn đưa vào tối đa 25% thu nhập hàng năm của bạn vào chương trình mỗi năm. Giới hạn năm 2009 là 49.000 đô la trước thuế. Những tính chất khác giống với IRA. Và bạn có thể đầu tư số tiền này thế nào tùy thích. Nếu bạn là người tự kinh doanh không phụ thuộc một công ty nào, ví dụ một nhà báo freelance hoặc điều hành một công ty hộ gia đình, bạn có thể đóng tối đa 20% lợi nhuận trồng. Sau điều chỉnh 401k tự doanh Loại bất kỳ này về mặt kỹ thuật có tên 401k nhưng tôi đặt nó với một IRA vì nó thực chất hoạt động giống IRA hơn là 401k. Cũng được biết đến như là 401k độc lập, solo 401k hoặc là 401k cá nhân. Loại bất kỳ này cho phép chủ doanh nghiệp tự mình kinh doanh đóng tối đa 49.000 đô la hoặc là 54.500 đô la nếu bạn từ 50 tuổi trở đi. Vào năm 2009, dành một tài khoản 401 cá nhân và không giống tài khoản 401k truyền thống, phiên bản tự doanh này không có những khoản phí quản lý và bạn có thể mua mọi thứ chứ không chỉ là quỹ tương hỗ. Simple, tức là chương trình bồi hoàn tiền thưởng tiết kiệm cho nhân viên. Với Simple IRA, bạn có thể đưa vào 11.500 đô la mỗi năm, 14.000 nếu bạn từ 50 tuổi trở lên. Cùng 3% tài trợ tương ứng từ công ty của bạn, số tiền này sau đó bạn có thể tự đầu tư, tất cả đều chưa chịu thuế. Simple IRA điển hình được thiết kế dành cho các công ty dưới 100 nhân viên. Chương trình xác định mức đóng góp KIO Được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ và tự doanh, chương trình này cho phép bạn đưa giao tối đa 25% thu nhập hàng năm, tối đa là 49.000 đô la. Tuy nhiên mức đóng góp không thể thay đổi hoặc thay thế và sẽ cố định cho đến hết thời hạn. những điều này nghe rất phức tạp tôi biết nhưng nghiêm túc mà nói thì thiết lập lại chúng cũng dễ thôi nó cũng gần tương tự như việc bạn ra ngân hàng và mở một tài khoản nếu bạn cảm thấy làm những việc này qua điện thoại và chuyển tiền qua thư nghe có vẻ đáng sợ thì bạn hãy cứ đi tìm trong khu vực của bạn một nhà môi giới ngay tại văn phòng hiện hữu của anh ta và trao đổi trực tiếp họ sẽ tận tình giúp đỡ bạn và diễn giải cho bạn hiểu cách thức hoạt động của những kế hoạch thư trí này và giúp bạn chọn loại nào phù hợp với bạn và bạn có thể tận tay đưa họ chi phiếu để chuyển tiền cho tài khoản vừa mở Nếu bạn cần chuyển tài khoản 401k sang IRA, họ cũng có thể giúp bạn. Tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe Đây không phải là tài khoản lưu trí của bạn, nhưng nó có thể trở thành một bởi kỳ khá là ngon lành. Bạn gửi 5.950 đô la mỗi gia đình vào tài khoản này mỗi năm, thấp hơn chi phí bảo hiểm sức khỏe và dùng tiền để thanh toán cho khoản giảm trừ cao hơn. Nếu bạn khỏe mạnh, số tiền bạn không dùng đến sẽ giữ trong tài khoản của bạn và đầu tư. HSA cho bạn cơ hội để tích trữ một khoản tiền trước thuế. và thưởng cho bạn vì đã sống khỏe mạnh và không cần đến gặp bác sĩ và bạn có thể tự đầu tư như IRA tự định hướng nếu bạn có bảo hiểm sức khỏe ngoài những bảo hiểm do công ty mua bạn hầu như phù hợp với khoản này chúng được cung cấp bởi các định chế tài chính bao gồm ngân hàng và liên hiệp tín dụng tôi đã thiết lập tài khoản cho mình tại ngân hàng địa phương nếu bạn không biết bạn có hợp quy hay không thì chỉ cần gọi điện cho ngân hàng và nói chuyện với ai đó có thể giúp bạn ra quyết định nếu bạn hợp quy người đại diện ngân hàng có thể giúp bạn mở tài khoản bất kỳ cho mục đích giáo dục có hai loại hiện có là chương trình 529 và Coverdell đầu tiên là chương trình 529 Berkley đây là chương trình tiết kiệm dành cho giáo dục bậc đại học nhưng bạn không thể tự điều khiển số tiền bạn đưa vào đó những quỹ 529 này do tiểu bang các phòng ban của tiểu bang hoặc viện giáo dục bảo trợ và dù cho ai bảo trợ họ đều giới hạn bạn vào các quỹ tương hỗ hoặc chứng chỉ tiền gửi hoặc các khoản đầu tư đảm bảo lợi tức toàn bộ đều như thế nhưng các quỹ 529 cũng có chỗ hữu dụng nếu bạn cảm thấy bạn cần dành riêng một khoản tiền cho chi phí giáo dục Hãy cân nhắc một quỹ 529 và dùng các bơ kỳ khác để đầu tư theo ý mình. Nhưng tiện nếu bạn chưa nhìn chi phí học tại trường đại học công lập sau 15 năm, bạn nên ngồi lại và xem xét hãy dành ra khoảng 100.000 đô la và nếu con bạn có thể học đến đại học. Các trường danh giá thuộc Ivy League có chi phí khoảng 100.000 đô la mỗi năm. Và lợi ích của năm 29 bao gồm bạn không phải trả thuế trên phần lời, bạn chứ không phải con có quyền kiểm soát tài khoản. Nếu con bạn không đi học đại học, bạn có thể chuyển quyền hưởng sang một thành viên khác của gia đình, một đứa con khác chẳng hạn. mọi người đều có thể đóng góp vào tài khoản này, không có giới hạn nào về thu nhập để bạn có thể mở tài khoản. Mọi bang đều không có giới hạn tuổi hưởng số tiền này. Nếu con bạn có học bổng, phần tiền không dùng đến sẽ có thể rút ra mà không phải đóng phạt, chỉ phải đóng thuế. Vì các chương trình năm hai là chương trình đầu tư do ban bảo trợ, ban sẽ thiết kế chương trình với một công ty quản lý tài sản do ban chỉ định. Và bạn mở tài khoản với công ty ấy theo những đặc tính của chương trình do ban chọn trước. Bạn không cần thỏa thuận trực tiếp với ban, nhưng với công ty quản lý tài sản, quan trọng này, hầu hết. Các bang không đòi hỏi là người dân sống tại bang đó mới được quyền tham gia, do đó, để xem xét một vòng ở các bang khác để tìm mỗi ngon nhất. Coverdell Education Savings Account, ESAS, tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell. Đây là một loại chương trình tiết kiệm dành cho giáo dục khác, nhưng nó hoạt động giống như một IRA. Trước đây nó được biết đến với tên gọi là Educational IRA, IRA giáo dục, được đặt tên theo tên của nghị sĩ thường nghị viện đã quá cố là Paul Coverdell người đã tranh đấu chính cho loại tài khoản này. ISAS không do ban điều hành, bạn có thể mở chúng ở hầu hết các nhà môi giới và bạn sẽ không bị giới hạn trong các chương trình phân bổ do ban điều hành. ISAS cho bạn đầu tư vào hầu hết các thể loại, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ rất tốt cho một bờ kỳ thực thụ. Giống như chương trình năm 29 Covadell ISAS cho phép đóng tiền được tăng trưởng hoãn nghĩa vụ thuế. và đang được xúc tiến để có thể rút ra không phải trả thuế cho các chi tiêu giáo dục tại các học viện đạt tiêu chuẩn. Nhưng định nghĩa chi tiêu hợp tiêu chuẩn trong ESA bao gồm cả trường tiểu học và trung học, không chỉ đại học và cao đẳng cũng như chương trình 529. Tuy nhiên, một trong những yếu điểm của ESA là nó giới hạn khoản tiền tối đa được đóng hàng năm là 2.000 đô la mỗi trẻ. 529 thì không có giới hạn. Tiền phải được dùng vào các chi phí giáo dục hợp tiêu chuẩn vào thời điểm đứa bé được 13 tuổi để tránh thuế phạt. 529 không có giới hạn về tuổi Và cuối cùng thu nhập của bạn sẽ ảnh hưởng số tiền bạn được đóng, không như 529 không có các giới hạn như thế. Giờ bạn đã biết ưu và khuyết điểm của năm 529 và Coverdell ESA rồi. Ưu điểm chính của ESA dĩ nhiên là cho phép bạn mua mọi thứ so với những lựa chọn trước hạn chế và lợi nhuận đèo bọt của 529. Một khi bạn đã nắm quyền kiểm soát đầu tư và thu được lợi nhuận tốt, bạn sẽ chẳng muốn ai khác ngoài bạn quản lý tiền bạc của gia đình mình. cân nhắc điều đó, ESA là lựa chọn hợp lý. Nếu bạn và con... có thể tận dụng tối đa ESA mỗi năm trong quá trình đóng góp đó là lúc mở một kỳ dưới tên của con bạn rồi. Theo là chương trình KIO xác định mức lợi ích Chán thánh của Berkshire. Mức phúc lợi hưu trí nhận được từ loại Berkshire này phụ thuộc vào công thức tính toán phúc lợi và bạn có thể đóng góp tiền vào đây để đạt mức phúc lợi mong đợi. Số tiền đóng sẽ được giảm trừ thuế. Khoảng đóng góp giảm thuế tối đa vào chương trình này sẽ là số tiền cần có để sản sinh ra lợi ích theo công thức. Hãy ghi nhớ điều này. Số tiền tối đa bạn có thể đóng là một của ba năm trung bình số tiền bồi thường. Nếu trung bình bạn làm ra 200.000 đô la mỗi năm, bạn chỉ có thể đóng toàn bộ số tiền đó trước thuế. Nếu bạn tự kinh doanh, đây là lá trắng, né thuế hợp pháp tốt nhất thế giới. Chỉ nhiên bạn cần phải làm ra thật nhiều tiền để tận dụng lại chương trình này và nó thực sự hữu dụng nếu bạn đã trên 50 tuổi, bởi vì nếu bạn chưa dành dụng nhiều cho tuổi hưu, nhân viên hoạch định tài chính của bạn có thể quyết định rằng bạn cần phải dành ra một phần lớn tiền lương để gây dựng một khoản hưu trí tương đối. Mục đích của chương trình này là tạo điều kiện cho những người kiếm ra rất nhiều tiền để họ đẩy số tiền lớn họ kiếm được đủ nhanh để tạo một mức phúc lợi xác định khi nghỉ hưu đủ lớn để có thể tiếp tục duy trì lối sống khi họ đang còn làm ra thu nhập đây có thể là một con số khá lớn và còn là số tiền chưa chịu thế nữa chứ hãy tưởng tượng bạn đã năm mươi lăm tuổi với trị giá rồng là năm trăm đô la toàn bộ những gì bạn có là căn nhà bạn muốn làm giàu nên bạn bán nhà đi ở nhà thuê và bắt đầu đầu tư với số vốn năm trăm đô la tiền bán nhà bạn đã tìm hiểu bốn chĩa mờ của bản thân và biết cách mua tích trữ do đó bạn đều đặn đạt, đạt lợi nhuận hai mươi lăm phần trăm trên số vốn năm trăm nghìn đô la. Với lợi nhuận 25% một năm, bạn đang làm ra 125.000 đô la, chịu khung thuế cao nhất, nên bạn chỉ giữ lại được cho mình 65.000 đô la còn lại đóng thuế. Để giúp giữ lại số tiền lẻ ra sẽ bị thuế lấy. Điều bạn có thể làm là thiết lập một công ty để có thể đầu tư dòng tiền có được từ hoạt động đầu tư thành công của mình. Điều này cho phép bạn đầu tư như một tay chuyên nghiệp. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn có một kế toán giỏi giúp mình. Một kế toán giỏi sẽ biết cách giúp bạn thiết lập một doanh nghiệp, cho phép bạn hợp thức hóa rất nhiều chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư, và chuyển thu nhập vào mơ kỳ với khoản thuế nhẹ nhất có thể. Hãy vào website của tôi để biết thêm chi tiết. Tôi biết rằng nó nghe có vẻ là không khả thi một chút nào khi bạn có thể tạo ra nhiều tiền đầu tư hơn so với công việc hàng ngày của bạn, nhưng điều đó thực tế lại đang diễn ra mọi lúc. Tôi đã chứng kiến nó xảy ra với một vài học viên của tôi. Nếu bạn thực sự đạt đến điểm thu nhập 6 con số mỗi năm tính theo đô la từ việc mua tích trữ, chưa kể lợi nhuận từ lãi kép, bạn sẽ muốn cân nhắc thiết lập một công ty để đầu tư để bạn có thể giữ tiền ở bên mình nhiều hơn và hưởng các khoản ưu đãi thuế tốt nhất. Bất kỳ cá nhân của bạn, dự khả năng không phải mọi đồng vốn đầu tư của bạn sẽ là tiền chưa chịu thuế. Nếu thế, bạn sẽ cần thêm một bơ kỳ khác cho số tiền thẳng chưa sau thuế của mình. Loại bất kỳ này sẽ được thiết lập như một là tài khoản đầu tư đơn thuần kiểu cũ đứng tên bạn trong bất kỳ công ty môi giới nào. Mọi tài khoản tiết kiệm bạn có ngoài các khoản tiền trước thuế đã đưa vào các bất kỳ trước thuế sẽ vào đây. Loại bất kỳ này hoàn hảo cho tiền bạn có được từ bất kỳ nguồn nào khác để tiếp tục đẻ ra tiền cho thuê bất động sản lợi tức từ doanh nghiệp của bạn, tiền thừa kế quà và tiền hoàn thuế. Mọi số tiền đó sẽ đi vào đây để được phân bổ đầu tư Những phẩm chất tốt đẹp khác của Berkey Một Berkey cho phép bạn làm mọi điều Bạn muốn với tiền của bạn đưa vào đó Ngoại trừ một vài loại 401k Những thứ tôi hy vọng đã có thể thuyết phục được bạn sớm thoát ly Những quy tắc bạn phải tuân theo Là giới hạn số tiền bạn có thể đưa vào hàng năm Khi bạn tạo tài khoản Người hỗ trợ bạn sẽ cho bạn biết mọi điều cần biết Về các giới hạn này Nếu bạn không biết nên chọn mặt gửi vàng vào công ty môi giới nào Xin được phép nhắc lại Hãy vào website của tôi ruwaninvesting.com và tôi sẽ cho bạn những thông tin cập nhật mới nhất về các công ty môi giới cùng với khuyến nghị của tôi. Nhiều người thích các công ty môi giới có văn phòng gần nhà, những người khác lại thích làm việc online. Các công ty môi giới khác nhau áp dụng mức phí khác nhau và cung cấp công cụ khác nhau trên trang của họ. Một điểm cộng của brokerly là nó cho phép bạn tái phân bổ vốn cho các khoản đầu tư, có nghĩa là bạn có thể chuyển từ khoản đầu tư này sang khoản đầu tư khác nếu nó không hoạt động như bạn mong đợi. Rất ít người nghĩ đến điều này khi tiền của họ còn kẹt trong các quỹ tương hỗ. Họ chỉ mua và mong nó sẽ hoạt động tốt. Với kỳ bạn chứ không ai khác sẽ quyết định thời điểm để chấm dứt một khoản đầu tư và chuyển qua khoản khác. Một trong những điểm cộng lớn nhất của Berkey chính là bạn có thể rút tiền mặt trong tình huống khẩn cấp. Dĩ nhiên, bạn có thể làm điều này với kỳ cá nhân, nhưng bạn cũng có thể lấy tiền ra từ kỳ loại RRA mà không chịu phạt nếu như bạn bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Bạn dùng tiền đó để chi trả chi phí y tế vượt quá 7,5% tổng thu nhập. Bạn sử dụng tiền để chi trả bảo hiểm y tế trong một giai đoạn dài thất nghiệp. Bạn sử dụng đến 10.000 đô la để thanh toán tiền xây ngôi nhà đầu tiên cho bản thân, cho người bạn đời, cho con, cho cháu, thậm chí cho bố mẹ. Giới hạn 10.000 đô la là giới hạn cả đời chứ không phải giới hạn hàng năm. Bạn dùng tiền để chi trả chi phí để theo đổi bậc học cao hơn cho bản thân, bạn đời, con, cháu, các chi phí cho phép bao gồm học phí, chi phí và tiền phòng và hội đồng giáo dục hậu trung học, bao gồm cả công việc tốt nghiệp. Bạn lấy số tiền bằng nhau hàng năm, nhanh từ từ rút hết tiền ra trong suốt thời gian chuyển vọng sống của bạn, được ước lượng bởi IRS. bạn có thể tăng số này bằng cách thêm vào thu nhập tương lai hợp lý từ IRA khi bạn án chừng được con số. bạn có thể bắt đầu kế hoạch rút tiền sớm này bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng để tránh tiền phạt 10% bạn phải gắn bó với nó trong 5 năm liên tục hoặc đến khi bạn được 59 tuổi rưỡi. rút tiền sớm khỏi Roth sẽ bị phạt 10%. nếu bạn rút trước 59 tuổi rưỡi và nó sẽ mất đi đặc quyền miễn thuế, nhưng vẫn có cách để rút tiền khỏi Roth miễn thuế và miễn phạt. đầu tiên bạn có thể tái yêu cầu đóng góp vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ độ tuổi nào mà không bị phạt. Chỉ có lợi nhuận mới có thể bị phạt mà thôi Nhưng tiền được chuyển thành Roth nói chung phải ở trong tài khoản đủ lâu để thỏa mãn được bài kiểm tra 5 năm Nói cách khác, tiền phải ở trong tài khoản của bạn 4 năm tính theo lịch sau năm bạn chuyển đổi sang Roth để không bị phạt 10% Lợi nhuận trong Roth cũng không bị đánh thuế nếu bạn cũng vượt qua được bài kiểm tra 5 năm giống IRA truyền thống và cũng cần thỏa mãn các điều kiện sau bằng được 59 tuổi rưỡi hoặc hơn vào thời điểm rút tiền Số tiền này được dùng để mua căn nhà đầu tiên cho đến mức 100.000 đô Số tiền được rút ra sau khi bạn trở nên tàn phế số tiền được chi cho những người thừa kế sau khi bạn qua đời. Và trong trường hợp nếu bạn qua đời khi chưa qua được bài kiểm tra 5 năm, những người thừa kế của bạn phải đợi đến năm lý ra bạn vượt qua được bài kiểm tra để có thể rút số tiền này ra mà không bị đánh thuế. Trước nhiều quy tắc và giới hạn trong này rất là phức tạp, chưa kể là chúng còn thay đổi theo năm. miêu tả chi tiết chúng nằm ngoài phạm vi của quyển sách này. Lời kết ở đây là những loại tài khoản đó đem lại nhiều lợi ích hơn bạn từng nghĩ, đặc biệt khi so sánh với việc gắn bó với quỹ hổ tương hãy sử dụng chúng mua tích trữ và làm giàu nhờ chúng. Tự do trong hai mươi năm. Khởi đầu từ ngày hôm nay với hai bàn tay trắng nhưng có kỷ luật, có kiến thức, công cụ, một bất kỳ về một công việc ổn định, bạn có thể đạt được cảnh giới tự do tài chính trong chỉ 20 năm. Hay giả định bạn có thể kiếm được 12.000 đô la mỗi năm trong vòng 20 năm để đưa vào quỹ hổ tương 401k hoặc bất kỳ trước thuế. Quỹ hổ tương sau phí cho bạn 6% lợi nhuận và bạn sẽ có 440.000 đô la sau 20 năm. Nếu bạn tiếp tục đầu tư ở tốc độ này, bạn sẽ chỉ kiếm ra 21.000 đô la một năm từ độ trứng 440.000 đô của mình, chúc bạn may mắn để sống sót với số tiền ấy vào năm 2029 Thay vào đó hãy tự tin giả định rằng bạn là một nhà đầu tư đẳng cấp và bạn đạt lợi nhuận kép 24% một năm trong bờ kỳ của mình. Vào cuối năm thứ 20, bạn có 3,6 triệu đô la. Bạn tiếp tục thu lợi nhuận sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ có 600.000 đô la một năm sau thuế để trang trải cho chi phí, tương đương 50.000 đô la một tháng. ác hẳn bạn có thể sống tốt với số tiền đấy chứ? Và đây là vẻ đẹp của những gì bạn đang theo đuổi. Bạn có gì để mất nào? Bạn biết rằng với 21.000 đô la mỗi năm, bạn sẽ không thể sống nổi vào năm 2029, không có cơ may nào đâu. 24% lợi nhuận, tôi đang đùa chăng? Tôi đáng chắc rằng những người có thiện chí, những người có rất nhiều băng cấp hào nhoáng, sử dụng những thuật ngữ nghe rất ấn tượng sẽ, sẽ ngay lập tức cười nhạo vào cái ý tưởng rằng là bạn có thể kiếm 24% lợi nhuận mỗi năm. Nhưng đừng để họ làm bạn nản lòng chứ, rất nhiều người đang bị che mắt bởi chính thế giới quan rất hạn chế của họ. Burton Maciel, giáo sư kinh tế của đại học Princeton, đã khéo léo phủ nhận những cá nhân kỳ cục đã đánh bại thị trường bằng cách gọi là bất thường thống kê. Ông có thể chứng minh rằng những nhà đầu tư chuyên nghiệp điều hành các quỹ hổ tương hầu như không bao giờ đánh bại được thị trường cả, cho đó ông tin. Chắc chắn rằng bạn cũng không thể làm được. Bạn đừng phiền lòng với nhận định của ông ta vì có hàng trăm người như bạn có thể làm minh họa thực Rằng nhận định của ông ấy không đúng. Ừ thì chúng ta bất thường. Bạn có thể nghe những chuyên gia như ông và làm những gì mà họ khuyên và sống đời hưu trí trong nghèo khó. Hoặc bạn có thể gia nhập cùng tôi và trở thành những người giàu có nhưng bất thường thống kê phải không? Tùy bạn chọn mà thôi. Nếu ai đó bảo với bạn rằng không thể làm được điều gì, chỉ là họ đang bảo với bạn rằng hoặc họ chưa từng làm được, hoặc họ không quen ai từng làm được rồi. Và rồi sau nào họ đã sai, các nhà đầu tư nghiệp dư vẫn làm được suốt. Các nhà đầu tư vĩ đại làm được điều đó ở với hàng tỷ đô la. Bạn cũng có thể làm được với vài nghìn đô la nếu bạn tuân theo các quy tắc và gắn chặt với nó, mặc kệ người khác nói cái gì. Hãy nhớ rằng khi người khác chịu đựng lãi suất nằm giữa 0 và 8%, khả năng đầu tư của bạn sẽ đặt bằng ở một vị thế khác. Những nhà đầu tư bằng chiến lược mua tích trữ sẽ sẵn sàng mua khi nỗi sợ hãi lan rộng và bán đi khi lòng tham lan tràn. Tiến sĩ Robert Shiller của Đại học Yale trong quyển Irrational Exuberance đã chỉ ra rằng chỉ một động thái đầu tư khi thị trường có chỉ số PE một chữ số cũng đủ để lợi nhuận gộp sau 20 năm của bạn ở mức thấp xỉ là gần 20%. Nếu như bạn kiên trì trong ba vòng tròn và tiếp tục mua tích trữ các công ty bền vững khi chúng đang bán hạ giá, bạn hoàn toàn có thể đạt đến lợi nhuận cao như thế đặc biệt ngay lúc này đây. Hôm nay trong thị trường này, bạn có cơ hội của cả cuộc đời để tạo ra hàng triệu đô la với rủi ro cực thấp. Ai nói điều khác này hoặc không nắm thông tin, hoặc đang cố bán cho bạn điều gì đó có thể là cả hai. Liệu tôi có thể đảm bảo bạn sẽ đạt lợi nhuận 24% một năm trong bờ kia chăng? Dĩ nhiên là không, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn không có cơ hội tài chính nào. Trừ khi bạn ngừng nghe theo những gã này và bắt đầu học cách tự mình đầu tư, hãy lên đường. Tôi biết ngay hôm nay bạn có thể mở một hoặc hai bờ kia. Bạn chỉ việc nhất điện thoại lên gọi vài cuộc hoặc vài cuốn nhấp chuột hoặc chút thời gian lái xe đến văn phòng môi giới hoặc ngân hàng trong khu vực thôi Một khi bạn đã thiết lập các bơ kỳ của mình đó là lúc đi mua sắm các công ty tuyệt vời bạn có thể mua ở mức giá biên độ an toàn hoặc thấp hơn Khi bạn tìm thấy công ty muốn mua và quyết định giá mua giữ hãy kiểm tra sàn và trần để xác định thời điểm mua tốt nhất và rồi hãy mua tích trữ công ty đó bất cứ khi nào cơ hội đến Thị trường này chính là thời cơ tuyệt vời có thể nói là cơ hội một đời bạn càng bắt đầu sớm bạn càng có một tương lai tài chính vững chắc cho mình và cho gia đình của mình đây là lối mòn đi đến giàu sang các nhà đầu tư kỳ cựu đã trải bước trên con đường này hàng trăm năm nay họ trở nên vĩ đại vì họ làm ra tài sản khi người khác chìm trong sự sợ hãi họ không phải là thiên tài nhưng họ là những người cực kỳ lý trí họ có kỷ luật họ dùng các quy tắc để thống trị cảm xúc bản thân hãy vận dụng những gì tôi truyền thụ cho bạn trong quyển sách payback time này ngày qua ngày hãy vận dụng các chiến lược ấy một sớm mai kia khi bạn tỉnh giấc bạn sẽ nhận ra giờ đây mình đã là một nhà đầu tư vĩ đại rồi, cũng như những người đã đi trên con đường ấy vậy. vâng, tôi biết tương lai phía trước sẽ đầy khó khăn khi mà giới tài chính như một chú ngựa bất kham và bạn là một anh chăn ngựa còn non kinh nghiệm lắm. hãy thực hiện từng bước thật nhỏ để tiến đến đích. có thể bạn sẽ bắt đầu bằng việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt của mình thấp xuống nhỏ hơn tổng thu nhập, hoặc bạn có thể bắt đầu bằng cách nhận thêm một công việc thứ hai và đặt toàn bộ thu nhập phụ trội này vào bơ tôi hứa với bạn điều này, nếu bạn chỉ cần đặt vài bước nhỏ trên con đường tiến đến tự do tài chính. Những điều bất ngờ sẽ xảy ra buộc bạn tiến về phía trước. Tôi không biết đó là điều gì, nhưng nó sẽ xảy đến với bạn. Bạn sẽ tỉnh thức để phát hiện ra điều bạn chưa từng tưởng tượng sẽ xảy ra để giúp bạn đi tiếp con đường. Chiến thắng nhỏ bé bất ngờ sẽ được gửi đến để động viên bạn tiếp tục làm điều đúng cho bạn, chặt cho gia đình, hãy bước thêm bước nữa và bước nữa. Và sẽ không lâu sau đó món quà tiếp theo sẽ đến cùng bạn. Từ từ cuộc đời bạn sẽ có hình dáng mới và màu sắc mới của một ý nghĩa mới. Và bạn sẽ bỏ lại sau lưng những dằn vặt, tranh đấu mà giờ đây bạn đang đối mặt. nơi đã xảy đến với tôi. và nó có thể xảy đến với bạn chứ? về những điều phải nhớ và hành động là mua tích trữ yêu cầu phải có dòng tiền tuần hoàn trong một tài khoản đầu tư gọi là bơ nó là một tài khoản linh hoạt cho phép bạn định kỳ tái phân bổ tiền mặt và vốn đầu tư vào các công ty bạn chọn. nó nên được tối ưu hóa về thuế và cho phép bạn rút tiền trong trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do cá nhân khác khi cần. bơ đầu tiên bạn tạo nên là tài khoản hưu trí hoãn nghĩa vụ thuế. các tài khoản mở sau nên có chính sách thuế thật là tốt vì thuế ảnh hưởng rất lớn trên thu nhập dài hạn. Trên website ruwaninvesting.com có hướng dẫn từng bước để mở tài khoản Berkey mà bạn có thể làm theo. Khoản tiền dành dụng cho các nhu cầu tài chính trung hạn có thể gửi vào các Berkey được cấu trúc sẵn như một tài khoản tiết kiệm cho sức khỏe, HSA, và tài khoản tiết kiệm cho giáo dục, ESA. Bạn có thể quyết định Berkey nào phù hợp nhất với mình bằng cách là theo dõi những cảnh báo alerts ở những bài post phải đọc trên website của tôi. Rất nhiều điều bạn đọc được trong quyển sách này sẽ khiến nhiều người thông thái theo kiểu truyền thống khó chịu và dĩ nhiên. những thể chế tài chính đang khống chế thị trường chứng khoán cũng không thấy thoải mái gì ý tưởng một nhà đầu tư cá nhân không cần phải đưa tiền cho các quỹ hộ tương và tự mình tìm kiếm các khoản đầu tư tốt rõ ràng là một ý tưởng cách mạng đối với trật tự tài chính đang hiện hữu nếu đúng ra họ thấy điều này thật điên rồ và họ cũng có lý do của mình nếu bạn nhận ra rằng cá nhân mình có thể tự đầu tư tốt hơn so với các thể chế tài chính chúa ơi ai mà biết chuyện điên rồ gì có thể xảy ra toàn bộ ngành tài chính có thể tan rã chúng ta có thể mất hầu hết các ngân hàng đầu tư các quỹ hộ tương từ từ tàn lụi rồi biến mất thế giới tài chính mà ta biết đến hôm nay sẽ chấm dứt và lẽ dĩ nhiên khoản tiền khổng lồ mà có ai tưởng tượng ra dưới cái tên chi phí sẽ biến mất biến mất vĩnh viễn Ô, nhưng đợi đã rất nhiều trong số viễn cảnh tưởng như là viễn vong ấy đã và đang xảy ra rồi đấy chứ trật tự tài chính cũ đang vỡ vụn trước mắt ta chúng đang đi trên con đường tự hủy diệt vì lòng tham và sự ganh tị tiền bạc của người khác các giám đốc điều hành ceo thu vén về cho mình cả gia tài trong khoảng thưởng cuối năm Mặc cho nhân viên tổn thương và công ty sụp đổ, các ngân hàng đầu tư thất bát và dẫn đến cả một quốc gia đến bên bờ vực là phá sản. Và cũng như những người lính, gác, già cội của một thể chế già nuôi đang sụp đổ, người ở thường tầng sẽ la vọng xuống rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng hãy tin tôi mọi thứ đều bất ổn cả. Đã đến lúc bạn thức tỉnh để nhận ra sự thực rằng chúng ta đang trong một cuộc cách mạng về tiền bạc. Mô hình cũ đã chết, một mô hình mới đã bắt đầu bước lên vũ đài và không có vẻ gì là nó sẽ bị thay thế trong nay mai. Trong 20 năm nữa, ý tưởng rằng đã có một thời người ta trao những đồng tiền khó nhọc vào tay một tay quản lý quỹ để được, đầu tư chủ động sẽ bị cười khinh mỹ. Hành vi đó cũng giống như người thuê đọc sách giùm mình và mong mọi chính mình sẽ gặp được kiến thức vậy, mọi người rồi sẽ được xóa mù chữ dây tài chính. Thông tin sẽ sẵn có ở khắp nơi, các công ty tệ sẽ không thể nào giống mình sau màn sương và những tấm gương, những con số ảo và sự thờ ơ của các tay quản lý quỹ. Quyển Payback Time ngày đòi nợ ra đời như một hồi chuông cảnh tỉnh. để đánh thức bạn và chỉ bạn biết cần phải làm gì trong giai đoạn cách mạng tài chính như hiện nay hãy làm theo những gì tôi chỉ bạn và bạn sẽ ổn hay bạn có thể phớt lờ lời tôi và tự mình chấp nhận rủi ro tài chính cái bạn thân mến của cách mạng đã diễn ra rồi và bạn hoặc tham gia hoặc bỏ qua và bị bỏ lại phía sau vì bạc tài chính vẫn còn thời gian để bạn đưa ra quyết định khi ngày càng có nhiều người tham gia cuộc cách mạng quy tắc số 1 và bắt đầu nắm lấy quyền kiểm soát tài chính của bản thân sẽ có ngày càng nhiều khủng hoảng xảy đến cho giới quỷ hộ tương nhưng họ sẽ chẳng nhẹ nhàng êm ái cuốn gói vào màn đêm đâu Họ có cả trăm tỷ lý do để tranh đấu cho đến chết. Vâng, đúng thể thật, các nhà đầu tư vào quỹ hộ tương đang trả cho họ hàng trăm tỷ đô la tiền phí hàng năm cơ mà. Họ sẽ cố hết sức bình sinh giữ cho bạn ngáo ngơ và bất lực. Họ sẽ chiếu cho bạn xem những bộ quảng cáo và phim heo tài chính. Bạn biết đấy, viễn cảnh tưởng tượng một tương lai hưu trí nhàn nhã và thanh thản vì đã chọn đúng nhà bộ giới. Chúng ta hãy thành thật với nhau nhé. Càng chấm dứt sự điên rồ này càng sớm càng tốt cho bạn thôi. Nhưng sẽ cần một chút hành động vì cuộc cách mạng này khởi đầu từ chính bạn và bạn muốn có kết quả của cuộc cách mạng mà không cần thực sự thay đổi điều gì cả. Nên đây là hành động cách mạng đầu tiên bạn cần làm. Hãy phân tích những gì bạn đang thực sự nắm trong tay, đó là cách nhanh nhất tôi biết để chỉ cho bạn thấy rằng bạn thực sự thuộc về cuộc cách mạng này. Bước đầu tiên bạn phải làm Bạn sắp sửa nắm lấy quyền kiểm soát đối với một số người trong các bạn chính là giành lấy quyền kiểm soát những khoản đầu tư của mình. Và một trong những trở ngại to lớn nhất của bạn chính là bạn đó. Vì sao ư? Vì đến thời điểm này bạn không biết làm sao để phân tích các khoản đầu tư hiện tại. Bạn không biết những gì bạn đã sở hữu là tốt, là xấu hay là có hoặc không cũng chẳng có gì khác biệt. Bạn chỉ là không biết. Thật khó để trở thành, nhà cách mạng. Nếu bạn không chắc rằng có nhất thiết phải cải cách cái gì đó không? Lỡ như mọi việc đều đang ổn thỏa thì sao? Chà, thế nếu lỡ như mọi việc không ổn thì sao? Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào những gì bạn đang sở hữu cái gọi là danh mục đầu tư portfolio. chỉ là một cụm từ thực ấp do giới tài chính Wall Street để ra để gọi chung các khoản đầu tư của bạn thôi bất kể đó là gì có thể bạn có quỹ hộ tương, tiền mặt, một miếng đất hoặc một hai loại trái phiếu, một ngôi nhà, một tài khoản 401k và, và vài hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể bạn có một vài trong số đó họ có thể có hết, thậm chí là nhiều hơn hoặc bạn cũng có thể bắt đầu như tôi hoàn toàn không có gì trong tay cả không có gì để mất và có mọi thứ để ước mơ sở hữu nhưng nếu bạn đã có vài thứ trong tay tôi biết hầu như ai cũng có vài thứ gọi là tài sản rồi khi ấy bạn nên biết cái gì đáng giá và liệu giá trị của thứ ấy có tăng lên hay không vì sao vì những gì bạn quyết định làm ngay lúc này với các khoản đầu tư của bản thân sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao về mặt tài chính về lâu về dài trở nên giàu có chỉ đơn giản là tích lũy tiền bạc qua thời gian số tiền bạn đầu tư lâu dài nhất sẽ là số tiền đẻ ra cho bạn nhiều thu nhập nhất hãy bắt đầu với quỹ hội tương của bạn hầu hết các bạn đều có một quỹ nào đó và chỉ cho bạn biết cách đánh giá quỹ bạn đang đầu tư xem điều họ có đang làm tốt hay không là cách nhanh nhất tôi biết Để biến bạn thành một nhà đầu tư thông thường, thành một nhà cách mạng theo quy tắc số 1 Nếu bạn có thể nhận ra thật nhanh rằng bạn đang đầu tư cho một tay quản lý quỹ thường thường bậc trung Liệu điều đó có thể giúp bạn thuyết phục rằng các chuyên gia phố quân mà bạn đang cậy trông vào để có một khoản lương hưu khá khá thật ra chẳng nghe đứng về phía bạn hay không? Bạn hiểu rằng tôi đang khuyên bạn nên bán hết các quỹ hội tương bạn đang có đi Nhưng nếu bạn thành thức với tôi, bạn ác hẳn đã có suy nghĩ rằng lỡ như tôi vừa bán ra quỹ của tôi lại tăng giá thì sao? Tôi sẽ rất giận dữ với Town. Và nghĩ rằng thằng cha ngu ngốc này hại mình mất rồi. Được thôi, bạn sẽ cho. Tôi là ngu ngốc lắm, nếu điều đó thực sự xảy ra, nên hãy cho tôi tự bảo vệ mình một chút và chỉ cho bạn ngay bây giờ cách để quyết định, liệu bạn có đang đầu tư vào thiểu số hiếm hoi các quỹ tương hỗ đang được điều hành bởi một tay quản lý quỹ tuyệt vời, với chiến lược mua tích trữ theo quy tắc số 1 hay không, người có khả năng đem lại cho bạn một tỷ suất lợi nhuận cộng hộp rất là lớn. Đầu tiên, hầu như chẳng có tay quản lý quỹ nào là nhà mua tích trữ theo quy tắc số 1 cả đâu, làm sao tôi biết được điều đó? Phải chăng tôi đã tự mình nghiên cứu từng người trong số hơn 18.000 quỹ hỗ tương? Không, nhưng tôi biết rằng nhà đầu tư theo quy tắc số 1, đôi khi để tiền của mình ngủ yên suốt nhiều năm liền, đợi đến khi một công ty tuyệt vời bán hạ giá để mua vào. Và tôi biết rằng chẳng có tài quản lý quỹ nào dám ngồi yên trên đóng tiền suốt nhiều năm liền mà vẫn giữ không cho khách hàng rút tiền bỏ chạy. Dám làm thế thì họ sẽ bị đuổi thôi. Hãy nhớ các tài quản lý quỹ không có tí lợi ích nào từ lợi nhuận họ làm ra cho bạn. Cái họ có là chi phí và họ không phải là bạn bè gì của bạn, họ sẽ không làm điều đúng. Họ chỉ làm điều sẽ giúp họ được trả lương nhiều nhất Hãy nhớ rằng họ có làm ra tiền cho bạn hay không thì họ vẫn sẽ lấy một hoặc hai phần trăm gọi là chi phí Nhưng nếu họ không cho bạn thấy được số tiền của bạn có thay đổi qua từng quý Nếu họ ngồi trên đống tiền và không làm gì cả Nhiều người sẽ nhặn gì lên và rút tiền ra đầu tư vào một quỹ khác Có vẻ như hoạt động tốt hơn trong thời gian ngắn Do đó các tay quản lý quỹ phải rất năng động Và chính điều đó đã ngăn trở họ trở thành thiên tài mua tích trữ doanh nghiệp mà họ hằng mong mỏi Nên hãy thẳng thắng với nhau từ bây giờ Rõ ràng là chẳng có tay quản lý quỹ nào là nhà mua tích trữ cổ phiếu thực thụ vì hệ thống mà họ thuộc về không cho phép họ làm điều đó. Nhưng chỉ ít một vài trong số họ hứng thú với việc mua cổ phiếu của các công ty tuyệt vời khi giá rẻ, mặc dù họ chẳng thể chờ đợi hàng năm trời để bắt lấy các cơ hội đặc biệt. Nên nếu bây giờ bạn có thể ngồi vào máy tính, tôi sẽ đưa bạn từng bước một bộ mặt thật của người bạn đang trao phó tiền bạc cho mình. Bước 1 Hãy vào MSN Money Trong hộp thài nhỏ, điền vào đó mã giao dịch của quỹ hỗ tương trong tài khoản 401k của bạn. Không biết mã ư không thành vấn đề, hãy gõ vào đó tên của quỹ ví dụ như là Fidelity. Bạn sẽ thấy một loạt các cổ phiếu và quỹ có chữ Fidelity trong tên. Giờ hãy gõ vào họ của quỹ là Magellan. Danh sách giờ đã thu gọn lại rồi, bạn có thể thấy mã giao dịch FMAGX ở bên cạnh tên quỹ. Hãy viết lại những chữ này vào đâu đó, giờ hãy bấm vào tên hoặc mã giao dịch. Thông tin về quỹ hỗ tương ấy sẽ hiện ra trên màn hình. Mời các bạn hãy làm theo. Bước 2 bấm vào một bên trái Top 25 Holdings, 25 loại cổ phiếu hàng đầu. Bạn sẽ thấy một trang liệt kê 25 loại cổ phiếu 9 tỷ trọng lớn nhất ở trong quỹ. Bước 3 là bấm vào công ty đầu tiên. Bạn sẽ thấy màn hình chuyển sang trang thông tin công ty, mời bạn bấm. Bước 4 thực hiện phân tích 4 chữ M đối với công ty này. Hãy theo từng bước được hướng dẫn trong chương 3 quyển sách này. Hãy xác định xem đó có phải là công ty tuyệt vời đang được bán với giá hời hay không. Giá không có lời hay thậm chí là giá trên trời nữa. Tôi đã làm điều này với Nokia cổ phiếu hàng đầu của Fidelity Magellan lúc bấy giờ. Chẳng cần đào sâu nghiên cứu các số liệu, nếu tỷ lệ tăng trưởng 11% do các nhà phân tích đưa ra là đúng. Phân tích nhanh của quy tắc số 1 cho ta biết giá trị của công ty này vào khoảng 11 tỷ đô. Nó đang chào bán với giá 50 tỷ đô la. Ngay cả khi lợi nhuận khởi điểm quá thấp, có thể biện minh là do suy thoái chung, chúng ta vẫn chung tay nếu chúng ta muốn mua công ty này với giá 50 tỷ đô đúng không? Chúng ta muốn giá ở mức khoảng có thể là 6 tỷ đô. Nhưng tay quản lý quỹ của ta đang sở hữu nó với mức là 50 tỷ đô, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Anh ta chẳng thể nào thoái vốn khỏi Nokia mà không gây ra một đợt sụp giá. cha khi anh ta thật sự gây ra điều đó, và giá thì rất thảm, có thể bạn sẽ nhanh chóng nắm cơ hội mua giá hơi. Nhưng chỉ khi nào bạn gia nhập vào cuộc cách mạng, vẫn tiếp tục làm như hiện tại, bạn sẽ tiếp tục thu được kết quả như các quỹ hộ tương. Kết quả ấy để xem nhé, trong 10 năm vừa qua là khoảng zero không lợi nhuận đầu tư. Bước năm Theo sát 10 cổ phiếu hàng đầu dù khả năng là hầu hết chúng đều có giá trên trời, tôi đã làm điều này với 100 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của tay quản lý quỹ đầu tư số tiền của một người bạn. Việc này tốn khoảng một giờ. chín trong số này ở giá niêm yết sticker price hoặc là quá giá. khi cô ta rút vốn ra và rồi thị trường đổ sụp và danh mục ấy mất năm phần giá. các cổ phiếu có giá trên trời trong một quỹ hỗ tương là manh mối chính cho biết vì sao hầu hết các quản lý quỹ không thể đem lại cho bạn tỷ suất lợi nhuận đầu tư tốt. nokia có thể là một công ty tốt nhưng nó không phải là khoản đầu tư tốt trừ khi giá phải hợp lý cơ. Bước 6 là ra quyết định, hầu hết các cổ phiếu đều quá giá, hãy rút tiền khỏi quỹ ấy ngay, nếu một vài cổ phiếu quá giá, còn hầu hết ở giá niêm yết sticker price hãy rút tiền khỏi quỹ ngay, chẳng cần tốn phí khi bạn có thể làm ra kết quả tương tự mà không tốn phí bằng cách đầu tư vào các quỹ chỉ số ETF, nhưng nếu hầu hết các cổ phiếu đều ở giá hời, bạn có lẽ đã tìm thấy ngọc trong đá rồi, một nhà quản lý quỹ thực sự có khả năng phân biệt một công ty giá trên trời và một công ty giá hời. Bước 7 hãy nỗ lực thêm Giờ hãy đào sâu thêm và nhìn vào các công ty trong quỹ được quản lý rất tốt mà bạn may mắn mua được. Liệu phân tích 3 chữ M có cho kết quả tốt không? Nếu có, vậy đây chính là người đàn ông ấy. Ông ta ác hẳn là một nhà cách mạng theo quy tắc số 1. Hãy cho chúng tôi biết về người này trên trang ruwaninvesting.com và nếu chúng tôi cũng đồng ý với bạn, ai biết được có thể chúng ta sẽ đưa tiền vào đó luôn và chắc chắn là chúng ta sẽ gửi tặng ông ấy một chiếc áo thun ruwan Revolution. Bước 8. Bán những quỹ tệ hoặc trung bình đi bạn cũng cần phải bán các quỹ trung bình vì chẳng có lý do gì nào để mà giữ một quỹ mua toàn cổ phiếu bán đúng giá mà phải trả phí cho nó cả đừng lo các khoản phạt đầu tiên hãy kiểm tra thông tin với một nhà tư vấn thực sự có tâm muốn bạn thành công bước chính là mua những lựa chọn không đắt đỏ thay cho quỹ tương hỗ nếu điều bạn muốn làm là thay thế quỹ của bạn bằng những lựa chọn rẻ tiền hơn quỹ hổ tương và có khả năng là đạt được tỷ suất lợi nhuận như thị trường hãy mua spiders mã giao dịch là spy diamonds mã giao dịch là GIA và QS mà giao dịch là QQQ Bằng số tiền bạn lấy ra từ quỹ Rất nhiều quỹ 401k không có các lựa chọn thay thế rẻ tiền ấy Hãy viết cho người dân của bạn Bạn đang bị bóc lột cưỡng chế đấy Và bước 10, hãy mở tài khoản Berkey Nếu bạn muốn giao có, hãy rót tiền vào tài khoản Berkey Rồi học cách dùng pháp, giá sàn và giá trần Và mua tích công ty theo quy tắc số 1 Để học được những điều này Và để biết chắc rằng mình đúng Thì hãy rủ thêm bạn bè đăng ký tham gia khóa học Payback Time càng sớm càng tốt giờ đây còn những tài sản khác của bạn như là bất động sản trái phiếu hợp đồng bảo hiểm và cả những thứ khác thuộc sở hữu của bạn nữa hãy tự hỏi mình những câu hỏi tương tự cho từng khoản đầu tư liệu đây có phải là một công ty tuyệt vời liệu nó có đang bán với giá hời không liệu nó có phải là một khoản đầu tư tốt nếu tôi nhìn nó như một công ty hay đó là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ chỉ tăng giá vì ai đó sẵn lòng trả số tiền nhiều hơn số tôi đã bỏ ra để mua trái phiếu thì sao cũng vậy ư đúng vậy nếu bạn không biết tính giá trị lâu dài của trái phiếu đất đai căn hộ hay vàng Hãy vào ruwaninvesting.com, tôi sẽ cho bạn xem các ví dụ về định giá tài sản sử dụng công cụ phân tích quy tắc số 1. Hãy nhớ rằng đây là bước then chốt đầu tiên, cho nếu bạn không làm đúng bạn sẽ có khởi đầu sai. Bạn có nhớ câu ngạn ngữ xưa chứ, khởi đầu thành công đã là xong một nửa, câu này áp dụng cực kỳ chính xác trong trường hợp này. Số tiền bạn hiện có sẽ đem đến cho bạn tỷ lệ lợi nhuận gộp cao nhất, đó là quy luật bất di bất dịch của tiền bạc. Nên việc bạn quyết định làm gì với những tài sản đó bây giờ? sẽ góp phần lớn quyết định liệu bạn sẽ giàu lên và giữ được của cải hoặc không. Nếu bạn không chắc mình phải làm gì, hãy trang bị mình, hành trang các kiến thức trong cuốn sách này và tìm ra bước đi tiếp theo cho chính bản thân. Chúng tôi sẽ không cho bạn những lời khuyên tài chính, chúng tôi sẽ dạy bạn trở thành người có thể đi cho lời khuyên tài chính. Khi bạn hoàn thành khóa học, bạn sẽ trở về với nền tảng vững chắc để đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn với những tài sản của mình và dĩ nhiên bạn cũng có khả năng giúp người khác nữa chứ. Hãy giúp mọi người lan tỏa thông điệp. Bạn có thể làm phần mình lan tỏa cho thế giới biết về cuộc cách mạng tài chính đang diễn ra, rằng mọi người không phải sống tuổi hưu trong lo âu và núi tiếp, và rằng tương lai tài chính của mọi người không cần phải lệ thuộc vào chính phủ đâu. Hãy nói với bạn bè của bạn rằng bạn đang sải bước trên con đường tiến đến kiến thức và kinh nghiệm, và họ khởi hành càng sớm họ càng sớm đạt được bước đi trên con đường tự do tài chính. Liệu bạn có quan tâm đến những người khác hay không? Bạn có lo lắng cho những người kém may mắn? Bạn có nghĩ rằng mình có thể giúp họ nếu mình cũng là một trong số họ? Điều tốt nhất bạn có thể làm là để giúp người chính là Mình. Hãy đứng vững trên đôi chân tài chính của mình trước Và rồi bạn sẽ có thể có sức để nâng đỡ những người chưa làm được Nhưng hãy đưa họ đến với cuộc cách mạng Vì bạn không muốn gánh vác ai mãi đâu Vì lợi ích của chính bạn và của tôi tôi muốn bạn cam kết Rằng sau khi thâu nhận lối tiếp cận của phương pháp Payback Time Bạn sẽ đưa thật nhiều người đến với cuộc cách mạng này Hãy cho họ cơ hội nghĩ về tương lai tài chính của họ theo một góc nhìn mới Và để họ thấy được viễn cảnh giàu có mà họ chưa từng dám ước mơ Hãy tin tôi đi, bạn không chỉ muốn làm điều này cho bản thân Vì nếu chỉ có bạn giàu có, mọi người sẽ tìm đến bạn để mượn tiền, chi bằng mời họ cùng đi trên con đường làm giàu, cách này sẽ rẻ hơn nhiều. Vậy thì, chúng ta sẽ cùng làm điều này, hãy cam kết đưa quyển sách này đến với ít nhất là 10 người, hãy hành động ngay, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Nếu tất cả các bạn đều làm thế, chúng ta có thể khai sáng và làm giàu quốc gia của chúng ta trong vỏn vẹn chỉ vài năm. Liệu bạn có thể tưởng tượng toàn dân ai cũng biết đầu tư và đầu tư tốt và đều đạt đến tự do tài chính? Sao bạn không thử tưởng tượng như thế và rồi hãy thực hiện vào bước trước đơn giản để biến nó thành hiện thực? mọi điều tốt đẹp đều khởi sự từ bạn hãy đi và gặt hái và gửi cho tôi thêm những câu chuyện thành công kiếm ra số tiền lớn là cách trả thù tốt nhất để đòi lại tương lai tài chính bạn vốn đã bị tước đi trước đây hãy cho chúng tôi biết cách bạn đã dùng để giành chiến thắng giờ thì hãy xuất phát những điều cần nhớ và hành động hãy dùng những bước sau để phân tích quỹ hộ tương của bạn để chứng minh cho bản thân trong bạn cần gia nhập của cách mạng tài chính quy tắc số 1 phân tích những cổ phiếu hàng đầu của quỹ bằng công cụ phân tích 4 chữ m Hãy giữ lại những quỹ hiếm hoi do những nhà cách mạng quản lý, bán sạch những quỹ còn lại và mua ETFS hoặc mua giữ các doanh nghiệp theo quy tắc số 1. Phân tích những khoản đầu tư hiện có của bạn theo quy trình 4 chữ M. Rớt tiền vào kỳ, lan truyền thông điệp về cuộc cách mạng tài chính theo quy tắc số 1 bằng cách giới thiệu quyển sách này cho 10 người. Và cuối cùng chia sẻ câu chuyện thành công của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi những nội dung cuối cùng nằm trong chương 10, quyển sách. ngày đòi nợ chương mười mang tên là gia nhập của cách mạng tài chính quy tắc số một đến đây thì lê yến xin được khép lại quyển sách này hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những quyển sách khác các bạn thân mến sau khi lắng nghe xong cuốn sách nhớ bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy sách nói chấm sốt để mỗi tuần tôi có thể chia sẻ cùng với các bạn những cuốn sách thật hay và bổ ích cảm ơn các